676, lần thứ 2 thức tỉnh. Nam mộ tuyết luyện hóa kiếp trước Hài cốt, đem kiếp trước cùng kiếp nảy dung hợp làm một. Đồng thời, cũng đem kiếp trước cơ duyên, số mệnh, mệnh số, đều dung nhập đến nơi này cả đời ở bên trong. Trên người nàng luân hồi khí tức biến mất, lần này tử, coi như là đem kiếp trước nhân quả, cũng dung nhập đến kiếp nảy bên trong. Lập tức, trên người nàng khí tức, rồi đột nhiên nhất biến. Vẻ này luân hồi bổn nguyên, dần dần biến mất, giờ khắc này, tiểu đại biểu cho. Nàng đã không còn là một cái luân hồi người rồi Nhưng lại tại cái lúc này Rất một màn quỷ dị lại lần nữa xuất hiện Tại nam mộ tuyết trên người Lại lần nữa xuất hiện một cổ luân hồi khí tức Cái này cổ luân hồi khí tức So với nàng lúc trước càng đậm ốc Kinh khủng hơn Mơ hồ vượt ra khỏi thần dương cảnh Nếu là đường sinh lúc này Thấy như vậy một màn Tất nhiên phi thường kinh ngạc Đây là Song trọng luân hồi thức tỉnh Thì ra là thế Không nghĩ tới Ta rõ ràng nhị trọng luân hồi đã thức tỉnh. Không nghĩ tới. Hôm nay thần giới, vậy mà biến thành như thế phá thành mảnh nhỏ hả. Một vòng quỷ dị tiêu máu, tại nam mộ tuyết trong con ngươi nhất thiểm rồi biến mất. Người nọ. Nàng đột nhiên nhìn về phía ở bên ngoài đường sinh, những mảy. Cái kia cổ quái 12 trong kinh mạch, rốt cuộc là ai bố cục. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không dám suy nghĩ. Được rồi, ta không treo trọc, còn không được sao. Nghĩ vậy. Trên người nàng luân hồi khí tức đã ẩn tàng bắt đầu. Đường Sinh đang tại bên ngoài là Nam Mộ Tuyết hộ pháp. Hắn cũng biết, Nam Mộ Tuyết tìm được kiếp trước hài cốt, tất nhiên sẽ đem hắn luyện hóa, sau đó kiếp trước cùng kiếp này hợp hai là một. Đường Sinh luân hồi quan ở bên trong, cũng có hắn kiếp trước thân thể. Nếu là hắn khả dĩ đem kiếp trước thân thể luyện hóa, như vậy hắn kiếp trước cùng kiếp này nhân quả, cũng có thể hòa hợp tại nhất thể. Bất quá, Đường Sinh kiếp trước chỉ là linh đan cảnh đại viên mãn, trên người có thể có cái gì cơ duyên? Số mệnh, mệnh số. Cho nên, luyện hóa không luyện hóa đều đồng dạng. Mà nam mộ tuyết tắc thì bất đồng, nàng kiếp trước là nửa bước thần hoàng cấp bậc, kiếp này còn không có có đạt tới thần vương cấp độ. Cho nên, nàng luyện hóa kiếp trước hài cốt, khả di trợ giúp nàng kiếp này rất nhanh khôi phục kiếp trước đỉnh phong. Ồ! Lão đại, bên trong giống như có cổ rất cường đại rất nguy hiểm khí tức. Với lúc đó, tiểu hỏa lớn tiếng hô. a Bên trong sao? Đường sinh mận người. Hiện tại tiểu hỏa cũng xưa đâu bằng nay rồi, đường sinh đối với cái này cái tiểu gia hỏa cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tên tiểu tử này nói cảm nhận được, như vậy tiểu nhất định cảm nhận được. Chẳng lẽ lại, nam mộ tuyết ở bên trong luyện hóa, xảy ra vấn đề gì? Nghĩ đến chỗ này, đường sinh cũng có chút lo lắng. Hắn trực tiếp truyền âm đi vào, hỏi, nam mộ tuyết Tú hữu, ngươi coi như không tồi. Ta không sao. Đường sinh, ngươi khả dĩ vào được. Nam mộ tuyết đáp trả. Đường sinh đi vào. Đang nhìn đến nam mộ tuyết lúc, hắn phát hiện nam mộ tuyết trên người luân hồi khí tức đã không có. Đây là kiếp trước nhân quả cùng kiếp này nhân quả triệt để dung hợp dấu hiệu, mà ngay cả trên người luân hồi khí tức cũng chầm chậm bắt đầu tiêu tán. Chúc mừng! Đường sinh nói ra. Bất quá là lại tục tiền duyên mà thôi, gì hỉ chi có. Nam mộ tuyết vừa nói lấy, bên cạnh rất nghiêm túc đánh giá đường sinh. Lần thứ hai sau khi giác tỉnh, nàng lại nhìn hướng đường sinh lúc là có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Quả nhiên, kẻ này trên người, bố cục giấu vết quá rõ ràng rồi. Không chỉ, mà con cái hắn cổ quái 12 kinh mạch bố cục, cả người hắn, đều là cục. Nam Mộ Tuyết càng xem càng kinh hãi, càng kinh ngạc, lại càng không dám đối với đường sinh có chỗ ý đồ. Quả nó, thế gian này đại năng giả có rất nhiều, âm hưu quỷ kế cũng rất nhiều. Ai biết ai vậy quân cờ. Dù sao, ta không treo chọc là được. Nghĩ đến chỗ này, Nam Mộ Tuyết quyết định muốn rời xa đường sinh. Cái này cùng nàng ban đầu ở hạ giới lúc, vừa thức tỉnh quý tuyết thần vương trí nhớ cũng không kém nhiều lắm. Khi đó nàng, bị đường sinh cổ quái 12 trong kinh mạch đổ vật cho sợ trắng váng. Lúc này đây lần thứ 2 thức tỉnh, nàng là bị đường sinh cả người trên người bố cục dấu vết cấp trấn trụ. Cho nên, nàng làm ra cùng vừa ra vừa thức tỉnh lúc đồng dạng quyết định. Lao đại, cái này nam mộ tuyết, giống như không giống với lúc trước. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. a ở đâu không giống với? Đường sinh hỏi. Trong cơ thể của nàng, giống như nhiều hơn một cổ phong ấn lực lượng. Rất cường đại. Tiểu Hòa nói ra. Thật sao? Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Bất quá, đã nam mộ tuyết không nói, lại tận lực phong ấn, như vậy đường sinh cũng sẽ không biết đuổi theo hỏi. Dù sao mỗi người đều có mỗi người bí mật. Đường sinh, đây là ta kiếp trước theo cái kia thượng cổ trong động phủ lấy được đàn kinh tàng quyện. Nam mộ tuyết nói xong, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối tấm đĩa đá. Đây là một khối màu đen tấm bia đá. Ý niệm trong đầu phúc tham tiến trong tấm bia đá, sẽ xuất hiện một bộ phận đan đạo truyền thừa. Mà nam mộ tuyết lúc trước cho đường sinh cái kia 108 cái khó hiểu đàn phương, tự là cái này đàn kinh tàn quyển thượng một bộ phận. Cũng là duy nhất có thể dùng thần niệm ghi chép lại. Mà còn lại đan đạo truyền thừa, cái kia chính là đan đạo áo nghĩa truyền thừa rồi, cần lợi hại đàn tu mới có thể tìm hiểu. Đường sinh đan tu là đàn hồn chi cảnh đại viên mãn. Cho nên Đường Sinh rất nhanh tự tìm hiểu ra lấy màu đen trên tấm bia đá đại bộ phận đan đạo truyền thừa áo nghĩa. Đây là một vị gọi là Minh Luân thần chủ lưu lại đan đạo truyền thừa. Hắn đan đạo truyền thừa tổng cộng có 3 bộ phận. Cái này màu đen tấm bia đá ghi lại chỉ có hắn đan đạo truyền thừa 1 phần 3. Đường Sinh cũng không giấu diếm. Minh Luân thần chủ lại là lao ra hòa kia. Nam Mộ Tuyết nghe xong, ngẩn người, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nhận thức Minh Luân thần chủ? Đường Sinh nhìn về phía Nam Mộ Tuyết. Nam mộ tuyết phát giác chính mình thất thố, rất nhanh kiểu khôi phục lại, nàng nói ra, đây là thượng cổ thời đại đại thần. Thần chi chính cảnh, hắn là được đệ kiểu cảnh đỉnh phong. Hắn là đang tu, một thân đan đạo chi thuật, quỷ dị khó lường. Rõ ràng lợi hại như vậy. Đường sinh cái này nghe xong, cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Thần chi chính cảnh, cái này khả năng xuất hiện tại thượng cổ, bởi vì thượng cổ thần giới, pháp tác chi tâm vẫn tồn tại, cho nên tu sĩ có thể trực tiếp tu luyện tới thần chi đệ kiểu cảnh. Mà hôm nay thần giới, pháp tác chi tâm đã không có, chỉ có thể đủ tu luyện tới thần chi đệ lục cảnh, thì ra là thần dương cảnh. Cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, hắn cũng là hiển hoách uy danh đại nhân vật. Nam mộ tuyết trong con người, lóe ra vẻ kính sợ. Nói như vậy, người phát hiện chính là cái kia thượng cổ động phủ, rất có thể là Minh Luân Đan chủ lưu lại. Đường sinh đôi mắt sáng lên. Hắn đây chỉ có 1/3 nói như vậy, hắn tại cái đó thượng cổ trong động phủ, khả năng làm cho đều còn lại 2/3 Có khả năng này. Nói xong, nam mộ tuyết lòng bàn tay, hiện ra một khối tin tức ngọc giản. Nàng đưa cho đường sinh. Đường sinh thần nghiệm phúc tham tiến vào, chỉ thấy ngọc giản nội, ghi lại lấy một bộ địa đồ. Đây là cái gì địa đồ? Đường sinh khó hiểu mà hỏi. Cái kia hư hư thực thực minh Luân đàn chủ lưu lại ở dưới thượng cổ động phủ. Nam mộ tuyết giải thích. Người đây là ý gì? Đường sinh khó hiểu bắt đầu. Chương 677, hoảng sợ mà cách. Tại đường sinh nhìn. Nam mộ tuyết căn bản không cần nói cho hắn biết cái kia hư hư thực thực Minh luôn đang chủ lưu lại xuống thượng cổ động phủ vị trí. Bởi vì, bọn hắn đều ý định muốn cùng đi. Hơn nữa, những điều này đều là nam mộ tuyết cơ duyên, hắn đi theo bất quá là có một chút chỗ tốt mà thôi. Minh Luân đang chủ động phủ với người có duyên phận, ta tiểu không đi. Nam mộ tuyết nói ra. Lần thứ hai thức tỉnh kiếp trước chi nhớ về sau, nàng thứ hai kiếp trước đồng dạng không thể tầm thường so sánh. Nàng biết nói, rất nhiều cơ duyên đồ vật là của ngươi sẽ là của ngươi, không phải ngươi, ngươi không cưỡng cầu được. Cái kia Minh Luân Đan chủ động phủ, nàng phát hiện lâu như vậy, nàng thậm chí từ bên trong mang ra này khối màu đen tấm bia đá truyền thừa, có thể cuối cùng. Còn không phải do đường sinh đạt được, trở thành đường sinh cơ duyên. Từ nơi này đó có thể thấy được, nàng xác thực là theo Minh Luân Đan chủ động phủ không có gì duyên phận, trái lại, đường sinh tắc thì có cực lớn duyên phận. Khi thật, càng có điểm, cái kia chính là Nam Mộ Tuyết muốn cách đường sinh xa một ít. Nàng không nghĩ lẫn vào tiến đường sinh trên người cái kia chút ít bố cục ở bên trong. Bởi vì, tùy tiện một chỗ, đều bị nàng cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Người không đi. Đường sinh mặt người, có chút không hiểu. Hắn xem như minh bạch nam mộ tuyết tại sao phải đem minh luân đan chủ động phủ địa đồ cho hắn. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nam mộ tuyết tìm một cái lấy cớ. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, về phần cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, chờ ta khôi phục thực lực đến nhất định giai đoạn. Ta sẽ tới tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Đường sinh ngóng nhìn lấy nam mộ tuyết, hắn nhìn ra được, cái này nam mộ tuyết đột nhiên muốn cùng hắn phân biệt, tất nhiên là hưu nan nôn tri ẩn. Chẳng lẽ, cùng nàng đã luyện hóa được kiếp trước hải cốt có quan hệ? Có thể đã nam mộ tuyết không nói, như vậy đường sinh cũng không nên ý tứ hỏi nhiều. Tốt. Vậy ngươi phải cẩn thận. Hắn cũng không phải lềm mà lềm mề chi nhân. Chúng ta đây ngay ở chỗ này sau khi từ bị ta. Nam mộ tuyết nói được rất dứt khoát. Thậm chí, có một điểm không thể chờ đợi được ý tứ. Phản phất cùng đường sinh tiếp xúc càng lâu, vượt hội nhiệm thượng cái gì nhân quả tựa như. Ừ. Đường sinh gật gật đầu. Trong lòng của hắn càng nghi ngờ. Nam mộ tuyết nói xong cũng đi, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Đường sinh nhìn xem nam mộ tuyết bay khỏi Pháp quang, chỉ cảm thấy nam mộ tuyết cái này phi hành thân pháp, ao ý vô cùng, tựa hồ ẩn chứa một loại không gian chân ý ở bên trong. Hiện tại nam mộ tuyết. Đường sinh lại lần nữa có một loại nhìn không thấu cảm giác. Lão đại, cái này nam mộ tuyết có vấn đề. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Nàng đã không nói, quên đi. Đường sinh cũng không muốn nói thêm cái gì. Dù sao, con đường tu đạo, chỉ có thể đủ chính mình đi. Nam mộ tuyết đột nhiên ly khai, cũng có lý do của nàng A. Chúng ta cũng đi thôi. Đường sinh nói ra. Hắn đem nam mộ tuyết cho hắn Minh Luân Đan chủ động phủ ngọc gián cất kỹ, chờ hắn tìm hiểu pháp tắc đạo tâm, đã trở thành thần vương. Lại đi dò xét ta. Dù sao đó là một vị thần chi đệ cửu cảnh tuyệt thế đan tu cường giả lưu lại động phủ, ai biết có nguy hiểm gì. Lại bỏ ra đã hơn một năm thời gian, đường sinh mới bay khỏi hắc ngục ma huyên biển. Cái lúc này, đã không có hắc ngục ma huyên biển pháp tắt trói buộc, đường sinh khả di ở chỗ này vận dụng không la bàn truyền tống. Hồi trở lại kiếm chủng chi vực. Đường sinh ý định hồi trở lại kiếm chủng chi vực. Vạn thần chi điện, tại hạ thần giới ở bên trong cũng có phân điện. Cho nên... Đường sinh đã thông qua vạn thần chi điện tại hạ thần giới phân điện, sau đó tiến vào đến vạn thần chi điện giới vực ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì hạ thần giới thần vương, thần hoang đám bọn họ, bọn hắn chưa từng đi thần giới, nhưng có thể lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm nguyên nhân. Đường sinh nhiều định rồi hạ thần giới trường ngư chi thành toa độ, rót vào pháp lực buồn nguyên, lập tức, hắn tiểu xuất hiện ở trường ngư chi thành năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong. Toàn bộ trường ngư chi thành nhìn về phía trên, hay là căn cứ nguyên lai pháp tác tại vận chuyển. Nhìn về phía trên cùng đường sinh trăm năm trước ly khai lúc không có gì khác nhau. Hắn đi trước tìm trường ngư thanh phá, kể rõ một phen. Đi vào trường ngư thanh phá hành cùng, trường ngư thanh phá phân thân tọa chấn ở bên trong. Bất quá, tại trường ngư thanh phá bên người, còn có một đám thần hoàng cường giả phân thân. Tại đường sinh bước vào tại đây thời điểm, những nay thần hoàng cường giả phân thân, hơn 10 tia ánh mắt, lập tức như kiếm giống như, đâm thẳng tại đường sinh trên người đến. Lập tức. Đường sinh thì có một loại bước vào hồng môn yến ở bên trong cảm giác. Sư tôn. Đường sinh coi như tỉnh táo. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Dùng hắn thực lực hôm nay, tầm thường thần hoàng hắn cũng không sợ. Hơn nữa, nơi này là hạ thần giới, thần giới pháp tác hội hạn chế tại đây. Nếu như những nay thần hoàng cường giả muốn buộc phát toàn bộ thực lực, như vậy, bọn hắn cao cảnh giới sẽ bạo lộ, lại để cho thần giới pháp tác cảm ứng được đến. Lúc kia, cũng không cần đường sinh ra tay. Bọn hắn cũng sẽ bị dẫn độ đến trong thần giới đi. Cho nên, đường sinh tại hạ thần giới ở bên trong là vô địch. Không có ai khả dĩ tổn thương đạt được hắn. Đồ nhi, vi sư giới thiệu cho người những này thần hoàng tiền bối. Trường ngư thanh phá sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhìn như hắn là tộc trưởng, kỳ thực, tại đây chút ít thần hoàng cường giả trước mặt, hắn không coi vào đâu. Bởi vì, những này thần hoàng cường giả đều là đến từ tất cả đại hạ thần giới ở bên trong thế lực lớn cường giả đều là cùng kiếm trùng thần tông trùng kiếm ý gì một cái cấp bậc. Đường sinh rất nghiêm túc nghe, những này thân hoàng từng cái đều địa vị rất lớn. Bọn hắn tới nơi này, chính là muốn muốn thương lượng với người cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa 108 cái danh ngạch sự tình. Trường ngư thanh pha trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật xin lỗi, chư vị tiền bối. Cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa 108 cái danh ngạch, thuộc về Nam Mộ Tuyết Tú Hiếu. Ta chỉ là bạn tốt của nàng cũng chỉ là đạt được một cái danh ngạch mà thôi. Còn lại danh ngạch quyết định đi, đều là tại trong tay của nàng. Cái này ta thì không cách nào quyết định. Đường sinh coi như khách khí nói. Đường sinh tiểu hữu, ta biết đạo ngươi trọng tình nghĩa. Có thể người sáng suốt cũng biết, nếu là không có ngươi che chở, cái kia nam mộ tuyết dám ở thượng giới ngoi đầu lên. Chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ trốn rồi. Đúng vậy a Chúng ta những người này, cũng không tham lam. Một cái muốn một cái danh ngạch, Cộng lại cũng mới 67 cái. Ngươi đi nói với Nam Mộ Tuyết đi, làm cho nàng cho chúng ta một cái danh bạch. Về sau, hạ thần giới có chúng ta những lao ra hỏa này bảo hộ nàng, ai dám đến uy hiếp hắn. Hơn nữa, chúng ta cũng không lấy không. Nam Mộ Tuyết nghĩ muốn cái gì tu luyện tài nguyên, cho dù nói với chúng ta, chúng ta giúp nàng lấy tới, tất nhiên sẽ làm trò cho, cho nàng. Những này thân hoàng cường giả cũng coi như là khách khí. Bởi vì bọn hắn cũng biết đường sinh thực lực, biết đạo ở chỗ này Bọn hắn cũng không làm gì được được Đường Sinh. Chư vị tiền bối, lời của các ngươi, ta sẽ thay các ngươi truyền đạt Bất quá, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, lúc này đây, chỉ có ta một người hồi trở lại hạ thần giới, điều này nói rõ cái gì? Đường Sinh tận lực quẩn chuyển một ít. Hắn là không sợ những... Này thần hoàng, nhưng là, hắn cũng không nghĩ liên lụy trường ngư nhất tộc. Nói không chừng, những lao gia hỏa này không làm gì được hắn, tự cái kia trường ngư nhất tộc đến báo thủ sinh khí. a Người muốn nói cái gì? Kỳ thật, những lao gia hỏa này, đều tại toàn bộ trường ngư nhất tộc vài bố lót trong đầy ánh mắt, chỉ cần đường sinh vừa về đến, bọn hắn cũng đã đã biết. Cho nên, lần này không thấy Nam Mộ Tuyết đi theo đường sinh bên người, bọn hắn trong nội tâm cũng có vài phần hiếu kỳ chương 678, mượn cơ hội truyền bá. Đường sinh tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, chắc hẳn chư vị cũng biết, tại đây hơn 100 năm ở bên trong, ta cùng Nam Mộ Tuyết tiến về trước hắc ngục ma huyên biển đi tìm nàng kiếp trước hải cốt tìm kiếm được nàng kiếp trước hải cốt về sau, ta cùng với nàng tách ra. Nàng đi làm chuyện của nàng, mà ta tắt thì trở về kiếm chủng chi vực. Đường sinh sở di đem những này nói ra, đó là bởi vì hắn biết nói, chuyện này, cho dù hắn muốn giấu giếm, cũng lửa không được bao lâu. Bởi vì, mọi người rất nhanh cũng biết nam mộ tuyết không hề hạ thần giới, như vậy tiểu là ở lại thần giới. Cho nên, đường sinh dứt khoát chủ động nói rõ. Nàng kia đi nơi nào? Những này thần hoàng nhao nhao hỏi. Nàng đi nơi nào, ta cũng không biết. Bất quá, hắc ngục ma huyên hải lý, phát sinh một kiện chuyện kinh khủng, không biết chư vị có hứng thú hay không nghe. Đường sinh nói ra, hắn là muốn nhân cơ hội này, đem tử vong quân đoàn sự tình nói ra, sau đó làm cho cả thần giới thế lực cũng biết. a sự tình gì? Những, này thân hoàng cũng rất tò mò. Ta cùng nam mộ tuyết tại hắc ngục ma huyên biển thời điểm, ở đằng kia hắc ngục ma huyên biển trung ứng nhất, đột nhiên có một cái thượng cổ phong lớn vị diện mở ra. Rất nhiều tu sĩ đều bị cái này thượng cổ phong ấn vị diện cho hấp dẫn, sau đó nhao nhao đi vào tìm kiếm. Không biết chư vị có hay không nghe nói qua. Đường sinh hỏi. Hắn biết nói, những... Nay thần hoàng đã chú ý hắn và nam mộ tuyết, Hiển nhiên cũng rất chú ý hắc ngục ma huyên biển hướng đi. Đúng vậy. Chúng ta cũng nghe đến phương diện này tin tức. Thần giới rất nhiều thế lực cường giả, đều đi vào tầm bảo. Có thần hoàng nói ra. Như vậy, ta kê tiếp nói cho chư vị sự tình. Kính xin chư vị nếu là có thần giới bằng hữu, vậy muốn khuyên bảo các ngươi thần giới bằng hữu, lại để cho bọn hắn ngàn vạn đừng muốn đi cái kia hắc ngục ma nguyên biển chính là cái kia phong ấn vị diện." Đường Sinh nói ra. Hắn tin tưởng, lời này vừa ra, tin tức này rất nhanh sẽ truyền bá ra. "A, rốt cuộc là sự tình gì?" Tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ bắt đầu. Tại cái đó thượng cổ phong ấn vị diện ở bên trong, đến cùng có hay không bảo vật, ta cũng không biết. Bất quá, có một kiện chuyện kinh khủng Phạm là tiến vào bên trong, ngắt lấy bên trong thiên tài địa bảo người, tất cả đều sẽ bị đoạt xá rồi. Đường sinh thời gian dần qua kể rõ. Tất cả đều bị đoạt xá. Thần Hoàng cũng bị. Có người hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Có ít người bản năng không tin. Thần Hoàng cũng bị. Các ngươi xem, hình tượng này là cái gì? Đường sinh nói xong, đưa hắn tại lối đi ra bị sau lưng mấy vạn thần Hoàng. Thần Vương đổi giết chẳng diện, dùng tinh thạch hình ảnh ghi chép đi ra hình ảnh truyền phát ra, để ở tràng chi nhân xem. Toàn bộ phong lớn bị diện, chính là một cái tự nhiên đại mê cung. Nếu là đi vào, tuyệt đối đa số mọi người sẽ bị khốn nhập trong đó. Ta cùng nam mộ tuyết tu hiếu, may mắn tìm được lối ra, từ bên trong trốn tới. Đây cũng là những cái kêu đổi giết chúng ta bị đoạt xá thần hoàng cùng thần vương. Đường sinh nói ra. Cái này. Mọi người thấy đến tràng diện này, tất cả đều hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn ra được, đường sinh cái này tinh thạch hình ảnh cũng không có dùng ảo giác làm bộ dấu vết. Ngươi cùng nam mộ tuyết người mang thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, bọn họ là không phải hợp lại truy các ngươi. Có thần hoàng đưa ra nghi vấn. Coi như là truy chúng ta, ngươi cho rằng, hội mấy vạn người cùng một chỗ sao. Các ngươi không biết là, bọn hắn những người này, càng giống là một cái có tổ chức quân đoàn sao. Đường sinh nói ra, đúng vậy. Mọi người không nhận thức, không có khả năng liên hợp cùng một chỗ. Có thần hoàng gật gật đầu. Chẳng lẽ lại, đều bị đoạt xá hả Cái này một hơi đoạt xá mấy vạn thần vương, thần hoàng, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Cho dù là ở tại thần giới, cũng là một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn. Đúng vậy a Đây rốt cuộc là ai làm? Đường sinh, ngươi có thể dò thăm cái gì tin tức sao? Có thần hoàng hỏi. Bọn hắn truy sát ta cùng Nam Mộ Tuyết, chắc hẳn mục đích đúng là không muốn làm cho chúng ta đem bên trong tin tức truyền bá đi ra, làm cho càng nhiều nữa thần giới tu sĩ đi vào, lại để cho bọn hắn đoạt xá thân thể. Ta hôm nay... Chỉ biết là cái này cổ thế lực danh tự, gọi là tử vong quân đoàn. Chúng có lẽ đều là chết toán ý chí biến thành. Một mực tại thượng cổ phong ấn vị diện ở bên trong, không có thân thể. Vừa vặn chúng ta những tu sĩ này tiến bào, cũng hiểu vì bọn họ cung cấp đoạt xá đi ra thân thể. Đường sinh đưa hắn biết đến nói tất cả đi ra. Ở đây thần hoàng, nghe vậy tất cả đều rung động, có ít người còn hướng đường sinh hỏi không ít vấn đề, đường sinh biết đến đều nhất nhất trả lời. Tại hạ thực lực có hạn, những... Nay tử vong quân đoàn hiển nhiên không là thiên đạo luân hồi chỗ cho. Cho nên, chuyện này, kính xin chư vị tiền bối truyền bá ra ngoài, lại để cho chư thiên vạn giới cũng biết. Đường sinh có thể làm, tự là nhiều như vậy. Quả nhiên, ở đây thần hoàng, rất nhiều đã thông qua bí pháp, cáo tri thần giới bằng hữu. Đường sinh cũng biết, rất nhanh thần giới tất cả đại tổ chức tình báo, tất cả đại trận doanh cùng thế lực, cũng đều sẽ biết. Đến cùng cái này chết tiệt vong quân đoàn là cái gì, cũng sẽ biết công bố. Đường sinh. Ngươi có thể có như thế chi tâm, lại để cho thần giới thêm nữa. Chi nhân khỏi bị hắc ngục ma huyên biển tử vong quân đoàn đoạt xá, chúng ta rất bội phục Bất quá, nói đi thì nói lại rồi, chúng ta tới đây ở bên trong tìm ngươi, mục đích thực sự, tự là muốn đạt được một cái tiến vào thượng cổ phong ấn thần giới danh lạch. Đúng vậy, chỉ cần ngươi giúp chúng ta lấy tới một cái, chúng ta đều vô cùng cảm kích ngươi, xem như thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Đúng vậy a bằng ngươi cùng nam mộ tuyết như vậy quan hệ, ngươi nếu là mở miệng, Nàng hội không nể mặt ngươi. Những. Nay thần hoàng cũng không đốc cuối cùng lại nhớ tới vấn đề này đến. Chư vị tiền bối, các ngươi cùng ta quan hệ, so với kiếm chủng thần tông thần hoàng tiền bối cùng ta quan hệ, như thế nào? Liên kiếm chủng thần tông mấy vị thần hoàng tiền bối, ta đều không thể theo nam mộ tuyết trô đó cho bọn hắn cầu được đến một cái danh lạch, huống chi các ngươi. Đường sinh nở nụ cười khổ. Nói như vậy, ngươi là không muốn. Có thần hoàng dù sao cũng là tính tình nóng nảy. Cũng không không muốn. Mà là chuyện này, có chút ép buộc. Danh ngạch cứ như vậy nhiều, ngươi nói, cầu một hai cái khá tốt, các ngươi mới mở miệng muốn hơn 60 cái. Nếu là các ngươi là nam mộ tuyết, bằng hưu của các ngươi mới mở miệng tiểu hỏi các ngươi muốn đi hơn 60 cái danh ngạch, các ngươi hội đáp ứng sao? Đường sinh y đổ nói rõ lý lẽ. Vậy ngươi cũng nói ra cái đạo đạo đến đây đi. Cái kia nam mộ tuyết đến cùng nghĩ muốn cái gì, mới bằng lòng cho một cái danh ngạch đến. Chúng ta cũng không có đã từng nói qua muốn lấy không a Những Này thần hoàng cũng ý đổ câu thông. Đợi nam mộ tuyết lại liên lạc ta lúc, ta nhất định sẽ đem nhu cầu của nàng nói ra. Còn nữa trước khi, nàng không có khôi phục đến kiếp trước đỉnh phòng, trong thời gian ngắn, đó là sẽ không tiến thượng cổ phong lớn trong thần giới đi. Kính xin chư vị tiền bối, bỏ qua cho tại hạ A. Đường sinh thi lễ một cái. Những. Này thần hoàng, cái đó một cái đều là hạ thần giới một phương cường giả, hắn một cái cũng đều không nghĩ đắc tội. Rất tốt. Vậy thì mời nam mộ tuyết có tin tức lúc, đường sinh tiểu hữu, khả di trước tiên cho chúng ta biết ta. Những, nay thần hoàng dù là trong nội tâm lại khó chịu, có thể giờ phút này cũng không rõ ở bên trong biểu hiện ra ngoài. Tất cả đều ẩn nhận lấy. Chương 679, tan giã trong không vui. Những, nay thần hoàng không có từ đường sinh tại đây đạt được nguồn kết quả, tất cả đều rời đi. Đều lưu lại một phần mặt xuống, ngày sau tốt muốn gặp. Bất quá, có chút thần hoàng mặt ngoài không nói cái gì vụ trộm, lại bắt đầu đã ra động tác chú ý đến. Ừ. Cái kia Nam Mộ Tuyết cùng Đường Sinh tách ra. Các ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin. Nói không chừng, Đường Sinh cùng Nam Mộ Tuyết ở tại thần giới, đã tìm được cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa về sau. Cái kia Đường Sinh đã sớm trở mặt, đem Nam Mộ Tuyết cho chém giết. Ta xem, có khả năng này. Dù sao, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đúng vậy a Nếu không, Dùng nam mộ tuyết cái kia chút thực lực, một người làm sao dám ở lại thần vực. Tìm một cơ hội, chúng ta nhìn xem có thể hay không đối với đường sinh tiểu tử này ra tay. Rất có thể, cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, ngay tại trên người của hắn. Rất nhiều thần hoàng nhao nhau nghĩ đến, có chút tối mục đích bản thân liên hợp lại. Về phần hắc mục ma huyên biển tử vong quân đoàn xuất thế sự tình. Bọn hắn ngược lại là không có quan tâm như vậy. Dù sao, lại loạn, cũng là thần giới loạn, loạn không đến bọn hắn hạ thần giới đến Đợi những. Nay thân hoàng cường giả phân thân đi rồi, trường ngư thanh phá tại đây mới tính toán rõ ràng sạch xuống. Đỗ nhi liên lụy sư tôn. Đường sinh thật xin lỗi nói. Là sư tôn vô năng, không cách nào hỗ ngươi, ngược lại còn trở thành bọn hắn hạn chế thủ đoạn của ngươi. Trường ngư thanh phá cảm khai lấy. Nếu không có tầng này thầy cho quan hệ tồn tại, chỉ sợ, hắn hôm nay nhìn thấy đường sinh đều muốn hô một tiếng tiền bối. Dù sao, đặt người vi sư. Hôm nay đường sinh thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Về sau, ngươi cũng chớ để tại hô ta sư tôn. Ta và ngươi, cùng thế hệ mà nói a Trường ngư thanh phá chủ động nói ra. Ở tại thân giới, đây là chuyện thường xảy ra. lam đô đệ thành tiểu vượt qua sư tôn, giải trừ thầy trò quan hệ, cùng thế hệ mà giao. Thứ nhất, như vậy biểu hiện cường giả vi tôn phát tắc. Thứ hai, cường giả hướng kẻ yếu hành lễ. Nếu như kẻ yếu vận số cùng mệnh số không được, này sẽ lại để cho kẻ yếu giảm thọ. Đô nhi Cẩn tuân. Đường sinh cũng biết có cái này cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên, hắn cũng không cự tuyệt tuyệt. Hắn hướng trường ngư thanh phá cuối đầu ba cái, xem như một lần cuối cùng đi thầy trò chi lễ. Trường ngư thanh phá cũng chủ động đã tiếp nhận. Đường sinh, về sau ngươi là được của ta đường sinh tu hiếu. Trường ngư thanh phá cũng thở dài một hơi. Ý đồ quan hệ giải trừ về sau, hắn cảm thấy toàn thân đều bưng lòng Phản phất tôi tăm bên trong, một loại vô hình áp chế tại hắn trên người phát tắc, cũng bưng lòng ra. Trên người cơ duyên Số mệnh, mệnh số đều cường đại rồi vài phần. Thanh phá tu hữu, hữu lễ. Đường sinh nở nụ cười. Đường sinh, những. Nay thần hoàng nhìn như dễ nói chuyện, bất quá là không nghĩ bên ngoài với ngươi vạch mặt mà thôi. Chỉ sợ, vụ trộm, nếu là nắm lấy cơ hội, hay là lại đối phó ngươi. Thậm chí, có ít người hoài nghi cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, ngay tại trên người của ngươi. Nói đến đây lúc, trường ngư thanh phá trong con ngươi, cũng lẽ ra hào quang. Nếu thật tại đường sinh trên người, như vậy, hắn khả di đạt được một cái danh ngạch sao? Ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Còn nữa, cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, sắp thực không tại trên người của ta." Đường Sinh nói ra. "Chính ngươi có chủ ý là tốt rồi. Hiện tại, ngươi có tính toán gì không?" Trường Ngư Thanh phá hỏi. "Ta muốn đi Vạn Thần Chi Điện, lĩnh ngộ pháp tắc đạo tâm." Đường Sinh nói ra. "Muốn vào Vạn Thần Chi Điện, đầu tiên thực lực muốn đạt tới thần pháp cảnh cấp bậc. Cho nên Rất nhiều người chỉ có cảnh giới đạt tới thần pháp cảnh lúc, lúc này mới sẽ đi. Bất quá, những cái kia tuyệt thế thiên tài ngoại trừ. Có ít người thần huyền cảnh thậm chí thấp hơn cảnh giới, chỉ cần thực lực của bọn hắn đạt tới thần pháp cảnh cường giả cấp bậc, cũng có thể đi xuống cửa. Vời vận của ta bản tôn, trong khoảng thời gian này đã ở vạn thần chi điện ở bên trong. Ngươi nếu là đi, vừa vận có thể tới tìm ta. Trương Ngư Thanh Phá nói ra, hắn tại vạn thần chi điện ở bên trong, đang tại lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm tầng thứ hai. Thướng phía thần hoàng danh sương đột phá. Tuất Đường sinh cười nói. Đúng rồi, kiếm chủng thần tông bên kia, chủng kiếm ý, ý tông chủ muốn gặp ngươi. Trường ngư thanh phá nói ra. Chủng kiếm ý gì xem như hắn tiền bối, coi như là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn không dám có vi. Nhưng hôm nay đường sinh cùng hắn giải trừ ý đồ quan hệ, như vậy, chủng kiếm ý gì bối phận cũng ép không được đường sinh. a Ta đây trước hết đi kiếm chủng thần tông một chuyến A. Đường sinh nói ra. Hắn không cần nghĩ cũng biết chủng kiếm y gì tìm hắn đi, đến cùng cái gọi là chuyện gì. Không phải là cùng lúc trước những thần hoàng đó không sai biệt lắm sao. Đều mơ tưởng một cái tiến vào thượng cổ phong ấn thần giới danh ngạch. Kiếm chủng thần tông, đường sinh tới gặp chủng kiếm y gì Theo sau không sai biệt lắm, cái kia chính vị thái thượng trưởng lao đã ở. Đường sinh bái kiến tông chủ, chư vị thái thượng trưởng lão Đường sinh hay là hành lễ. Dù sao, hắn hôm nay hay là kiếm chủng thần tông tiểu tông chủ. Còn nữa, Hắn tại kiếm chủng thần tông tại đây, sát thực đã nhận được ngân huệ. Đường Sinh, dùng ngươi thực lực hôm nay, đủ để theo chúng ta bình khởi bình tọa. Về sau chúng ta tương kiến, cũng thủ ngang hàng mà nói a." Trùng Kiếm Ý liếc rất khách khi nói. Lần trước Đường Sinh mang theo Nam Mộ Tuyết trong cơn tức giận ly khai kiếm trùng chi vực, sau đó thoát khỏi thần giới nhiều như vậy cường giả đuổi giết, đủ để biểu hiện kỳ thật thực lực. Còn nữa, lúc này đây gặp mặt, Trùng Kiếm y cùng chín vị thái thượng trưởng lão đều ý định chịu thua, tiếp nhận Nam Mộ Tuyết điều kiện. Đây là bọn hắn có cầu ở đường sinh, cho nên, đương nhiên muốn lộ ra khách khí chút ít. Bởi vì bọn hắn đã vừa mới theo trường ngư thanh phá trô đó biết được, đường sinh một hơi cự tuyệt cái kia hơn 60 vị hạ thần giới thế lực khắp nơi thần hoàng cường giả. Mạnh bạo, tuyệt đối không được. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đủ đến nhuyễn được rồi. Tông chủ, chư vị thái thượng trưởng lão, mục đích của các ngươi ta cũng tin tưởng. Ta là kiếm chủng thần tông thiểu tông chủ, kiếm chủng thần tông cũng đúng ta có ân. Nếu là danh ngạch thật sự ở chỗ này của ta, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một người một cái. Chỉ là, chuyện này, ta thật sự không làm chủ được. Đường sinh lắt đầu, thở dài. Hắn cũng không thích quanh coi lòng vòng. chủ kiếm y cùng 9 vị thái thượng trưởng lão lướt nhau, không nghĩ tới đường sinh như thế trực tiếp, còn chủ động mở miệng. Nhưng này mới mở miệng, tự là từ chối nhã nhặn bọn hắn. Đường sinh, cái kia nam mộ tuyết đến cùng nghĩ muốn cái gì điều kiện, mới bằng lòng cho một cái danh ngạch. Kính xin ngươi giúp chúng ta hướng nàng liên lạc một phen. con có, lần trước nàng theo như lời, muốn miễn phí cho chúng ta kiếm chủng thần tông một cái danh ngạch, tái sinh mấy. Chủng kiếm y ghề hỏi. Lần trước, bọn hắn giống như cao lệnh, đối mặt nam mộ tuyết cho một cái danh ngạch lúc, còn đưa ra huy hiếp. Nhưng mà ai biết, đường sinh thật đúng là có bản lĩnh hộ được nam mộ tuyết chu toàn. Lúc này đây, bọn hắn đã có kinh nghiệm. Dù là một cái danh ngạch, vậy cũng tốt ta. Hơn nữa, bọn hắn kiếm chủng thần tông những... Nay thần hoàng, cũng không có khả năng tất cả đều đi thượng cổ phong ấn thần giới, còn cần lưu lại cái ba bốn tương lai, thủ hộ tông môn truyền thừa. Ta hiện tại đã liên lạc không đến nàng. Chỉ có thể đợi nàng đến liên lạc ta. Đường sinh thở dài. Từ khi hắc ngục ma huyên biển nam mộ tuyết cùng đường sinh chia lịa về sau, đường sinh liền phát hiện nam mộ tuyết khí tức biến mất, cho dù là truyền âm pháp bảo cũng liên lạc không được. Đường sinh, cái này tính toán mấy người chúng ta lão ra hỏa và người. Đúng vậy a Của ta thỏ nguyên nhanh đến đại nạn rồi, nếu không đột phá, chỉ có thể đủ binh giải chuyển thế. Kính xin ngươi giúp đỡ chút. Có mấy vị thái thượng trưởng lão cầu khẩn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin Đường Sinh không cách nào liên lạc với Nam Mộ Tuyết mà nói đến. Chương 680, Vạn Thần Chi Điện. Đường Sinh cũng biết, hắn giờ phút này nói cùng Nam Mộ Tuyết đã mất đi liên hệ, lời nói này xác thực không có gì có độ tin cậy. Có thể sự thật đã là như thế a Hắn thật là đã mất đi cùng Nam Mộ Tuyết liên lạc. Nếu là nam mộ tuyết đến liên là ta, như vậy, ta tất nhiên đem bọn ngươi sự tình nói với nàng. Đường sinh đáp ứng. Hắn hôm nay, cũng chỉ có thể đủ như thế. chúng kiếm y gì bọn người gặp đường sinh đến cái lúc này, hay là như thế kiên trì, cũng âm thầm thở dài. Biết đạo bắt buộc xuống dưới cũng không có cái gì dùng. Chư vị, nếu là không có sự tình gì, như vậy tại hạ liền cáo tử. Đường sinh không muốn nhiều lời cái gì. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Đợi đường sinh đi rồi. Những người này lại lần nữa nghị luận. Trường ngư đường sinh kẻ này, rõ ràng là không nghĩ trợ giúp chúng ta, toán chúng ta lần trước buộc hắn cùng Nam Mộ Tuyết đi. Ai, đây cũng là tự chúng ta mua dây buộc mình. Lúc trước đường sinh nói cái kia Nam Mộ Tuyết muốn chủ động cho một cái danh ngạch chúng ta kiếm chủng thần tông tới tìm cầu che chở lúc, chúng ta ngại ít. Hiện tại muốn một cái danh ngạch đều cầu còn không được. Bọn hắn nhao nhao hảo nào lấy. Đường sinh đã đi ra kiếm chủng thần tông về sau, hắn tiến về trước vụ vực chi địa Vũ vực chi địa, chính là một khối hạ thần giới mảnh vỡ, mà một cái vạn thần chi điện phân điện, tựu thành lập ở chỗ này. Bởi vì đắc tội người quá nhiều, cho nên, Đường Sinh lại lần nữa cải biến dung mạo. Vụ vực chi địa, bao phủ ở một bên đám xương bên trong. Ở giữa thiên địa hôn hôn độn đột, chỉ có trọng yếu nhất, có vạn trượng thần mang lập lòe, rất nhiều tường vân phiêu du tại xương mủ phía trên. Trong đó, từng tòa tử kim sắc cung điện, mơ hổ phiêu du tại xương mủ cùng tường vân tầm đó. Vạn thần chi điện, ta đã đến. Đường Sinh bước lên vụ vực chi địa, sau đó nhìn trung ương nhất cái kia cung điện mơ hồ hiện hiện mà ra cung điện, "Con người loài ra. Muốn muốn vào nhập Vạn Thần chi điện, đầu tiên muốn thông qua Vạn Thần chi điện khảo hạch." Vạn Thần chi điện khảo hạch, tức là trước mặt cái này phiến vân hải. Bay qua thời điểm, trong hư không, hội ngưng tụ ra nguyên một đám Vạn Thần chi điện thủ hộ thú hư ảnh đến. Từng cái thủ hộ thú hư ảnh ít nhất đều có thần pháp cảnh thực lực. Nếu như không cách nào ngăn cản thủ hộ thú công kích, như vậy cũng sẽ bị trục xuất vạn thần chi điện chỗ vị diện. Hơn nữa, từ nay về sau một và năm, đều không được lại bước vào. Đường sinh nhìn sang lúc, phát hiện không chỉ là một mình hắn, chung quanh tụ tập rất nhiều tu sĩ. Có chút là thần hoàng, thần vương cường giả. Bọn hắn đã thông qua được vạn thần chi điện khảo hạch, cho nên, sẽ không lọt vào thủ hộ thú công kích. Những người mới tới tu sĩ tắc thí bất đồng, chỉ có đi phía trước phi hành đến nhất định khoảng cách, những thủ hộ đó thú sẽ xuất hiện. Đường sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, bay thẳng đến bên trong bay đi, cảm ứng đến vạn thần chi điện vị trí. Quả nhiên, không có phi hành bao nhiêu thời gian, đường sinh tự cảm nhận được tại hắn thân thể chung quanh ngưng tụ ra mấy cái thủ hộ thú, điên quần hướng phía đường sinh đánh tới. Đối mặt điểm ấy công kích, đường sinh tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Ý niệm trong đầu khẽ động, hư không hiện ra từng đạo long kiếm kiếm ý, cũng đủ để đem những này thủ hộ thú cho chém giết. Cho nên, hắn một đường giết đến vạn thần chi điện phân điện trước mặt, đều không có gặp được cái gì khó khăn Xa xa nhìn sang, cái này phiến vụ vực chi địa rốt cục đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp, nhưng là chân chính đi tới thời điểm, phát hiện cũng chỉ có một cái tế đàn quảng trường cùng với tế đàn trong sân rộng cái kia cô độc xứng xứng lấy một tòa kỳ trà cao ngàn trượng cung điện. Đi vào nơi này tu sĩ, đều hướng phía cái kia cung điện mà đi. Chúng ta cũng đi vào. Đường sinh không có đa tưởng, đi theo bay vào đi vào. Đem làm hắn tiến vào vạn thần chi điện thời điểm, lập tức, vạn thần điện linh thanh âm lạnh như băng. Tiếng nổ đáng tại đường sinh trong thức hải. Chúc mừng ngươi, đã trở thành vạn thần chi điện một thành viên. Đây là của ngươi này thần chúng lệnh bài. Bên trong có vẻ vạn thần chi điện quy củ. thành em rất ngắn tạm. Đường sinh mặt người, tại lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chung quanh hốn độn thời gian dần qua tan hết. Mà ở trước mặt của hắn, tắc thì nhiều ra một khối màu đen lệnh bài. Trên lệnh bài, trên người một loại huyền ảo khí tức, đường sinh thần nghiệm ấn ký nhận chủ xuống dưới, lập tức. Cả khối màu đen lệnh bài tản mát ra đường sinh khí tức đến. Vạn Thần Chi Điện có cựu trọng thiên. Đệ nhất trọng thiên, khả dĩ lĩnh ngộ chủ cột nhất pháp tác đạo tâm, miễn phi đối với sở hữu tất cả thần chúng cởi mở. Trở thành công lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm về sau, sẽ đạt được thiên địa pháp tác tán thành, thì ra là tục xưng đạt được thần vương danh xưng. Bất quá, thần vương muốn muốn tấn dai trở thành thần hoàng, như vậy nhất định tu lĩnh ngộ tầng thứ hai pháp tác đạo tính. Điều này cần tiến vào Vạn Thần Chi Điện đệ nhị trọng thiên lĩnh ngộ Bất quá, quan trọng hơn cái này để nhị trọng thiên, lại muốn hoàn thành vạn thần chi điện điện linh chỗ nửa bước đặc biệt nhiệm vụ mới được. Hôm nay trường ngự thanh phá đã hoàn thành cái này để nhị trọng thiên đặc biệt nhiệm vụ, hôm nay đang tại để nhị trọng thiên lý tìm hiểu pháp tắc đạo tính, y đồ trở thành thần hoàng. Đường Sinh nhìn chung quanh như chung quanh, phát hiện hắn xuất hiện tại một cái ba đảo mãnh liệt bổn nguyên chi hải ở bên trong. Tại đây buồn nguyên chi hải ở bên trong ẩn chứa một loại đặc thù áo nghĩa, phản phất là thiên địa pháp tắc buồn nguyên phát tán áo nghĩa. Thần giới các tộc tu sĩ, phàm là không có trở thành thần vương, chỉ cần có thực lực, cơ hội đều muốn tới tại đây đến tìm hiểu, thật sớm ngày đạt được pháp tắc tán thành, trở thành thần vương. Ở chỗ này cấm đánh nhau. Cho nên, cho dù là cửu nhân gặp mặt, tại vạn thần chi điện ở bên trong cũng phải nhị lấy. Bởi vì xúc phạm quy củ của nơi này, sẽ bị vinh cửu trục xuất vạn thần chi điện, cho nên, ai không sợ cái này một đầu. Toàn bộ buồn nguyên chi hải, vô biên vô hạng. Không biết đã dung nạp bao nhiêu đến đây tại đây tìm hiểu pháp tắc đạo tâm tu sĩ. Đường sinh quét một vòng, tìm một người thiểu địa phương, tại hắn thân thể chung quanh bố trí trận pháp, sau đó mà bắt đầu tìm hiểu pháp tắc đạo tâm đến. Thiên địa pháp tắc, chia làm kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, huyến, sắc, 10 loại thuộc tính. Mỗi một chủng, cũng đều phân âm dương ngũ hành, thiên kiền địa chi. Đường sinh bình tâm tính khí, dụng tâm đi cảm ngộ tại đây pháp tắc đạo tâm tồn tại Bắt tại đây pháp tắc đạo tâm chấn động, sau đó dung nhập đến hắn đạo tâm ở bên trong. Lời này nói đến dễ dàng, làm đến khó. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thần kinh tu sĩ có thể tới đến nơi đây, nhưng là chân chính lại có thể trở thành thần vương, lại có mấy người. Cũng không biết người khác tu luyện rốt cuộc là như thế nào, dù sao đường sinh lần thứ nhất tìm hiểu, dĩ nhiên cũng làm khả di cảm thụ đã nhận được pháp tắc đạo tâm chấn động quy tích. Cái này pháp tắc đạo tâm, cũng hiểu cùng kiếm tu, đa tu, chiến tu đẳng cấp không nhiều lắm. Cái này pháp tác đạo tâm chỉ chính là đạo tâm tu hành mà thôi. Đường Sinh tâm như gương sáng giống như. Hắn thần nghiệm thời gian dần qua hướng phía Bổn Nguyên Chi Hải ở chỗ sâu trong phúc giò xét mà đi. 10 thân hồn đồng thời vận chuyển lại. Một bộ phận tìm hiểu pháp tác đạo tâm, một bộ phận tìm hiểu vật gì đó khác. Tại thần niệm tiến vào Bổn Nguyên Chi Hải ở chỗ sâu trong lúc, Đường Sinh mơ hồ cảm nhận được ở giữa thiên địa nào đó thanh âm. Nó cùng loại với tim đập. Bịch bịch. Đường Sinh biết nói, cái kia chính là pháp tác đạo tâm thanh âm. Người khác có thể cảm thụ đạt được một tiêu pháp tác đạo tâm chấn động đều ngàn khó muôn vàn khó khăn, muốn tìm hiểu không biết bao nhiêu năm. Không nghĩ tới đường sinh vậy mà thoáng cái là có thể cảm nhận được pháp tác đạo tâm thanh âm. Đây là một loại rất cao tầng thứ cảm thụ. Chương 681, 2 năm đạo tâm. Vạn thần chi điện, đây là năm đó vì đối kháng xâm lấn thiên ngoại ma tộc đại bản doanh. Nó tự thành thế giới. Bên trong ẩn chứa một phần nhỏ trải qua đặc thù thần thông luyện hóa pháp tác tri tâm, cho nên... Vạn thần chi điện lại xưng là tiểu thần giới. Đến vạn thần chi điện ở bên trong tìm hiểu pháp tác đạo tâm tu sĩ, đến từ chư thiên vạn giới, tất cả đại tông môn, thế lực, trận doanh. Cho nên, tại vạn thần chi điện ở bên trong cũng rất phức tạp. Bất quá, trở ngại vạn thần chi điện quy củ, tất cả mọi người rất khắc chế. Mọi người đến vạn thần chi điện ở bên trong, chủ yếu cũng là vì tìm hiểu pháp tác đạo tâm. Đường sinh lại tới đây, cũng là vì chuyên tâm tu luyện, thậm chí, hắn liền trường ngư thanh phá cũng không có gặp Hắn đem thần hồn của mình ý niệm đi theo tại đây cảm nộ đến pháp tắc chi tâm áo nghĩa, thời gian dần qua dung hợp. Thời gian dần qua, hắn phát hiện, tại thần hồn của hắn nội, thời gian dần trôi qua cũng nhiều một cái cùng loại với tâm hình pháp tắc cấn ký, khác ở thần hồn của hắn ở bên trong, như là tim đập bình thường. Một hít một thở, đều tại cùng ở giữa thiên địa pháp tắc đồng bộ tiết tấu lấy. Đây là một loại rất ảo diệu lý giải. Cái này, tự là pháp tắc đạo tâm sao. Đường sinh lúc này đây tâm tình, cũng rất kích động. Có ít người, tại vạn thần chi điện ở bên trong tìm hiểu mấy trăm vạn năm đều tìm hiểu không xuất ra pháp tắc đạo tâm. Có ít người, tại vạn thần chi điện ở bên trong tìm hiểu thêm vài năm có thể tìm hiểu đi ra. Đường sinh mở mắt ra, lặng lẽ tính toán một cái thời gian, mới 2 năm không đến. Như thế nào lại nhanh như vậy? Hắn cũng lý giải không được. Bất quá, tại pháp tắc đạo tâm ngưng tụ thành công thời điểm, đường sinh chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa pháp tắc đều cùng người của hắn phù hợp bắt đầu. Thoáng vận chuyển trong cơ thể bồn nguyên. Chỉ cảm thấy thần nghiệm khẽ động, thiên địa pháp tắc tâm đó, một cổ uy áp dẫn động, hàng lâm tại hắn trên người. Cái này là pháp tắc chi huy sao? Thì ra là thần vương khí trăng rồi. Đường sinh đại hỷ. Đã có pháp tắc chi huy gia trì, đường sinh lập tức cảm thấy hắn buồn nguyên vận chuyển thông suốt gấp bội, thực lực lập tức cũng tăng lên gấp bội. Tại đường sinh chung quanh bế quan tu sĩ, chứng kiến đường sinh thành công tìm hiểu pháp tắc đạo tâm tất cả đều bị đường sinh thần uy khí thế cho hấp dẫn. Không nghĩ tới lại là một vị thần đan cảnh sơ kỳ tiểu tử. Có thể tới đến nơi đây, nói rõ người ta thực lực không thể so với bình thường thần pháp cảnh chênh lệch. Nói không chừng, đây là đâu cái thế lực lớn bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm, có thể đi vạn thần điện thiên tài trên bảng lưu danh. Cũng không biết tiểu tử này có hay không tư cách ở phía trên lưu danh. Phạm là có thể ở phía trên lưu danh, đều là chúng ta thần giới từ trước tới nay thiên tài nhất tồn tại. Tiểu tử này có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm, Không nhất định là thiên phú ngộ tính cường, cũng có có thể là cơ duyên vận khí cường. Thiên phú ngộ tính là vĩnh cửu, cơ duyên số mệnh là nhất thời. Cũng không biết người nọ là loại nào. Trung quanh tu sĩ đều tại nhỏ giọng nghị luận. Đường sinh tìm hiểu pháp tắc đạo tâm, đã nhận được thiên địa pháp tắc tán thành, chính thức đạt được thần vương danh xưng Chúc mừng ngươi, đã trở thành hôn nguyên thần giới thần vương. Hy vọng tu hữu có thể là thủ hộ hôn nguyên thần giới, tận một phần non nốt chi lực. Với âm lạnh như băng tiếng nổ đãng tại đường sinh trong thức hải. Cùng lúc đó, Đường Sinh trước mặt, một lần nữa ngưng tụ ra một khối mới đích lệnh bài. Đây là Vạn Thần Chi Điện Thần Vương lệnh bài. Trở thành Vạn Thần Chi Điện Thần Vương về sau, thân phận của Đường Sinh theo Vạn Thần Chi Điện biến thành Vạn Thần Chi Điện Thần chúng, biến thành trưởng lão. Vạn Thần Chi Điện vô cùng nhiều quyền hạn cũng đều đối với Đường Sinh phải mở. Đường Sinh tinh tế xem. Lão đại tiểu là lợi hại. Tiểu Hỏa lớn tiếng hô. Bất quá, tên tiểu tử này cách phá phong cũng không xa. Đi, chúng ta đi thiên tài bảng, nhìn xem có thể hay không lưu danh. Đường sinh cười nói. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trong tay trưởng lão lệnh bài núi phát ra một đạo pháp mang, đưa hắn cho bao trùm. tái xuất hiện thời điểm, đường sinh đã xuất hiện tại một cái trên tế đàn. Tại nơi này trên tế đàn, đứng đây rất nhiều thần vương, thần hoàng cường giả Có chút là theo đường sinh không sai biệt lắm, vừa lĩnh ngộ ra pháp tắc đạo tâm ngay ở chỗ này, muốn xem nhìn bầu trời mới trên bảng phải chăng có thể lưu danh. Có chút thì là đến xem náo nhiệt. Có người đi lên lưu danh rồi. Ta nhận ra hắn, Tây xá Viêm Tông được xưng trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài Tây xá đố Điển. Ta cũng đã được nghe nói thứ tử, tu luyện một vạn 8.000 năm. Không nghĩ tới, vậy mà cầm nhanh như vậy tiểu lĩnh mộ pháp tác đạo tâm, đã trở thành thần vương. Người vây xem bầy nói lý ra nghị luận. Tây xá Viêm Tông bên kia, cũng có mấy vị thần hoàng, thần vương cường giả đích thân tới. Hiển nhiên muốn xem xem vị này trong tông tân tấn thần vương thiên phú ngộ tính đến cùng như thế nào. Đường sinh không nghĩ tới mới vừa tới đến nơi đây, đã có người tới thiên tài trên bảng lưu danh. Thiên tài bảng, ngay tại một khối sừng sức tại tế đàn trung ương màu xanh ngọc bia. Chỉ cần đưa bàn tay in lại đi, sau đó vận chuyển nhận thấy ngộ pháp tác đạo tâm, như vậy cái này khối màu xanh ngọc trên tấm bia biến sẽ tự động khảo thí thiên phú ngộ tính. Nếu như thiên phú ngộ tính đạt tới trình độ nhất định, như vậy, có thể tại màu xanh ngọc trên tấm bia khắc lên tên của mình. Đường sinh nhìn về phía cái kia Tây Xá Viêm Tông được xưng trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài Tây Xá Đỗ Điển. Người này một thân huyền y diệ, trên người có nồng đậm kỳ lân huyết mạch khí tức, Hiển nhiên là một vị tu luyện kỳ lân huyết mạch huyết tu, mà Tây Xá Viêm Tông. Vậy coi như được là thần giới nhất lưu tông môn thế lực rồi, so với kiếm chủng thần tông, lục quý thần tông những. Này đều hiếu thắng. Cho nên, Có thể tại Tây Xá Viêm tông loại này, nhất lưu tông môn ở bên trong trở thành trăm năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, hiển nhiên cái này Tây Xá Đô Điển không đơn giản. Người này như thế nào so ra mà vượt lão đại? Trong tứ hải, tiểu hỏa lớn tiếng đan đạo. Theo truyền thừa phong ấn tới bỏ, tên tiểu tử này thần nghiệm khả dĩ càng tự do hoạt động, nó dần có dần dần bắt đầu trở nên nói nhiều bắt đầu. Đúng đấy, là được. Cũng so ra kém tiểu hỏa lão đại. Tiểu kiếm vây quanh tiểu hỏa biến thành tử hỏa liên hoa, không ngừng xoay nhanh. Hôm nay tiểu hỏa, đã theo lúc trước một khỏa hạt sen nổi mầm, bình thường một cây tử hỏa liên hoa. Tử hỏa liên hoa còn chưa hoàn toàn tách ra. Cho nên, đường sinh suy đoán, nếu như tiểu hỏa hoàn toàn tách ra, như vậy tiểu là nó bỏ niêm phong thời điểm. Đường sinh không để ý đến cái này hai cái tiểu ra hỏa. Hắn nhìn xem chậm rãi đạp vào màu xanh ngọc trên tấm bia tây xá viêm tông. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong đám người, lại có một hồi dị đậu. Chỉ thấy tại năm vị thần hoàng cung đi xuống. Một vị tân tấn thần vương truyền tống đến cái này tế đàn đến, hơn nữa trực tiếp đi về hướng màu xanh ngọc bia khảo thí đại. Hòa viêm long tộc. Đường sinh chứng kiến những người này lúc, trong nội tâm dùng mình. Hòa viêm long tộc, thần giới siêu cấp tộc đàn, trời sinh chân long huyết mạch, khiến cho bọn hắn so với cùng cảnh giới tộc khác bầy tu sĩ đều cường đại rất nhiều. Mà thập đại long tộc ở tại thần giới cũng đều là bá đạo đã quen. Cho nên, chứng kiến cái này hỏa viêm long tộc cường giả tiến tràng, trung quanh tu sĩ. Tất cả đều không muốn trêu trọc phiền thoái, tự động tránh ra một lối đường. Người này rốt cuộc là ai? Khí tức thật là khủng khiếp. Đường sinh chú ý lực, tất bị vị kêu tân tấn hỏa viêm long tộc thần vương hấp dẫn. Có thể làm cho 5 vị hỏa viêm long tộc thần hoàng cung đi. Hơn nữa đối với cái này người cung kính, hiển nhiên người này tại hỏa viêm long tộc bên trong địa vị cực độ cao. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 682, Hùng hổ người Đường sinh có hỏa viêm cửu anh đoạt xá chi nhớ, hắn đương nhiên biết nói, như hỏa viêm long tộc lớn như vậy tộc đàn, một vị thần hoàng cường giả địa vị như thế nào độ cao, thậm chí khả dĩ mở một phương thần quốc. Thế nhưng mà, hiện tại, cái này 5 vị hỏa viêm long tộc thần hoàng lại phố nhỏ hộ vệ giống như, cung kính đi theo cái này tân tấn thần vương phía sau cái mông. Người này hẳn là một vị thánh long chi tử hậu tuyển người. Đường sinh từ nơi này tân tấn thần vương trên người. Cảm nhận được một loại cùng hắn chém giết qua hỏa viêm khắc tự không sai biệt lắm khí tức. Một cổ đến từ túc mệnh khí tức. Bất quá, hắn so với hỏa viêm khắc tự cường đại nhiều lắm. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Hỏa viêm khắc tự lúc trước là thần huyền cảnh thần vương. Mà vị này tân tấn thần vương, cảnh giới lại cùng đường sinh không sai biệt lắm, đều là thần đang cảnh. Có thể cho dù là cảnh giới thấp, đường sinh thực lực hôm nay, đều mơ hồ lúc này người trên người cảm nhận được một loại thật sâu bất an. Người, cho ta xuống Hỏa Viêm Long tộc một vị thân hoàng, chứng kiến tại khảo thí trên đài chiếm vị trí Tây Xá Đố Điển, thập phần bá đạo mệnh lệnh Tây Xá Đố Điền xuống. "Ta tới trước tại đây, dựa vào cái gì muốn xuống?" Tây Xá Đố Điền nghe xong, nhướng mày, rất là khó chịu. "Cho Hỏa Viêm Long tộc người nhường đường. Bọn hắn Tây Xá Viêm Tông luôn luôn là thuộc về cùng Long tộc bất hòa thế lực. Người muốn chết thật không?" "Cái gì thế lực?" Hỏa Viêm công vô trong con ngươi sát cơ lập lòe. Bọn hắn Hỏa Viêm Long tộc bá đạo đã quen. Làm việc tự nhiên thói quen người khác đều sợ hãi bị bọn hắn. Ha ha! Hỏa viêm long tộc, vi phong thật to à? Bất quá, các ngươi cho là chúng ta Tây xá viêm tông hội sợ các ngươi. Cái lúc này, Tây xá viêm tông tại dưới đài thần hoàng, thần vương đám bọn họ, ngay ngắn hướng đứng ra. Bọn hắn Tây xá viêm tông tuy nhiên so ra kém hỏa viêm long tộc, nhưng là, hỏa viêm long tộc gây thù hẳn quá nhiều, bên trong lại phe phái đám đông, không hình thành nên hợp lực, cho nên, bọn hắn cũng không sợ hỏa viêm long tộc Nguyên lai like là tây xá viêm tông. Trách không được dám tranh luận. Hòa viêm công vô con người dùng mình. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải chính là hỏa viêm long tộc đối địch thế lực. Có thể tại vạn thần chi điện ở bên trong lại không được ra tay. Nếu không, hắn ở đâu còn do dự. Hoan ra ngõ hẹp phía dưới, đã sớm đánh nhau. Công vô, lui ra đi. Vị tiêu tân tấn thần vương thản nhiên nói. Vâng. hỏa viêm công vô nghe vậy, lui xuống. Thấy như vậy một màn. Vây xem người xem náo nhiệt trong nội tâm đều cả kinh. Chơi ạ. Người này là ai a rõ ràng có thể làm cho thần hoàng cường giả đều đối với hắn cung kính. Người nghe nói qua hỏa viêm long tộc cái này nhân vật số má sao. Không có. Nghe nói chấn long chi tử sắp xuất thế, long tộc đại kiếp nạn sắp xảy ra, cho nên trong long tộc bộ cũng bởi vì vận mà sinh ra rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài đến. Chắc hẳn, cái này là một vị a Mọi người nghị luận nhau nhau. Với lúc đó. Vị này hỏa viêm long tộc Tân Tấn Thần Vương đi về hướng khảo thí đại. Người muốn làm gì? Đứng tại khảo thí trên đài Tây xá đỗ điển, như mày. Không muốn chết, cút. Vị này Tân Tấn Thần Vương thản nhiên nói. Nữ khí không lớn, thế nhưng mà thực chất bên trong tiêu ngạo cùng bá đạo, ai cũng có thể cảm thụ đạt được. Chứng kiến vị này hỏa viêm long tộc Tân Tấn Thần Vương trực tiếp đi đến khảo thí đại, dưới đài người vây quanh tất cả đều sương sờ. Có người tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hoàng sợ nói, thiên tài bảng khảo thí đại. Nếu là ta không có nhớ lầm, nó có như vậy một nội quy củ, như hai người đồng thời tranh giành đài mà chắc, người thắng là trước. Đúng vậy. Khảo thí đài là cả vạn thần chi điện ở bên trong, ngoại trừ sinh tử ngoài lôi đài, duy nhất có thể dùng động tay địa phương. Chẳng lẽ lại, vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương muốn tại khảo thí trên đài động tay. Đây chính là khả dĩ phân sinh tử. Tất cả mọi người đều dùng mình. Đường sinh con ngươi loại ra, nghe được chung quanh chi nhân nghị luận, hắn cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian tinh tế xem khảo thí đại quy củ, đúng vậy, đang có như vậy một đầu. Tiểu tử, người muốn làm gì? Tây xá viêm tông thần hoàng, thần vương cường giả, tranh thủ thời gian ngăn lại vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương đường đi, lươn tiếng chất vấn. Nhưng này vị tân tấn thần vương cũng không để ý gì tới hội. Bởi vì, tại đây chỉ là tế đàn, cũng không phải khảo thí đại, cho nên, hắn không chút nào sợ tây xá viêm tông thần hoàng, thần vương ra tay. Mà khảo thí đại... Mỗi người chỉ có thể đủ leo lên đi một lần. Tây xá viêm tông những. Nay thân hoàng, thân vương cường giả, đã từng đều leo lên đi khảo nghiệm qua. Hắn leo lên khảo thí đài. Toàn bộ khảo thí đài lơ lửng tại giữa không trùng, là một cái phạm vi trăm mét lớn nhỏ sân khấu. Bất quá, nếu là có hai cái tu sĩ đồng thời leo lên đi, như vậy, nó sẽ gặp hóa thành một cái cỡ nhỏ luận võ giao diện. Ở bên trong, khả di quyết sinh tử. Còn chưa cút. Xem ra ngươi thật sự là muốn chết. Vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương trên người rất bình tĩnh, nhìn về phía tây xá đối điển ánh mắt, giống như là nhìn xem một cái cản đường côn trùng. Hắn đã đã cho cơ hội lại để cho cái này cái côn trùng bỏ đi nha. Đáng tiếc, cái này cái côn trùng cũng không có đi. Với lúc đó, vạn thân điện linh thanh âm, tiếng nổ đãng mà xuống. Hai vị tại khảo thí đài tranh giành trước sau, còn có người nguyện ý rời khỏi. Tây xá đối điển nghe thế, trong nội tâm run lên. Hắn biết nói, chỉ cần hắn đáp ứng, như vậy. Cái này lập tức tiểu biến thành một hồi sinh tử quyết đấu. Hắn là thần pháp cảnh sơ kỳ huyết tu thần vương, kỳ lân huyết mạch cũng không thể so với chân long huyết mạch kém bao nhiêu. Chỉ có điều, hắn kỳ lân huyết mạch là sau thiên tìm hiểu, mà Hỏa Viêm Long tộc chân long huyết mạch là tiên thiên mà đến. Hắn gắt gao nhìn xem trước mặt Hỏa Viêm Long tộc tân tấn thần vương, muốn vừa người này sâu cạn nhìn rõ ràng. Đáng tiếc, hắn một chút đều nhìn không thấu. Hắn lại nhìn về phía khảo thí dưới đài Tây Xá Viêm Tông thần hoàng, thần vương đám bọn họ Hôm nay hỏa viêm long tộc mọi người đã khi dễ đến nước này rồi, hắn nếu là chỉ bằng đối phương một câu lăn tiểu xám xịt lăn xuống khảo thí đài, như vậy, về sau hắn còn ở đâu có thể diện dừng chân. Đây cũng không phải là khí phách chi cãi, đây là ân oán tình cựu tôn nghiêm của chiến. Ta không lùi ra. Tây xá đố điển trong nội tâm đã có quyết định. Hỏa viêm long tộc thì như thế nào? Hắn là tây xá viêm tông trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thần vương, tu hành hơn một vạn năm là có thể giống như này thành tựu tâm cao khí ngạo. Hơn nữa cơ duyên số mệnh mệnh số cũng không kém. Ai sợ ai a Ta cũng không lùi ra. Vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương, ngay sau đó trả lời. Trên mặt hắn dáng tươi cười càng thêm quỷ dị. Đã như vậy, hai vị, phân thắng bại A không giới hạn sinh tử. Vạn thần điện linh thanh êm lại lần nữa văng lên, tuyên bố hai người này cuộc chiến sinh tử. Lời này vừa nói ra, dưới đài người vây quanh tất cả đều con người lẻ ra hào quang. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Rất lâu không có người tại khảo thí trên đài phân sinh tử. Ha ha! Thật vất vả trở thành thần vương, nếu không phải có thực cứu hận, ai hội phân sinh tử? Hòa viêm long tộc cùng Tây xá viêm tông, cái này hai cái thế lực, ân đoán từ xưa đến nay. Đúng vậy! Hòa viêm long tộc bá đạo đã quen, bất quá, làm việc cũng không phải không kiêng nghề gì cả. Có thể là chứng kiến khảo thí trên đài người là Tây xá viêm tông, lúc này mới như thế hùng hổ dọa người à. quả nó cái gì? Mọi người chúng ta xem náo nhiệt là được. Mọi người nghị luận nhau nhau. Rất nhiều người cũng biết Tây xá đố điển thiên tài danh khí, bất quá đối với hỏa viêm long tộc vị này tân tấn thần vương, bọn hắn một chút cũng đều không hiểu. Như thế rất ngạc nhiên, vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương đến cùng có bản lãnh gì, dám cùng Tây xá Đỗ điển đến quyết sinh tử. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Mảnh bá, có hạ dẹm, có náo tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 683, Bất tử viêm long. Tây xá viêm tông bên này, chứng kiến Tây xá đố điển xúc động như vậy tiểu đáp ứng quyết sinh tử, trong nội tâm đều dùng mình. Bọn hắn cũng biết, đây không phải khí phách chi tranh rảnh ai nếu là nhượng bộ, như vậy sẽ trở thành trò cười. Đương nhiên, thiên tài ở giữa tranh phong, ai nếu là yếu đi xuống, như vậy, trên người cơ duyên, số mệnh, mệnh số, cũng sẽ biết đi theo nhược xuống. Đây cũng là Tây xá đố điển không chịu nhượng bộ nguyên nhân. Người này rốt cuộc là ai? Cha được có hay không? còn không có có bất quá Tây Xá đố điển bên này có lẽ không có vấn đề hắn không có lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm thời điểm thực lực cũng đủ để cùng tầm thường thần vương giao thủ hôm nay lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm trở thành thần vương chỉ sợ thực lực khả dĩ nhập dai Đúng vậy ta cũng tin tưởng Tây Xá đố điển có thể thắng hắn không phải bình thường thần vương Tây Xá viêm tông bên này đối với Tây Xá đố điển có tuyệt đối tự tin nhưng mà Hỏa viêm long tộc cái kia năm vị thần hoàng Bọn hắn nhàn nhạt đứng ở một bên, tựu như là 5 vị hộ vệ, mà đối với bọn hắn hộ vệ lấy vị này tân tấn thần vương, bọn hắn không có chút nào lo lắng. Cảnh giới, bất quá là đại biểu cho tánh mạng cấp độ mà thôi. Thu Vi, mới đại biểu cho thực lực. Bọn hắn vị này chủ đừng nhìn chỉ là tân tấn thần vương, kỳ thật, liền tầm thường nhập giai thần hoàng đều có thể đơn giản chém giết. Đường sinh trong đám người, rất nghiêm túc quan sát. Theo vạn thần điện linh thanh em rơi xuống, trận này phân sinh tử quyết chiến đã bắt đầu. Tây xá đô điển không dám lãnh đạm, hắn là huyết tù, ý niệm trong đầu khẽ động, một cái màu đen kỳ lân pháp đang ở thân thể của hắn sau lưng ngưng tụ mà ra. Uy thế ngập trời. Phát tán khí tức đến xem, đã không thể so với tầm thường nhập dai thần vương kém bao nhiêu. Hắn cầm trong tay một thanh kỳ lân thần kiếm, toàn thân kỳ lân huyết mạch kích động, mang theo thần vương chi huy, tập trung trước mặt vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương, đánh chết mà ra. Cái này tây xá đô điển một kiếm này chi chí ít có hoàng dai 3 -4 phẩm rồi Mới vừa vào thần vương là có thể có nhập giai chiến lực, cái này tây xá đố điển không hổ là tây xá viêm tông trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Dưới đài người vây quanh, sắc mặt tất cả đều nhất biến, sau đó nhau nhau tán thưởng. Cái này tây xá đỗ điển đã hiển lộ thực lực, như vậy, kế tiếp tiểu lán nên vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương hiển lộ thực lực. Nhưng ai biết, lập tức tây xá đố điển cái này kỳ lần một kiếm muốn ám sát đến trước mặt lúc, vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương hay là bất vi sở động Thời khác sinh tử, ở đâu cho được chủ quan. Cái này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương, không khỏi quá vô lễ rồi. Ta xem hắn là tại tìm chết. Mà ngay cả đường sinh cũng rất tò mò. Hắn gắt gao chầm chầm vào vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương, muốn xem xem người này đến cùng có gì bổ sự. Bởi vì hắn biết nói, mỗi một vị thánh long chi tử trong tương lai, cũng có thể sẽ trở thành vì hắn địch nhân. Có thể, kế tiếp một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tây Xá Đố điển cái này kỳ lân một kiếm, không chút nào trở ngại đâm xuyên qua vị này Hỏa Viêm Long tộc Tân Tấn Thần Vương thân thể. Cái gì? Mà ngay cả Đường Sinh cũng kinh hãi bắt đầu. Rõ ràng cứ như vậy kích thương vị này Hỏa Viêm Long tộc Tân Tấn Thần Vương. Cái này Hỏa Viêm Long tộc Tân Tấn Thần Vương tiểu chút thực lực ấy. Không. Không đúng. Ta nhất định không để ý đến cái gì. Đường Sinh con ngươi dùng mình, ngừng thở chăm chú quan sát. Nếu như vậy, thân là người trong cuộc Tây Xá Đố Điền, Cũng ngẩn người. Hiển nhiên, hắn cho rằng hỏa viêm long tộc vị này tân tấn thần vương không có khả năng yếu như vậy. Có thể hắn kỳ lân thần kiếm, giờ phút này lại rắn rắn chắc chắc đâm vào tiến vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương trong thân thể, đang tại phá hư đâm vào sinh cơ. Mặc kệ nó. Cho ta chết. Tây xá đỗ điển tại thời khắc này, con người lóe ra sát cơ. Đã lấy hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương yếu như vậy còn dám kêu ngạo như vậy, như vậy, hắn sẽ đưa hắn tiến luân hồi A có thể giết chết một vị Hỏa Viêm Long tộc Thần Vương, Tây Xá Đố Điển cũng hiểu được đây là một loại vinh dự, một loại kiêu ngạo. Mọi người vây xem, kể cả Đường Sinh ở bên trong, tại thời khắc này, đều cảm thấy Hỏa Viêm Long tộc Tân Tấn Thần Vương không có khả năng yếu như vậy, thế nhưng mà máu chảy đầm địa sự thật vừa bày ở trước mặt, bọn hắn đều cảm thấy Hỏa Viêm Long tộc Tân Tấn Thần Vương sẽ chết. Có thể tiếp theo màn, lại lần nữa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tây Xá Đố Điển kỳ Lân Thần Kiếm là đâm vào Hỏa Viêm Long tộc Tân Tấn Thần Vương trong thân thể. Sau đó đem hỏa viêm long tộc vị này tân tấn thần vương cho chém giết thành bụi phấn, muốn nổ tung lên. Thế nhưng mà, tại bạo tạc nổ tung lập tức. Vị này hỏa viêm long tộc huyết nục lại mang theo một loại quỷ dị, hóa thành một cái huyết nhục bột phấn hình rồng, mở ra buồn máu long khẩu, hướng phía tây xá đố điển nuốt đi vào. Thôn phệ, luyện hóa, tử vong, chấm dứt. Cứ như vậy, tây xá đố điển cả người cứ như vậy biến mất tại huyết nhục bột phấn biến thành hình rồng ở bên trong. Hán kỳ lân thần kiếm đã mất đi hào quang, rơi xuống trên mặt đất. Ở đây bên ngoài tất cả mọi người, lập tức cựu cảm thụ không đến tây xá đố điển khí tức. Cái gì? Chết hả? Ở đây tất cả mọi người ngốc ở, kể cả đường sinh ở bên trong. Nói đến trường, kỳ thực chỉ là lập tức sự tỉnh Tựu là tây xá đố điển một kiện chém giết tiến vào hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương thân thể ở bên trong. Sau đó hỏa viêm long tộc vị này tân tấn thần vương thân thể nghiền nát, hóa thành thịt nát. Thế nhưng mà cái này bạo tạc nổ tung thịt nát lại đánh về phía tây xá đố điển, lập tức liền đem tây xá đố điển cả người cho cắn nuốt sạch. Ngay tại tất cả mọi người rung động đồng thời, cái này đoàn thịt nát thời gian dần qua hóa thành nhân hình, lại tổ hợp trở thành vị kia hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương bộ dạng. Hắn nhìn về phía trên, một chút sự tình đều không có. Chẳng những không có, phản phất tại cắn nuốt tây xá đố điển thân thể về sau, khí tức của hắn mạnh hơn một kia. Đây là bất tử viêm long thân. Hắn rõ ràng đã luyện thành hỏa viêm long tộc khó khăn nhất tu luyện thần thông, bất tử viêm long thân. Đường sinh tìm tòi một phen hỏa viêm cựu anh đoạt xá trí nhớ, rất nhanh sẽ hiểu vị này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương vừa mới cái kia thân thể tói là bột phấn, lại có thể một lần nữa tổ hợp thần thông tuyệt học. Bất tử viêm long thân, truyền thuyết, tại hỏa viêm long tộc toàn bộ long tộc lịch sử ghi lại bên trong, có thể đem hắn tu luyện thành công, không cao hơn 100 người. Mà từ khi thượng cổ thần ma đại đến nay Hỏa Viêm Long tộc sẽ không có một người tu luyện thành công. Bởi vì, muốn tu luyện thành công cái này Bất Tử Viêm Long Thân, có một cái thập phần hà khắc điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tu vi cảnh giới, ít nhất phải đạt tới huyết tu đệ thất cảnh, huyết hư cảnh. Mà, cái này nhất điều kiện hà khắc, chỉ là một cái chủ cột nhất điều kiện. Thượng cổ Phong ấn Thần Giới về sau, bên ngoài không có Phong ấn Thần Giới đã mất đi pháp tắc chi tâm, mọi người tu vi cảnh giới đại đô đình trệ tại đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh tả hữu, có thể đạt tới đệ ngũ cảnh cũng vượng mau lân giác Đệ lục cảnh, thần giới đã không biết bao nhiêu vạn năm không có nghe nghe thấy. Không nghĩ tới, giờ phút này hỏa viêm long tộc vậy mà toát ra một cái tân tấn thần vương, chỉ có thần đan cảnh tu vi, thế nhưng mà, lại tu luyện thành công bất tử viêm long thân. Cái này chứng minh, người này tu vi cảnh giới, ít nhất đạt đến huyết tu đệ thất cảnh. Làm sao có thể như vậy cao? Đường sinh hoảng sợ. Phải biết rằng, hắn hôm nay tu vi, đàn tu cùng kiếm tu, cũng mới là đệ tam cảnh đại viên mãn. Chiến tu cùng huyết tu, cũng mới để nhị cảnh mà thôi. Cảnh giới đại biểu cho tánh mạng cấp độ, mà tu vi, lại đại biểu cho chiến đấu chân chính lực. Không có khả năng có như vậy nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại. Trừ phi hắn là đột nhiên tầm đó, đường suy nghĩ tới một loại khủng bố khả năng. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, con áo tàn vong du mục sư nghịch tập. chương 684, Hỏa viêm thiên hồ. Đúng vậy. Hôm nay thần giới, ngoại bộ đã đánh mất pháp tắc chi tâm. Tu si tối đa chỉ có thể đủ đạt tới thần chi đệ lục cảnh. Tại tu vi phương diện, cũng chỉ có thể đủ đạt tới tu chi đệ tứ ngũ cảnh. Mà tu luyện bất tử viêm long thân, ít nhất cần đạt tới tu chi đệ thất cảnh mới được. Cho nên, duy nhất một loại khả năng, tiểu là cái này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương, hắn trời sinh tiểu có đủ cao như vậy tu chi cảnh giới. Mà trời sinh sẽ người, duy nhất một loại khả năng, chính là hắn đã thức tỉnh kiếp trước trí nhớ. Hơn nữa kiếp trước còn là một vị tu chi cảnh giới ít nhất đạt tới đệ thất cảnh khủng bố tồn tại. Cái này Hỏa Viêm Long tộc Tân Tấn Thần Vương, tuyệt đối là luân hồi người, hơn nữa còn là một vị cảnh giới cực cao luân hồi người. Đường Sinh trong nội tâm phi thường hoàn toàn chính xác định. Cũng chỉ có như thế, cái này 5 vị Long tộc thần hoàng mới có thể cung kính như thế, như là hộ vệ giống như đối đãi vị này Long tộc Tân Tấn Thần Vương. Tại Đường Sinh nội tâm ba đào lăn mình thời điểm, xung quanh tu sĩ cũng đồng dạng nghị luận nhau nhau. Cũng có kiến thức uyên bác Ánh mắt độc ác, người này thân pháp, hình như là hỏa viêm long tộc bất tử viêm long thân. Bất tử viêm long thân, người đã từng nghe nói chưa? Bất tử viêm long thân, ít nhất phải huyết tu chi cảnh đạt tới đệ thất cảnh mới được à? Cái gì? chơi ạ, chúng ta hôm nay thần giới, tu chi cảnh giới đạt tới đệ lục cảnh, đã không biết bao nhiêu ước năm không nghe nghe thấy, đạt tới tu chi đệ thất cảnh. Cái kia căn bản không có khả năng a Đúng vậy, chúng ta tại đây đã không có pháp tắt trong tâm. Hắn là một vị luân hồi người, thức tỉnh kiếp trước khủng bố chi nhớ. Ở đây thần vương, thần hoàng lập tức nghị luận nhau nhau mà bắt đầu, nhìn về phía hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương, trong con ngươi đều mang theo vẻ sợ hãi. Tây Xá viêm tông bên kia, nguyên một đám mặt như bụi đất. Tây Xá Đỗ điển cứ như vậy chết rồi, cứ như vậy bị miểu sắc rồi, cái này lại để cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ cùng kiều hận. Thế nhưng mà, cái này lại có thể như thế nào đây? Trung quanh chi nhân nghị luận, bọn hắn cũng nghe đến một ít, Trong nội tâm cũng đồng dạng rung động. Bất tử viêm long thân A. Với tư cách cùng hỏa viêm long tộc có kẻ thù truyền kiếp Tây xá viêm tông, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng cái này bất tử viêm long thân khủng bố. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đủ xám xịt đi nha. Hỏa viêm long tộc vị này tân tấn thần vương dễ dàng như thế miểu sát Tây xá đố điển. Theo hắn, tự cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm, cũng không phải cái gì đáng được tiêu ngạo sự tình. Hắn muốn khảo thí thiên phú. Luân hồi người Đều có kiếp trước thiên phú gia trì Hắn khủng bố như vậy tồn tại Đến cùng có thể đạt tới cái dạng gì tình trạng Cũng nói không chính xác Hắn sở dĩ lợi hại như vậy Đó là có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm Cảnh giới tuy nhiên không cách nào Tại luân hồi bên trong đưa đến tiếp theo thế Nhưng là tu chi cảnh giới nhưng có thể Đúng vậy Hắn kiếp trước tu chi cảnh giới Nếu là đạt tới đệ thất cảnh đã ngoài Như vậy đầu thai chuyển thế về sau Tu chi cảnh giới tự nhiên cũng là như thế Ta xem Trọng hắn có thể lưu danh vạn thần điện thiên tài bảng bất tử viêm long thân được xưng hỏa viêm long tộc khó khăn nhất tu luyện thần thông từ xưa đến nay hỏa viêm Long tộc có thể đạt tới tu chi đệ thất cảnh người không biết bao nhiêu thế nhưng mà có thể tu luyện thành công bất tử viêm long thân đây này chưa đủ trăm người từng cái đều là thiên tư tung hoành một cái thời đại thế hệ mọi người theo trong rung động nhau nhau phục hồi tinh thần lại sau đó đang nhìn hướng khảo thí trên đạii phương hỏa viêm Long tộc Tân tấn thần Vương mọi người hay là nghị luận nhau nhau Có người coi được, có người xem suy. Khảo thí đài tại chiến đấu sau khi kết thúc, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đường sinh cũng ngẩn lên đầu đang nhìn Nếu không ra ngoài ý muốn, người này tương lai vô cùng có khả năng trở thành thánh long chi tử. Mà ta nếu là có thể đủ trở thành chấn long chi tử, như vậy tiểu là cùng hắn có tốt mệnh chi thủ. Đường sinh em thầm siết chặt lấy 5 đấm. Cái này hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương cùng hắn cảnh giới, nhưng hôm nay lại cho hắn một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Ta còn không phải người này đối thủ. Đây là đường sinh giờ phút này nội tâm nghĩ cách. Không chiến, cũng đã chia làm thắng bại. Tiểu như là một đầu con thỏ tại đối mặt lao hổ đồng dạng, thắng bại tiểu là rất rõ ràng sự tình. Với lúc đó, hỏa viêm long tộc vị này tân tấn thần vương chậm rãi đem để tay ở đằng kia khối sừng sững ở chính giữa màu xanh ngọc trên tấm bia. Ngay từ đầu, cái này khối màu xanh ngọc bia bất vi sở động. Bất vi sở động, cái kia chính là không có cảm giác. Tự là thiên phú nộ tính không cách nào đạt tới thượng màu xanh ngọc bia tiêu chuẩn. Không đạt được. Có chút không thích long tộc thần vương, thần hoàng, trong nội tâm cũng có chút vui mừng. Không đạt được đó là bình thường. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thế hệ. Nhưng cuối cùng có thể tại vạn thần chi điện thiên tài trên bảng lưu danh, lại có mấy người. Đúng vậy. Toàn bộ thần giới, có thể không chỉ, mà còn chỉ có hỏa viêm long tộc một cái tộc đàn. Toàn bộ hỏa viêm long tộc trong lịch sử. Có thể tại đây thiên tài trên bảng lưu danh thế hệ, cũng tiểu như vậy một ít. Ta nói tất cả, có thể đem bất tử viêm long thân tu luyện thành công, chưa hẳn đại biểu cho thiên phú ngộ tính nhất định nịch thiên, nói không chừng, chỉ là bản thân phù hợp môn công pháp này mà thôi, hay hoặc là nói, là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Mọi người nhau nhau nghị luận. Nhưng lại tại cái lúc này, đứng tại khảo thí trên đài hỏa viêm long tộc tân tấn thần vương như mày, tựa hồ là giải khai trên người nào đó phong ấn, lập tức, khí tức của hắn nhất biến ngay sau đó Nguyên bản bất vi sở động màu xanh ngọc biếc, rồi đột nhiên đại phóng quang minh bắt đầu, biến thành chói mắt đại hoàng chi sắc. Cái này, sáng, sáng, đại hoàng chi sắc, bát phẩm chi quang. Người này thiên phú ngộ tính, có thể dẫn động màu xanh ngọc biếc bát phẩm ánh sáng màu vàng, chính diện thiên phú của hắn ngộ tính là hoàng giai bát phẩm. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía cái này áo xám lao giả Tân Tấn Thần Vương ánh mắt, lại lần nữa bất đồng bắt đầu. Có chút tộc đàn, có chút thế lực, có chút tông môn Cả đời đều ra không được một cái có thể tại vạn thần điện thiên tài trên bảng lưu danh thế hệ. Điều này đại biểu lấy một loại vinh quang. Cái này cũng đại biểu cho vạn thần điện đối với chắc thí giả bản thân thiên phú ngộ tính tán thành. Khảo thí sau khi thành công, có thể tại thiên tài trên bảng lưu danh, khắc lên danh hảo của mình. Từ nay về sau muôn đời trường tồn, cùng lịch sử sông dài bên trong, những cái kia ưu tú nhất nhất yêu nghiệt đám thiên tài bọn họ, bình khởi bình toạn. Hỏa. Viêm. Thiên. Hồ. Chỉ thấy hỏa viêm long tộc vị này tân tấn thần vương, từng chữ từng chữ dùng bổn nguyên khắc lên tên của hắn. Từ nơi này một khắc bắt đầu, toàn bộ thần giới, chư thiên thế lực, cũng đều đã biết danh hảo của hắn. Hắn, gọi là hỏa viêm thiên hồ, chính là hỏa viêm long tộc đại năng chuyển thế, tu luyện thành công bất tử viêm long thân, thế lực có thể miệu sát thần hoàng. Nhưng mà, hỏa viêm thiên hồ trước mắt danh hảo của hắn về sau, tựa hồ đối với thiên tài bảng đối với hắn thiên phú ngộ tính khảo thí rất không hài lòng theo hắn Thiên phú của hắn ngộ tính xa xa không chỉ hoàng giai bắt phẩm. Chúng ta đi. Hắn đi xuống khảo thí này mang theo cái kia 5 vị hỏa viêm long tộc thần hoàng, phất tay háo mà rời đi. Chỉ còn lại có cái này phiến trên tế đàn, không ngừng đàm luận về mà. Hắn dâu vết, tích, một đám thần vương, thần hoàng các cứng, giả. Đường sinh cũng con người loại ra, trong nội tâm, cảm nhận được một cổ trước nay chưa có áp lực. Đây cũng là cao cấp nhất thánh long chi tử hậu tuyển người tồn tại sao? Thập đại trong long tộc. Đến cùng có xảy ra bao nhiêu vị như hỏa viêm thiên hồ như vậy Thánh Long Chi tử hậu tuyển người. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. chương 685, Bang Xương Hồng Đồ. Trấn Long Tam kiếp công lần thứ nhất kiếp số lúc, đường sinh nhẹ nhõm chém giết hỏa viêm long tộc hỏa viêm các tử Đó là hắn, cảm giác đầu tiên, tự là cảm thấy, những... Này Thánh Long Chi tử hậu tuyển người, cũng không có hắn trong tưởng tượng cái kia sao lợi hại. nhưng bây giờ Chứng kiến cái này đều là thánh long chi tử hậu tuyển người hỏa viêm thiên hồ về sau, đường sinh triệt để phá vỡ ý nghĩ của hắn. Hỏa viêm khắc tự, đại biểu không được sở hữu tất cả thánh long chi tử hậu tuyển người, nói không chừng, hắn cũng chỉ là nhất rác rưỡi cái kia một loại. Là ta xem thường thánh long chi tử hậu tuyển người. Cũng may hiện tại kịp thời tỉnh lại con kịp, cũng tốt tại đây đoạn thời gian, đường sinh đều rất ít xuất hiện, mà hỏa viêm long tộc bên kia chi nhân, cũng không có tìm được tung tích của hắn. nếu không Nếu là hắn Trấn long tiếp số, đến chính là một vị như hỏa viêm thiên hồ bực này cấp bậc cứng giả, hắn cho dù có ba đầu sau tay, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lao đại, người mới được là lợi hại nhất. Như vậy cái gì cho má hỏa viêm thiên hồ, nhất định không phải là Lao đại đối thủ. Cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, tiểu hỏa không phục lắm, lập tức lớn tiếng hô. Tiểu kiếm đã ở bên cạnh học bộ ráng, non âm thanh non khí lớn tiếng ồn ảo lấy. Đường sinh không để ý đến cái này hai cái tiểu ra hỏa. Hòa viêm thiên hồ cho trong lòng của hắn gõ bắt đầu cảnh báo. Nhìn hội tế đàn trung quanh quảng trường đám người, phát hiện trận này phong ba dần dần dẹp loạn qua đi, đường sinh đã nghĩ ngợi lấy lên đài đi khảo thí một fan thiên phú của mình nộ tính đến cùng có thể hay không thượng bảng. Trong lòng của hắn cũng rất tò mò, phải biết rằng hắn chỉ tốn 2 năm thời gian tiểu tìm hiểu pháp tác đạo tâm nữa nha. Đường sinh vừa định đi lên, bất quá, cái lúc này, có một người so với hắn trước một bước lên rồi. Hắn cũng không nổi. Đây là một vị thần pháp cảnh thần vương. Hắn đi lên khảo thí về sau, tất cả mọi người trông mong quan sát. Đáng tiếc, cũng không thể đủ lại để cho màu xanh ngọc bia phát quang, có chút ủ rũ đi xuống. Kế tiếp, lại có ba vị tân tấn thần vương đi lên khảo thí, cũng đều đồng dạng, không có thể thượng bảng. Không có thể thượng bảng, đây là thái độ bình thường. Dù sao, có thể thượng bảng tiểu chứng minh thiên phú ngộ tính đạt tới lịch sử thần giới cấp bậc, nơi nào sẽ mỗi ngày đều có người đi ra. Khả năng hơn mấy chục năm đều không xuất ra một cái, đó cũng là bình thường. Đường sinh nhìn một lát, nhìn thấy cuối cùng không có người lên rồi. Đến chúng ta. Đường sinh đi tới. Hán ngụy Trang khí tức cùng hình dạng, cho nên, mọi người cũng không có nhận được hán tướng Mạo Săn có đi ra. Bất quá chứng kiến đường sinh là thần đan cảnh sơ kỳ cảnh giới, đám người có chút bạo động. Có một cái định luật, cái kia chính là cảnh giới càng thấp trở thành thần vương, chứng minh người này thiên phú ngộ tính càng cao, thường thường thiên phú ngộ tính có thể lưu danh sử xanh cơ hội càng lớn. Ồ! Rõ ràng lại tới nữa một cái thần đan cảnh. Vừa mới hỏa viêm thiên hồ cũng là thần đan cảnh A. Cảnh giới thấp, cũng có thể có thể là cơ duyên tốt. Hôm nay đã ra hỏa viêm thiên hồ cái kia yêu nghiệt rồi, chỉ sợ trong thời gian ngắn, tại đây cũng sẽ không có người thiên phú ngộ tính khả dĩ lưu danh sử xanh Thần đan cảnh trở thành tân tấn thần vương, cái này trăm năm qua, ra không ít, khả năng đủ thiên phú ngộ tính lưu danh sử xanh thì ra là mười mấy mà thôi. Mọi người xem lấy đường sinh đi đến luận võ đài. Tất cả đều nghị luận nhau nhau bắt đầu. Có người muốn xem thấu thân phận của Đường Sinh, có thể ở đâu nhìn thấu? Chính như những người này chỗ nghị luận, thần giới to lớn, thế lực vô số, thiên tài cũng vô số. Mà Vạn Thần Chi Điện là cả thần giới thiên tài cường giả tụ tập chi điện. Có lẽ ngươi là một phương thế lực lớn trăm vạn năm khó ra tuyệt thế thiên tài, thế nhưng mà đã đến Vạn Thần Chi Điện, khắp nơi thiên tài đều tụ tập, đối lập phía dưới, khả năng tiểu bình thường bắt đầu. Cho nên, Đường Sinh thần đan cảnh tiểu tân tấn thần vương. Tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là cũng không phải là hiếm có. Còn nữa, đã có phía trước hỏa viêm thiên hồ biểu hiện kinh diễm, tất cả mọi người đã có đối lập, đã có trong nội tâm mong muốn. Lão đại, người nhất định có thể ở phía trên lưu danh. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, thập phần kích động. Đường sinh công tác chuẩn bị một chút cảm xúc, đã nghĩ ngợi lấy thân thủ đi ra ngoài khảo thí. Nhưng lại tại cái lúc này, trong đám người, lại truyền tới một hồi bạo động. Chỉ thấy tại 6 vị băng xương long tộc cường giả đi theo phía dưới. Một vị băng xương long tộc tân thần vương ngẩn đầu đỡ ngược hướng đi khảo thí đại. Cái này 6 vị băng xương long trong tộc, một vị là thần hoàng, 5 vị là thần vương cường giả. Luận uy thế so lúc trước xuất hiện hỏa viêm thiên hồ yếu đi vài phần, thế nhưng mà, long tộc thần vương cường giả ỷ vào thân thể cường đại cùng buồn nguyên hùng hậu, bản thân có thể cùng tầm thường thần hoàng cường giả chém giết. Vị này băng xương long tộc mới thần vương, thần huyền cảnh sơ kỳ, vẻ mặt ngạo khí. Vị kia cùng hắn song song mà đi băng xương Long tộc thần b Đối với hắn mặc dù không có vẻ cung kính Nhưng cũng là ngang hàng mà giao Về phần sau lưng cái kia bốn vị thần vương Tắc thì càng giống là tùy tùng hộ vệ Tiểu tử, ngươi xuống Bang xương long tộc thần hoàng xem đều đường sinh như vậy Một cái nhân tộc tân tấn thần vương đứng tại khảo thí trên này Thần hoàng uy thế bao phủ, khóa chặt lại đường sinh Bọn hắn bang xương long tộc cũng bá đạo đã quen Nói sau nhân tộc quần thể tuy nhiên khổng lồ Nhưng quá mức bẻ buộn, phe phái thêm nữa Cường giả dù sao cũng là số ít Đại đa số đều là kẻ yếu, khả dĩ bị tộc khác bầy cùng dai mà miểu sát. Đường sinh đang muốn khảo thí, không nghĩ tới, một cổ băng xương long tộc thần hoàng uy thế tiểu bao phủ ở hắn. Hôm nay hắn tân tấn trở thành thần vương rồi, băng xương long tộc tầm thường thần hoàng cường giả hắn chưa chắc sẽ sợ, trừ phi là như hỏa viêm cửu anh cái loại này đại hộ pháp cấp thần hoàng khắc cường giả. Hắn liếc mắt vị kêu long tộc thần hoàng, người này hiển nhiên chỉ là băng xương long tộc bình thường thần hoàng, nhưng là, thực lực tuyệt đối có thể nhập dai. Hán tại liếc mắt đứng ở nơi này vị băng xương long tộc thần hoàng bên cạnh cái vị tia tân tấn thần vương. hắn con ngươi dùng mình. Thánh long chi tử hậu tuyển người. Đúng vậy, tại nơi này lập tức, đường sinh trong nội tâm lập tức cảm nhận được một cổ đến từ túc mệnh tim đập nhanh. hắn chăm chú đại lượng mà bắt đầu, phân tích vị này tân tấn thần vương thực lực. Luận thực lực, có lẽ cùng ta chém giết qua hỏa viêm khắc tự không sai biệt lắm. Đây là đường sinh trong nội tâm trực giác. Cái này Băng xương Long tộc Tân Tấn Thần Vương chắc có lẽ không là Hỏa Viêm Thiên hổ cái loại loài biến thái. Tại Đường Sinh đánh giá vị này Băng xương Long tộc Tân Tấn Thần Vương thời điểm, đối phương cũng đầy không quan tâm nâng lên hắn cao ngạo đôi mắt, lườm hướng Đường Sinh. Vốn, hắn không đếm xỉa tới. Thế nhưng mà, đem làm hắn chứng kiến Đường Sinh lập tức trong nội tâm Thánh Long chi tử hậu tuyển người thân phận, lập tức run lên, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một loại rung động. Trấn Long khí tức. Người nọ là Trấn Long chi tử hậu tuyển tư cách người. Vị này băng xương long tộc Tân Tấn Thần Vương lập tức xem thấu thân phận của Đường Sinh. Hắn nở nụ cười, dáng tươi cười có chút lánh khốc. Không nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể gặp được. Hồng Đồ, làm sao vậy? Bên cạnh băng xương long tộc thần hoàng tựa Hồ Pháp quyết bên cạnh băng xương Hồng Đồ khát thượng, truyền âm hỏi thăm. Người này là trấn long chi tử hậu tuyển tư các người. Ta đã cảm nhận được trên người hắn ẩn tàng bất trụ trấn long huyết mạch. Băng xương Hồng Đồ nói ra. Cái gì? Trùng hợp như vậy Vị này băng xương long tộc thần hoàng ngẩn người. Ta nghe nói, khảo thí trên đài nếu như tranh giành trước sau, như vậy, sẽ diễn biến trở thành có thể phân sinh tử sinh tử lôi đài. Băng xương hồng đổ cười hỏi. Là có như vậy một nội quy củ? Chẳng lẽ người muốn băng xương long tộc thần hoàng rất nhanh tiểu hiểu được? Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẹm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 686, Đa Trung thiết bản. Với tư cách thánh long chi tử hậu tuyển người chém giết chấn Long Chi tử hậu tuyển tư các người, đó là khả dĩ đạt được bộ phận cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Hôm nay Băng xương hồng đồ tại thánh Long Chi tử hậu tuyển người bên trong, chỉ có thể đủ tính toán làm là bình thường. Cho nên, hắn thì càng hy vọng nhiều chém giết chút ít chấn Long Chi tử hậu tuyển tư các người. Băng xương long tộc thần hoàng còn không có có kịp phản ứng, liền gặp được bên người bang xương hồng đồ hóa thành một đạo pháp mang, nhảy lên hướng phía trung ương khảo thí đài bay đi. Ngay sau đó, Tất cả mọi người liền gặp được băng xương hồng đồ vững vàng rơi vào khảo thí trên đài. Bởi vì có hai người đứng tại khảo thí trên đài, cho nên, khảo thí đài lập tức nổi lên phản ứng, tách ra hào quang đến. Đây là... Chẳng lẽ, vừa muốn tranh giành trước sau quyết sinh tử? Long tộc chi nhân, quá mức bá đạo. Lúc trước là hỏa viêm long tộc hỏa viêm thiên hồ, hiện tại băng xương long tộc cái này tân tấn thần vương cũng là kiêu ngạo như vậy. Xem náo nhiệt ta. Cái kiêu nhân tộc tân tấn thần vương chỉ cần chịu thua nhận thua. Không tiếp thụ quyết sinh tử là được. Bất quá là ném chút ít mặt mà thôi. Đúng vậy. Cái này nhân tộc dù sao không giống lúc trước tây xá đối điển, thực lực của hắn bất lực, tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Dưới đài tri nhân nghị luận nhau nhau. Tất cả mọi người cho rằng đường sinh hội chịu thua nhận thua, bất quá là toàn bộ khảo thí thiên phú ngộ tính trước sau mà thôi, không tất yếu đi chịu chết. Đường sinh cũng ngẩn người. Không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trực tiếp, cái này bay lên khảo thí đài. Cái này lại để cho hắn có chút thực lực không đủ. Ta biết đạo ngươi là Trấn Long Chi tử hậu tuyển tư các người. Có dám cùng ta ở chỗ này quyết sinh tử. Băng xương hồng đấu cũng không quanh co lòng vòng. Hắn đứng tại khảo thí trên đài, ruôi ra ngón trỏ. khí diễm hung hăng càng quấy chỉ vào đường sinh cái múi, lươn tiếng quát hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cả kinh. Trấn Long Chi tử hậu tuyển tư các người. Nguyên lai tiểu tử này còn có như vậy nhất trọng thân phận. Chắc không được vị này băng xương long tộc tân tấn thần vương hội không nói hai lời tiểu bay lên đến, nguyên lai là tốt mệnh chi địch Như vậy xem ra, thú vị rồi. Có thể trở thành trấn long chi tử hậu tuyển tư các người, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Xem ra vị này thần đan cảnh tân tấn thần vương, cũng không phải giống chúng ta suy nghĩ cái kia sao yếu. Thú vị rồi, thú vị rồi. Trận này náo nhiệt xa so với chúng ta suy nghĩ giống như thú vị nhiều hơn. Mọi người đôi mắt đều sáng lên. Hôm nay là trấn Long chi tử hậu tuyển tư cách người cùng thánh Long chi tử hậu tuyển người ở giữa ân oán, tất nhiên là không chết không ngớt được rồi. Đối mặt băng xương hồng đồ chỉ vào cái mũi hợp lý chúng quách hỏi, Đường Sinh khỏe miệng, nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Người đã muốn muốn chết, ta có cái gì không thành toàn ngươi?" Đường Sinh thản nhiên nói. "Trừ phi là gặp được như vừa mới Hỏa Viêm Thiên Hồ bực này cường giả, nếu không hắn sợ ai? Lão đại, nhất định không muốn thả qua tiểu tử này." Tiểu Hỏa phẫn nộ lớn tiếng quát. Lúc này, Vạn thần điện linh thanh âm tiếng nổ đãng tiến đến. Hai vị tại khảo thí đài tranh giành trước sau, còn có người nguyện ý rời khỏi. Ta không muốn rời khỏi. Đường sinh trả lời trước. Chứng kiến đường sinh trả lời được như thế dứt khoát, bên kia băng xương hồng đồ ngẩn người, chăm chú nhìn trước mặt đường sinh. Tiểu tử, người tên là gì? Băng xương hồng đồ tiên quyết định hỏi. Như thế nào? Gấp gáp như vậy tìm hiểu của ta tin tức, đây là không chiến trước e sợ đến sao? Đường sinh chào phúng. Băng xương hồng đồ nghe xong. Giận dữ, chỉ vào đường sinh quát, chớ có càng rỡ Ngươi không nói, vậy cho dù Ta liền đem chém xuống một cái không tên con sâu cái kiến đầu. Ta không muốn thối lui ra. Đã như vậy, hai vị, phân thắng bại A, không giới hạn sinh tử. Vạn thần điện linh thanh em lại lần nữa văng lên, tuyên bố hai người này cuộc chiến sinh tử. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khảo thí thời đại tỏa ánh sáng minh, bắt đầu diễn biến thành làm một cái quyết chiến vị diện. Băng xương hồng đồ là huyết tu cùng đan tu. Trong đó huyết tu đạt đến huyết hồn chi cảnh, đan tu đạt đến đan tính chi cảnh. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trước kích phát trên người băng xương long tộc huyết mạch, một cái long tộc pháp thân xuất hiện tại hắn thân thể xung quanh. Đây là một đầu trăm trượng tụ lại, toàn thân long lân lóe ra băng làm sắc sáng bóng. Cung nộ lấy hướng đường sinh một giống. Cái này một giống phía dưới, toàn bộ thiên địa lập tức bị một cổ băng xương chi lực cho đóng băng bắt đầu. Thậm chí liền thiên địa pháp tắc đều mơ hồ bị băng ở. Thật là lợi hại. Cái này băng xương hồng đồ thực lực, tuyệt đối nhập dai, thân thể so lúc trước tây xá đô điển còn cường đại hơn rất nhiều. Dưới đại người xem, đều là thần vương, thần hoàng cứng giả, hạng gì ánh mắt. Cái này băng xương hồng đồ vừa ra tay, bọn hắn lập tức nhìn ra băng xương hồng đồ sâu cạn. Huyết mạch kích phát. Băng xương hồng đồ trên người tản mát ra một cổ viễn cổ băng long khí tức. Huyết tu áo nghĩa là được thông qua tìm hiểu huyết mạch, tố bản truy nguyên, phát huy ra nguyên thủy nhất xưa nhất huyết mạch chi huy. Hắn cầm trong tay một thanh băng xương long lân kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chém giết hướng Đường Sinh. Một kiếm ám sát, ở giữa thiên địa thủy chi pháp tắc dung nhập đến kiếm của hắn thức ở bên trong, giống như trảm giống như chém. Rầm rầm dầm. Tại hắn một kiếm này khủng bố chi huy xuống, phảng phất toàn bộ băng xương thiên địa đều nghiền nát xem ra. Tập trung Đường Sinh, chém giết mà xuống. Đường Sinh con ngươi dùng mình, khóe miệng nổi lên một vòng kinh thường. Đối mặt băng xương hồng đồ một kiếm này, hắn nuấn cũng vô dụng uấn vận chuyển trong cơ thể Trấn Long huyết mạch, một quyền đổi giết. Chỉ là đơn giản một quyền đổi giết. Quyền thế như rồng, sáp nhập vào Trấn Long cửu Kiếm áo nghĩa, một quyền mang tất cả, nhìn như mây trôi nước chảy. Thế nhưng mà, lại quỷ dị oanh tán băng xương hồng đồ toàn lực chém giết băng xương một kiếm. Can khôn, sụp đổ ra. Toàn bộ thiên địa, tại đường sinh ra quyền lập tức, phản phất đã tại đường sinh quyền thế trong không chế. Cái gì? Tất cả mọi người chứng kiến đường sinh ra quyền lập tức, sắc mặt tất cả đều nhất biến. Kẻ này một quyền này, tuyệt đối có thần hoàng cấp bậc sức chiến đấu rồi. Thật là khủng khiếp một quyền. Hắn rốt cuộc là ai? Chơi ạ. đã trung thiết bản rồi. Cái này băng xương long tộc tân tấn thần vương, hắn đã trung thiết bản rồi. Vậy xem thần vương, thần hoàng đám bọn họ hạng gì ánh mắt, lập tức nhìn ra đường sinh một quyền này thực lực sâu cạn. Bọn hắn đều xem nhìn lầm rồi, không nghĩ tới vị này nhìn như thần đàn cảnh sơ kỳ nhân tộc tân tấn thần vương. Hắn dĩ nhiên là một vị khả dĩ so sánh thần hoàng Cường giả Không tốt. Tại đây trong nháy mắt, nhất tuyệt vọng phải kể là băng xương hồng đồ. Hán tiểu là muốn bóp chết một vị chấn long chi tử hậu tuyển tư cách người mà thôi, mới chỉ là một vị tân tấn thần vương mà thôi. Như thế nào xui xẻo như vậy a tùy tiện gặp được một vị, tiểu lại như vậy biến thái. Và anh, đường sinh một quyền này, trực tiếp đuổi dết đến băng xương hồng đồ trên người, bị băng xương hồng đồ năng lượng phòng ngự cháo cho ngăn cản xuống. Rất hiển nhiên, băng xương hồng đồ năng lượng phòng ngự cháo cũng không phải là phản phẩm. Một quyên giết không chết, đường sinh lại lần nữa ra quyền. Hắn một chút cũng không có gấp gác. Dù sao tại đây phong bế khảo thí đại ở bên trong, chỉ có hắn và băng xương hồng đồ hai người, bên cạnh băng xương long tộc cường giả sông không được hỗ trợ. Tiểu tử, người dám giết ta băng xương long tộc thần vương. Dưới đài băng xương long tộc thần hoàng, thấy như vậy một màn, tâm lo lấy băng xương hồng đồ an nguy, gấp giọng quát. Đáng tiếc, trở ngại vạn thần chi điện quy tắc, hắn không xông lên được. Thế nhưng mà... Cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với đường sinh cảnh cáo. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ gièm, còn não tàn vong du mổ sư nghỉ tập. Chương 687, Thiên phú khảo thí. Băng xương hồng đồ cũng không phải là tầm thường băng xương long tộc thần vương, cho dù là hắn không thể trở thành thánh long chi tử, thành tựu tương lai cũng không thể đo lường. Cho nên, giờ phút này băng xương long tộc vị này thần hoàng nổi giận có thể nghĩ. Hắn cũng làm ngộng cũng không nghĩ tới. Cái này tùy tiện muốn giống một vị nhân tộc Tân Tấn Thần Vương, lại là Chấn Long Chi Tử hậu tuyển tư cách người, hắn cũng không nghĩ tới vị này Chấn Long Chi Tử hậu tuyển tư cách người rõ ràng cường đại được như thế chi biến thái. Đối mặt băng xương long tộc thần hoàng cảnh cáo, Đường Sinh là mặc Kệ Hội. Một quyền lại một quyền đuổi giết đi qua. Băng xương hồng đồ trên người năng lượng phòng ngự cháo cũng không phải là phẩm phẩm, thế nhưng mà chỉ bằng vào phòng thủ, lại có thể phòng ngự bao nhiêu hạ đường sinh doanh kích. Lập tức năng lượng phòng ngự cháo muốn rách nát rồi hắn cũng có chút luôn cuống. Tu Hiếu, vung tha ta một con đường sống, ta băng xương hồng đồ ở chỗ này thề, vĩnh sinh vĩnh thế không đối địch với ngươi, hơn nữa thiếu nợ ngươi một cái mạng ân tình. Băng xương hồng đồ tranh thủ thời gian truyền âm cho đường sinh để xin tha. Ngươi cùng ta, nhất định hội vĩnh sinh vĩnh thế là địch. Không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Đường sinh nơi nào sẽ lưu thủ. Lúc trước giết hắn thời điểm, giết được như vậy dứt khoát, hiện tại không địch lại rồi, tiêu nghĩ đến cầu xin tha thứ Dưới đời này ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình? Lại oanh chính quyền. Phạm anh. Bang xương hồng đổ năng lượng phòng ngự cháo nghiền nát ra. Đường sinh không do dự, một quyền đem băng xương hồng đổ chém giết tại khảo thí trên đài. băng xương hồng đổ, chết. Tại hắn cái chết đồng thời, đường sinh cảm nhận được tối tâm bên trong, một cổ cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số dùng một loại áo nghĩa phương thức, ra chỉ tại hắn trên người. Một loại như một xuân phong giống như cảm giác. Toàn bộ khảo thí đại tại băng xương Hồng Đồ sau khi chết, lại lần nữa sẽ gặp nguyên lai bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn xem đường sinh, lúc này mới thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại. Sau đó, bạn năng nhìn về phía băng xương Long Tộc bên này. Tiểu tử, có dám trên báo danh hào của người đến. Băng xương Long Tộc thần hoàng không che giấu chút nào sát ý trong lòng, tức giận quát hỏi. Có bản lĩnh, các người liền đi tra danh hiệu ta. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn bây giờ là thay hình đổi dạng. Người khác chỉ sợ cũng cha không được hắn trưởng ngư nhất tộc thân phận. Hắn như vậy không nói ra đến, cũng là vì không liên lụy trường ngư nhất tộc. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta băng xương long tộc tiểu cha không được ngươi ngọn nguồn. Băng xương long tộc thần Hoàng Phi thường tức giận. Bất quá, bọn hắn cũng không có như vậy ly khai. Hắn muốn nhìn đường sinh kế tiếp thiên phú ngộ tính khảo thí. Nếu như có thể tên lưu sử sách, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ biết tên đường sinh. Dưới đại người xem. Cũng đều chờ mong lấy Kẻ này thực lực tuy nhiên so ra kém vừa mới hỏa viêm thiên hồ Nhưng là Có thể thần đàn cảnh tiểu chém giết băng xương long tộc tân tấn thần vương Hơn nữa chém giết được dễ dàng Hiển nhiên thiên phú của hắn ngộ tính sẽ không thấp đi nơi nào Kẻ này có lẽ cũng có thể lưu danh sử xanh Cũng không biết hắn là cái nào thế lực được rồi Dám giết băng xương long tộc tân tấn thần vương Băng xương long tộc cường giả ở đâu có thể nuốt xuống cơn tức này Người ta căn bản là không sợ băng xương long tộc Được không Trấn Long Chi Tử hậu tuyển tư cách người, đó là chuyên môn đồ sắt Long Tộc, bọn họ là Long Tộc khắc tinh. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Trấn Long Chi Tử tuy nhiên là Long Tộc đại kiếp nạn, thế nhưng mà, vô số ước năm đến, Long Tộc còn sừng sững đến nay, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ mỗi một lần Long Tộc đại kiếp nạn, Long Tộc đều gắng gượng qua đi, chết hết đúng là những... Này Trấn Long Chi Tử! Trấn Long Chi Tử còn như thế, thung chi giờ phút này hôm nay liền Trấn Long Chi Tử hậu tuyển người đều không tính. Chỉ có thể đủ xem như hậu tuyển tư các người. Hắn phải đi đường, còn rất xa xôi. Mọi người nói lý ra nghị luận nhau nhau. Đường sinh không hề để ý tới phía dưới băng xương long tộc thần hoàng uy hiếp. Hắn nhìn xem trước mặt màu xanh ngọc bia. Chuyện của tui.vn cái này khối màu xanh ngọc bia là được khả dĩ khảo thí thiên phú ngộ tính tấm bia đá. Cũng không biết nó là cái dạng gì pháp bảo. Ý niệm trong đầu phúc tham tiến vào, khả dĩ xem tới được ở bên trong, dậm dạp chẳng chịt lưu lại một cái danh tự Như là một đầu danh tự sông dài. Từ xưa đến nay, từ nơi này màu xanh ngọc bia sừng sưng ở chỗ này bắt đầu, phàm là lại tới đây khảo thí, đạt tới nhất định tiêu chuẩn, có thể ở phía trên khắc lên hắn đại danh. Ở phía trên vô cùng hơn nhiều tên chữ, rất nhiều người đã sớm chết. Có thể tên của bọn hắn lại còn ở lại phía trên, dùng cung cấp hậu nhân đến chiếm ngưỡng, chọn đời truyền lưu. Bên trong danh tự sông dài, cùng sở hữu bốn đầu. Thiên cấp thanh bạch sắc sông dài, danh tự ít nhất, thưa thớt. Phía trên lưu lại danh tự chói mắt nhất, như là mặt trời, tổng cộng có hơn 10 vạn người. Nói cách khác, từ xưa đến nay, vô số ước năm đến, thần giới yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp ở bên trong, tiểu cái này hơn 10 vạn người thiên phú ngộ tính là cường đại nhất. Địa cấp đất màu đỏ sông dài, danh tự đệ nhị thiểu, thế nhưng rậm rạp chằng chịt, có vài tỷ nhiều, như là trang tròn, cũng là hào quang văn trượng. Toàn bộ thần giới, sinh linh vô số, toàn bộ lịch sử sông dài, sinh sinh tử chết tầm đó, sinh linh càng là không biết bao nhiêu khả năng đủ đạt tới địa cấp thiên phú, thì ra là cái này vài tỷ người. Mà ngay cả biến thái như là hỏa viêm thiên hồ thế hệ, cũng chỉ là hoàng cấp bát phẩm thiên phú mà thôi, có thể thấy được có thể đạt tới địa cấp thiên phú người, tại cùng thời đại đều tuyệt đối là lực gáp một cái thời đại, trừ phi thời đại kia có thiên cấp yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Nhưng là, thiên cấp thiên phú, nhìn chung toàn bộ vô số ức năm lịch sử sung dài, cũng tiểu xuất hiện qua hơn 10 vàng người. Có thể đồng nhất thời đại xuất thế, cũng là rất thấp xác xuất sự tình huyền cấp tím màu đen thiên phú, danh tự đệ nhị nhiều, hơn vạn nước nhiều. Số lượng này nhìn như rất nhiều, thế nhưng mà, nếu là theo một cái thời đại đến xem, toàn bộ thần giới, ước hàng tỷ vạn sinh linh ở bên trong, từng cái thời đại có thể xuất hiện huyền dai thiên phú người, thì ra là hơn 10 hơn trăm người mà thôi. Tối đa đúng là hoàng giai thiên phú. Từng cái thời đại đều xuất hiện rất nhiều, nó là cân nhắc ngươi có phải hay không thần giới cấp bậc thiên tài tiêu chuẩn. Có thể nói, cái gì tông môn tộc đàn trăm vạn năm, Ngàn vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, những điều này đều là tự phong, đến cùng được hay không được, thượng này thiên tài bảng khảo thí một phen, ngươi có thể ở phía trên lưu lại danh hảo, chứng minh ngươi mới có thể xưng là thiên tài. Cũng mới tính toán thần giới công nhận thiên tài. Đường sinh thở một hơi thật dài, chậm rãi đưa hắn để tay tại đây khối màu xanh ngọc trên tấm địa. Sau đó, hắn cảm nhận được một cổ nhu hòa lực lượng theo màu xanh ngọc địa ở bên trong truyền đến, dung tiến trong thân thể của hắn. Hắn như là bị một cổ lực lượng thần bí cho bao vây lấy, hắn toàn thân từng cái ý niệm trong đầu, đều đắm chìm trong một loại huyền ảo chi lực ở bên trong. Đợi một hồi lâu, toàn bộ khảo thí ngọc bia đều không có phản ứng. Ngay sau đó, cái này cổ bao phủ tại đường sinh trên người huyền ảo chi lực, như là như thủy chiều thối lui. Không có sáng. Cái này chứng minh đường sinh thiên phú nộ tính, đạt tới không ngọc bia tiêu chuẩn. Ít nhất, theo toàn bộ thần giới lịch sử sông dài tiêu chuẩn đến xem, đường sinh thiên phú tính Coi như không thượng thiên tài. Cái này cái gì chó má khảo thí ngọc địa. Một chút đều không được. Tiểu hỏa chứng kiến loại kết quả này, rất là phất nộ. Tại thời khắc này, đường sinh cũng có vài phần tiểu tiểu thất lạc, bất quá, hắn rất nhanh tiểu điều chỉnh tới. Cười nói, tu hành một đường, thiên phú ngộ tính chỉ là trong đó một bộ phận, cơ duyên, số mệnh, mệnh số, cũng là rất mấu chốt một bộ phận. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, cho dù là thiên cấp thiên tài, đều tráng niên mất sớm. Vẫn lạc tại lịch sử sông dài bên trong, sao vậy? Mệnh số không đủ. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, con áo tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 688, Hỏa viêm cung tư. Quen thuộc lại nói, một mạng, hai vận, ba cơ duyên, bốn thiên phú. Mệnh, chỉ chính là mệnh số. Vận, chỉ chính là số mệnh. Thiên phú ngộ tính xếp hạng vị thứ tư. Cho nên nói, một người có thể có đại thành tiểu, mấu chốt xem mệnh số. Số mệnh cùng cơ duyên, thiên phú ngộ tính ngược lại là tiếp theo. Đường sinh tu hành chưa đủ vãn năm, vì cái gì có thể giống như này thành tiểu, khả dĩ đơn giản chém giết tầm thường thần hoàng. Cái kia chính là trên người có đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Thiên phú ngộ tính kém một chút, cũng không có cái gì vấn đề. Mà ngươi thiên phú ngộ tính cường thịnh trở lại, nếu như không có mệnh số, số mệnh cùng cơ duyên, sẽ có kết quả gì? Cái con kia có thể tráng niên mất sớm. Bất quá. Trung quanh chi nhân chứng kiến đường sinh thiên phú ngộ tính cũng không thể đủ đạt tới thượng bảng tiêu chuẩn, nhìn về phía đường sinh ánh mắt cũng nhẹ vài phần. Rõ ràng liền vạn thần điện thiên tài bảng lên một lượt không được, xem ra hắn có thể giống như này thực lực, dựa vào là không phải thiên phú ngộ tính, mà là cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số, chỉ có thể đủ cường đại nhất thời, không thể cường đại cả đời. Chỉ có thiên phú ngộ tính mới được là thật sự. Tiểu tử này cũng không quá đáng như thế. Cho dù là Trấn long chi tử hậu tuyển tư cách người, chỉ sợ cũng pháo hôi. Tại mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, đường sinh rất bình tĩnh đi xuống khảo thí đài. Nhưng này cái thời điểm, băng xương long tộc cái vị kia thần hoàng mang theo 5 vị thần vương cứng giả, lập tức hùng hổ vây quanh tới. Như thế nào, muốn ở chỗ này động tay sao? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Nơi này là vạn thần chi điện, hắn cũng không sợ những người này dám ở chỗ này động tay. Tiểu tử, ngươi coi như là có thần hoàng thực lực. Có dám hay không theo ta lên sinh tử lôi đài, tỉ thí một phen. Bang xương long tộc thần hoàng cả giận nói. Không rảnh. Có bản lĩnh, sẽ tới truy sát ta. Đường sinh mặc kế hội, trực tiếp truyền tống ly khai. Hôm nay, pháp tác đạo tâm đã linh ngộ, như vậy, kế tiếp, hắn muốn thử độ chấn long tam kiếp công đệ nhị kiếp, đột phá đến thần huyền cảnh đi. Bất quá, trước đó, hắn thì là cần đến nam mộ tuyết đưa cho chính là cái kia minh luân đan chủ thượng cổ động phủ đi xem. Tìm kiếm Minh Luân đang chủ lưu lại đan đạo truyền thừa. Vạn thân điện linh, tại hạ có một mội mội gọi là đường tiểu khê, chính là từ dưới ra khảo hạch tiến đến, tại vạn thân điện khảo hạch bí cảnh ở bên trong, tại hạ nhưng hay không cùng nàng gặp mặt một lần. Đường sinh thông qua vạn thần lệnh bài liên lạc vạn thần điện linh. Từ khi năm đó đường ra thành tư biệt, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có gặp lại qua tiểu khê. Thật xin lỗi, vạn thần bí cảnh sự tình, không vi tác quản. Hơn nữa, ở bên trong khảo hạch người cũng là cấm cùng từ bên ngoài đến tu sĩ tiếp xúc. Vạn Thần Điện linh trực tiếp cự tuyệt Đường Sinh tìm cầu. Đường Sinh không cách nào, chỉ có thể thôi. Thánh Long chi tử hậu tuyển người Hỏa Viêm khắc tự chết, lại để cho Hỏa Viêm Long tộc cao tầng đều thập phần tức giận. Đại kiếp nạn trước mắt, Hỏa Viêm Long tộc bên trong các phái hệ thời gian dần trôi qua thống nhất bắt đầu. Hôm nay Đường Sinh đã đã trở thành kế tiếp Thánh Long chi tử hậu tuyển người lịch lãm rèn luyện mục tiêu, hắn gọi Hỏa Viêm cung tư, một vị thần pháp cảnh thần vương cùng giả. Vì bức đường sinh đi ra trong khoảng thời gian này hắn ở tại thần giới trắng trận đồ sát kiếm chủng thần tông chi nhân đặc biệt là trưởng ngư nhất tộc cái này lại để cho kiếm chủng thần tông 108 trong tộc chi nhân tiếng oán than dậy đất bất quá dùng đường sinh giờ này ngày này thực lực cùng địa vị bọn hắn cũng dám nộ không dám nói đường sinh trước quay về kiếm chủng chi vực tiêu nhận được chủng kiếm ý lì chuyên âm sau đó hắn lên kiếm chủng thần tông đi gặp chủng kiếm ý lì chủ kiếm ý lì nhìn thấy đường sinh nhìn thấy đầu tiên Tiêu cảm nhận được đường sinh thần vương cấp bậc khí tràng, phi thường rung động, đường sinh, ngươi rõ ràng nhanh như vậy tiểu lĩnh ngộ pháp tắc đạo tâm, đã trở thành thần vương. Đúng vậy, vận khí so sánh tốt, tìm hiểu được so sánh thuận lợi. Đường sinh khiêm tốn nói, các ngươi những, này trấn long chi tử quả nhiên là biến thái, ngươi có thể tại thiên tài trên bảng lưu lại tên. Chủng kiếm ý ghê hỏi, không có, thiên phú của ta ngộ tính không đạt được thiên tài bảng yêu cầu. Hắn là lắp đầu. Trưởng kiếm Y thì nghe thế, có vài phần tức giận. "Tông chủ, ngươi tới tìm ta tại đây, đến cùng có chuyện gì?" Đường Sinh không nghĩ vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. "Ta ta cũng không gạt ngươi rồi." Trưởng kiếm Y thì trực tiếp đem trong khoảng thời gian này, Hỏa Viêm Long tộc Hỏa Viêm cung tư phái cường giả trắng trận đồ sát kiếm trùng thần tông cực kỳ 108 tộc đệ tử sự tình, kỹ càng nói với Đường Sinh một lần. "Cái này Hỏa Viêm công tử, hôm nay tại hướng ngươi gọi rầm dĩ, hắn tại Kiền Hâm chi giới ở bên trong." Bày xuống lôi đài, tuyên bố nếu là ngươi không đi phó ước, như vậy, người của hắn tiểu không ngừng đánh chết chúng ta kiếm chủng chi vực ở tại thần giới người. Chủng kiếm ý gì nói ra. Còn có cái này hỏa viêm cung tư tin tức tư liệu. Đường sinh như mày. Có. Chủng kiếm y gì hề đem đã sớm chuẩn bị cho tốt một phần tin tức ngọc giản giao cho đường sinh. Đường sinh thần nghiệm xem đi vào Kiền hâm chi giới, đó là một mảnh trung lập vị diện, bên trong kiền hâm thần tông cùng lòng tộc quan hệ không được tốt lắm cũng không tính xấu Cái này quyết chiến địa điểm ngược lại nhìn như trung lập. Nói sau lấy hỏa viêm cung tư, thần pháp cảnh cấp thần vương khác, có thể tin tức biểu hiện, 100 năm trước hắn tiểu tầng chém giết qua bình thường thần hoàng cứng giả, phi thường Cường thế. Nghe nói, chết trong tay hắn chấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người tiểu không dưới 10 người. So với việc chết trong tay đường sinh hỏa viêm khắc tự, cái này hỏa viêm cung tư cường đại nhiều lắm. Hơn nữa, hắn đã hơn 20 năm không có xuất thủ. Như hắn như vậy thánh Long Chi tử hậu tuyển người, có đại cơ duyên Đại khí vận cùng đại mệnh số, thực lực đang tại đột nhiên tăng mạnh giai đoạn, chỉ sợ hôm nay càng thêm cường đại rồi. Ngươi nếu không là hắn đối thủ, vậy không cần phải đi phó ước. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đẩy một bước trời cao biển rộng. Ta lại để cho sở hữu tất cả ở tại thần giới kiếm chủng chi vực đệ tử, đều trở về hạ thần giới hoạt động là được. Chủng kiếm ý thì nói ra, lại không quản nam mộ tuyết trên người thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa danh ngạch vấn đề, đường sinh dù sao cũng là kiếm thần tông tiểu chủ Nàng có lý do để ý tới chuyện này. Quang minh chính đại hướng ta hạ chiến thư. Ta cuối cùng cảm thấy cái này như là một hồi âm yêu. Đường sinh nữ mảy, chấm tư. Ta đi thần giới chiếu cố hắn. Đường sinh cuối cùng nhất quyết định lấy. Vậy ngươi phải cẩn thận. Chủng kiếm ý gì nhắc nhở lấy. Kiên hâm chi giới, mỗi khu vực một cái trên tế đàn. Ở chỗ này phong ấn lấy hơn vạn vị tu sĩ, tu vi theo thần vị cảnh đến thần huyền cảnh đều có. Những người này đều là kiếm chủng chi vực đệ tử. Mỗi cách một phút đồng hồ, hỏa viêm cung tư tiểu sai người chặt bỏ một cái đầu lâu, dùng cái này đến kích đường sinh đi ra cùng hắn quyết nhất tử chiến. Giờ phút này, tại thế đàn trận thế ở bên trong, ngoại trừ hỏa viêm cung tư bên ngoài, còn có mấy vị khác hỏa viêm long tộc thánh long chi tử hậu tuyển người, trong đó có một người, là được hỏa viêm thiên hồ. Người nói, chúng ta ở chỗ này làm ra lớn như vậy thanh thế, sẽ có những thứ khác chấn long chi tử hậu tuyển tư cách người mắc câu sao? Đương nhiên sẽ có. Chúng ta muốn săn giết những chấn long đó chi tử tư cách hậu tuyển người, những chấn long đó chi tử tư cách hậu tuyển người làm sao cũng không muốn săn giết chúng ta. Đúng vậy, tất cả mọi người muốn giết đối phương, cấp đoạt đối phương đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số. Ngươi ở nơi này kêu gào lấy lại để cho trường ngư đường sinh đến phó ước, những thứ khác chấn long chi tử truyền thừa hậu tuyển người cũng sẽ biết biết đạo tin tức này. Nói không chừng, thì có kìm nén không được, đến đây đánh chết ngươi. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Cái kia trường ngư đường sinh bất quá là tiểu ngư, pháo hôi một cái, hy vọng lúc này đây, có thể câu lên mấy cái cá lớn. Mấy vị này thánh long chi tử hậu tuyển người nói lý ra thảo luận lấy. Nguyên lai, like, bọn hắn ở chỗ này bố trí trận này cục ý của tuy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, à. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Mành bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. chương 689, siêu cấp hội chiến. Du là hội đặc thù ẩn tàng bí pháp. Nếu như Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người cùng Thánh Long Chi tử hậu tuyển người, nếu như dựa vào là thân cận quá, đạt tới nhất định khoảng cách, như vậy bọn hắn ở giữa huyết mạch túc mệnh, sẽ cảm ứng được đến. Cùng lý, nếu như Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người tầm đó dựa vào là thân cận quá, cũng sẽ biết cảm ứng được đến đồng loại. Đường sinh đã đi tới kiển hâm chi giới Bởi vì hỏa viêm cung tư bọn người không ẩn tàng cùng không che giấu, hắn thậm chí khả dĩ vận chuyển bi pháp, nhìn xem đến bọn hắn trên tế đàn tình huống đương nhiên Giờ phút này nhìn xem tế đàn tình huống người, cũng không chỉ mà con cái đường sinh một cái. Chư thiên vạn giới, rất nhiều thế lực đều tại chú ý. Dù sao, giai đoạn này, khiến người chú mục nhất phải kể là long tộc đại kiếp nạ, trấn long chi tử xuất thế. Đường sinh song mâu lóe ra, trong con mắt hiện ra trên tế đàn chẳng cảnh. Cái kia hơn bạn kiếm chủng chi vực nhân viên bị nắm, chộp cầm răm giữ tại đâu đó, mấy vị long tộc cứng, giả, thường cách một đoạn thời gian. Sẽ trước mặt mọi người chặt bỏ một cái đầu lâu đến tế tự. Hoan có đầu, nợ có chủ. Cái này hỏa viêm cung tư quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Đường sinh trong nội tâm thầm hận, nhiều người như vậy bởi vì hắn mà chết. Bất quá, hắn cũng không có xúc động. Như thế rong trống khua chiêng mời hắn đến quyết chiến, hắn cảm giác, cảm thấy đây là một cái bầy rập Bất quá, khoảng cách cách quá xa, đường sinh nương tựa thần thông quan sát, hắn chỉ thấy được hỏa viêm cung tư ở phía trên, mặt khác cất dấu thánh long chi tử hậu tuyển người. Hắn một cái đều không có phát hiện. Lão đại, bọn hắn giết người của chúng ta, chúng ta tiểu đi long tộc lãnh địa, giết bọn hắn người. Xem ai đồ sát nhiều. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh trong đáy lòng hận ý, nó lớn tiếng quát, thoạt nhìn, người này cũng rất phẫn nộ. Đúng vậy. Đánh rắn động cỏ. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, cũng hiểu được tên tiểu tử này theo như lời có đạo lý. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn hành động thời điểm, đột nhiên trong nội tâm dùng mình, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Chỉ thấy trước mặt hai cái không gian vị trí, chập trung một chút, ngay sau đó, đi ra một nam một nữ đến. Nam tử này, thân pháp cảnh thần vương, ỉ vào một đôi lang nhãn, toàn thân tản mát ra một loại phảng phất khả dị xé nát thiên địa khủng bố khí tức. Nữ tử này lớn lên xinh đẹp, một thân quần đỏ xẻ tà rất cao, không gió mà bay làn váy gợi lên tầm đó, bên trong phong tình như ẩn như hiện, lại để cho người miên man bất định. Năng cũng là thân pháp cảnh thần vương, một đầu hỏa hồng tóc, khí tức nhu hỏa rất nhiều có thể nàng cho đường sinh cảm giác càng thêm nguy hiểm. Hai người kia đều là Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người, bởi vì đường sinh khi bọn hắn trên người cảm nhận được đồng loại khí tức. Có thể đường sinh cũng không có vung lỏng cảnh giác cùng phong bị. Tại hạ cô Lan Thiên Ba. Vị này tu hữu là hỏa di lam lam. Không biết tu hữu xưng hô như thế nào. Cô Lan Thiên Ba nhìn như bá đạo, kỳ thật nói chuyện lên đến ngược lại là phi thường khách khí. Đây là đường sinh lần thứ nhất cùng Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người ở giữa trao đổi Hắn đang do dự lấy muốn hay không trên báo tên thật. Nhưng này cái thời điểm, bên cạnh hỏa di lam lam mở miệng. Nàng song mâu lóe ra một loại áo nghĩa pháp mang, phản phất đó có thể thấy được bất luận cái gì Nguy Trang. Nói ra, nếu như ta không có suy đoán, ngươi tiểu là trưởng ngư Đường Sinh A. Đường Sinh ngay xong, trong nội tâm dùng mình, ngươi là thấy thế nào phá ta Nguy Trang. Đường Sinh rất kinh ngạc, phải biết rằng, hắn đối với hắn Nguy Trang thế nhưng mà rất tự tin. Ta đều có biện pháp của ta. Hỏa Di Lam Lam khỏe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nhìn về phía trên phong tình vận chủng. Ngươi tiểu là trường Ngư Đường Sinh. Ha ha, chúng ta rốt cục đợi đến lúc ngươi hiện thân. Cô Lang Thiên Bà cười ha hả. Đợi ta hiện thân. Đây là có chuyện gì? Đường Sinh nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện, theo hắn đi tới nơi này kiền hâm chi giới cái kia một khắc lên, tựa hồ cũng đã bước vào một hồi khủng bố trong tranh đấu. Đây tuyệt đối không phải hắn và Hỏa Viêm cung tư ở giữa quyết đấu đơn giản như vậy. Ngươi ngàn vạn không muốn đơn thương độc mã đi tìm hỏa viêm cung tư quyết chiến. Đó là một cái bẫy mà hỏa viêm cung tư dẫn ngươi đi ra chiến đấu, cái kia bất quá là một cái ngụy trang. Ở đằng kia trên tế đàn, có vài vị thánh long chi tử hậu tuyển người tại đâu đó mai phục, tiểu đợi đến chúng ta những. Này Trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người đến thăm. Cô lang thiên ba nhắc nhở lấy. Đà tạ nhắc nhở. Đường sinh nói ra. Bất quá, hắn biết nói, hai người kia đến tìm hắn. Tuyệt đối không phải là nhắc nhở hắn không muốn đi qua đơn giản như vậy. Hắn đang chờ đối phương bên dưới. Đối phương xếp đặt thiết kế trận này cục, hèn hạ vô sỉ, muốn dẫn chúng ta mắc lửa. Mà chúng ta chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người, ở chỗ này tụ tập không ít người. Không biết trường ngư đường sinh tu hữu, có thể có hứng thú. Mọi người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đến một hồi tương kế tự kế. Cô Lang Thiên Ba nói ra. Thế nào tương kế tự kế? Đường sinh hỏi. Mọi người chúng ta liên thủ. Bố chi chấn long đại trận. Bọn hắn đã điểm danh đạo họ muốn giết ngươi, như vậy, tự ủy khuất đường sinh tu hữu làm một lần mùi nhử. Đem ngươi bọn hắn dẫn vào đến Trấn long trong đại trận. Bởi như vậy, sở hữu tất cả đánh chết thánh long chi tử hậu tuyển người cơ duyên, số mệnh, mệnh số, đều dựa theo tham dự độ bao nhiêu đến chia đều. Cô lang thiên ba nói ra, đường sinh với tư cách ngồi nhử, cơ hộ từng cái bị hắn dẫn vào vào thánh long chi tử hậu tuyển người, hắn đều có phần. Bởi như vậy, giết càng nhiều Hắn khả di được chia đến cơ duyên, số mệnh, mệnh số chắc chắn sẽ không thiểu. Đường sinh cũng lòng có thế mà thay đổi. Theo chúng ta ba người sao? Đường sinh hỏi. Nếu như chỉ là ba người, chỉ sợ nhân thủ còn chưa đủ. Đương nhiên không phải chúng ta ba người. Đi, ta mang ngươi đi gặp thấy bọn họ. Cô lang thiên bà cười nói. Đường sinh gật gật đầu. Tại kiến hâm chi dưới cái nào đó bí cảnh, đường sinh theo sau cô lang thiên ba cùng hỏa di lam lam lại tới đây. ở chỗ này Thì có 16 vị trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người. Có thực lực kẻ yếu, so với đường sinh chém giết hỏa viêm khác tự còn yếu nhược, bất quá, lại nhược cũng là thần vương cấp bậc Cương đại người, đường sinh thậm chí cảm nhận được có 2 vị khí tức, không thể so với hắn lúc trước chỗ đã thấy hỏa viêm thiên hổ kém bao nhiêu. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, mọi người giúp nhau giới thiệu một phen. Mọi người nhìn thấy đường sinh vị này chính chủ đã đến về sau, đôi mắt đều sáng ời. Mọi sự đã chuẩn bị, đông phong đã tới. Hôm nay, là được chúng ta đổ long này. Đông lâm kiếp Trạch vỗ tay cười to. Người này rất thần bí. hắn chính là hai vị lại để cho đường sinh cảm nhận được cùng hỏa viêm thiên hồ không sai biệt lắm cấp bậc tồn tại một trong. Mà đường sinh vừa tới đến kiển hâm chi giới đã bị phát hiện, tự là cái này đông lâm kiếp Trạch thiết lập tế đàn, dùng đặc thù bí pháp đến cảm ứng sở hữu tất cả đi vào kiển hâm chi giới chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người. Người này có vài phần trong truyền thuyết cái loại này tính toán không lộ chút sơ hở trí vị đạo Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Cái này đông lâm kiếp trạch cho cảm giác của hắn ngoại trừ rất cường đại bên ngoài, còn rất mở ảo. Cái này đông lâm kiếp trạch phản phất là mọi người đứng đầu, dẫn theo mọi người đến đồ long. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời theo như lời kế sách cũng có lý có theo, lại để cho tất cả mọi người tìm không ra một tia tật xấu đến, mọi người cũng đều nguyện ý nghe sắp xếp của hắn. Bởi vì, mọi người cũng nghĩ không ra so đông lâm kiếp trạch rất tốt đích phương pháp xử lý. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết Màn bá, có hạ dẻm, con áo tàn vong du mục sư nghịch tập. chương 690, Trấn Long Đại Trận. Kiền hâm chi rơi có một chỗ đại hùng chi địa, gọi là kiền hâm băng quật. Bên trong tràn ngập thác loạn băng xa, không những được che giấu tung tích, ẩn tàng khí tức, càng là hỏa chi pháp tắc khắc tinh. Cho nên, ở bên trong đúng là hỏa viêm long tộc thánh long chi tử hậu tuyển đám người khắc tinh. Mà Đông Lâm kiếp chạch dẫn theo đường sinh đợi Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người, liền định tại đâu đó bố trí Trấn Long đại trận chư vị Kiền Hâm Băng Quật Nội thác loạn băng xa trận thế, chính là thượng của một vị đại năng giả còn sót lại hung trận, mà ở hạ vừa mới hiểu được cái này hung trận vài phần áo nghĩa. Bất quá, dùng tại hạ thực lực hôm nay, còn chưa đủ để dùng thay đổi càn khôn, phá vỡ toàn bộ Kiền Hâm Băng Quật Nội đại trận. Cho nên, nơi này có một phần ngọc giản, chính là ta kế tiếp muốn tại Kiền Hâm Băng Quật Nội bố trí đại trận nội dung, kính xin chư vị to lớn tương trợ. Đông Lâm kiếp Trạch nói xong, trước mặt ngưng tụ lấy một đoàn pháp mang tin tức Đường Sinh bọn người đem ý niệm trong đầu phốc tham tiến vào, chỉ thấy được một cổ bảy trận áo nghĩa bắt đầu khởi động ở trong đó. Đây là Đông Lâm Kiếp Trạch sẽ phải đi bảy trận thủ pháp, đồng thời cũng là cần Đường Sinh bọn người ở tại bên cạnh phòng phạm vì bị cưỡng bức bảy trận. Tại trận tu phương diện, Đường Sinh cũng có chút tạo nghệ, chỉ là cũng không có lĩnh ngộ xuất trận tính chi cảnh. Cho nên, Đông Lâm Kiếp Trạch sở muốn bố trí đại trận áo nghĩa, hắn cũng chưa xong toàn bộ lĩnh ngộ quan thông. Nhưng là đại trận tinh túy ngược lại là rất rõ ràng. Cái kia chính là trấn long áo nghĩa, cho nên cũng xưng là trấn long đại trận. Không nghĩ tới, cái này đông lâm kiếp chạch dĩ nhiên là lợi hại như vậy một vị trận tu. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. hắn trận tu càng lợi hại, chờ ta xuất quan, ta đồng dạng khả di phá vỡ. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, không phục lắm lớn tiếng hô. Hôm nay tên tiểu tử này tại đường sinh trong thức hải, tử liên chi hỏa nở rộ, chỉ kém một tia tiểu triệt để bỏ niêm phong đi ra. Đường sinh không để ý đến tên tiểu tử này Chư vị, chúng ta tiến về trước kiền hâm băng của ta. Đông lâm kiếp Trạch nói ra. Ở trước mặt của hắn, đã sớm ngưng tụ ra một cái truyền tống đại trận, đây là đi thông kiền hâm băng quật. Một đoàn người yếu nhất đều là thần vương, lại là chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người. Tùy tiện cái đó một cái đều có chém giết bình thường thần hoàng sức chiến đấu. Đường sinh thực lực ở trong đó, chỉ có thể đủ xem như trung bình. Cho nên, hắn biểu hiện được rất ít xuất hiện. Đương nhiên, hắn hôm nay chỉ là thần đàn cảnh tu vi. Mọi người cũng không dùng vì hắn có bao nhiêu lợi hại. Mọi người đi tới kiển hâm băng quật ở bên trong, toàn bộ đại địa, thối lất phất bạch sắc bao cát. Những này bạch sắc bao cát, đúng là kiển hâm băng quật ở bên trong hung danh hiển hách thác loạn băng xa ở bên trong. Bên trong mang theo cực kỳ khủng bố phá pháp trí lực, cho dù là thần vương cường giả tiến vào trong đó, cũng có thể có thể có nhất định được nguy hiểm. Bất quá đường sinh một chuyến này mọi người là tuyệt thế cường giả, kẻ tài cao gan cũng lớn. Mặc cho thác loạn băng xa quét cũng thổi bất động trên người bọn họ phòng ngự pháp mang. Dùng đông lâm kiếp chạch cầm đầu, hắn đứng tại đội ngũ trước nhất đầu. Cương đại khủng bố thác loạn băng sa quét đến hắn phạm vi ngàn mét chỗ lúc, cũng không thấy hắn có thế nào phòng ngự, nhưng này thác loạn băng sa tiểu tự động theo thân thể của hắn chung quanh lách đi qua. Cho nên, đường sinh chẳng muốn phòng ngự, tiểu bay vào đông lâm kiếp chạch ngàn mét trong phạm vi. Bởi như vậy, hắn có thể lười biếng, luyện năng lượng phòng ngự cháu đều lười được trèo chống ra Mà cùng đội ngũ mặt khác chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người chứng kiến đường sinh như thế, có chút quăng dùng vẻ khinh thường, cho rằng đường sinh đây là không có thực lực. Bất quá, cũng không có ai nói cái gì. Đông lâm kiếp trạch xong mâu lóe ra thần mang, đường sinh tại hắn trên người cảm nhận được một loại huyền diệu trận thế khí tức. Người này trận tu tuyệt đối phi thường cao. Ít nhất đã vượt qua trận tu đệ ngũ cảnh. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Hắn trận pháp tạo nghệ không cao, cho nên nhìn không ra đông lâm kiếp trạch s Chỉ có thể khá lớn game nên suy đoán một phen. Ngay ở chỗ này a Ta trước bố trí trận pháp tế đàn, sau đó các người hỗ trợ trấn áp Đông Lâm Kiếp Trạch nói ra. Ở đây cũng có hai vị trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người là trận tu, nhưng là trận pháp tiêu chuẩn đều cùng Đông Lâm Kiếp Trạch kém qua xa. Có thể liền bọn hắn đều nhận đồng Đông Lâm Kiếp Trạch cách làm, đường sinh các mặt khác không phải trận tu người, đương nhiên không có ý kiến gì. Đông Lâm Kiếp Trạch tổng cộng tại kiền hâm băng quật phiến khu vực này Bố trí 36 cái trận pháp tế đàn, ngưng tụ ra trận kỳ đến. Sau đó đem 36 cái trận pháp tế đàn trận thế nối thành một mảnh, tiểu tạo thành một cái 36 thiên cương trấn long đại trận. Chư vị, đem bọn người buồn nguyên rót vào trong đó, luyện hóa các ngươi trận kỳ, có thể cùng cả cái đại trận trận thế hòa làm một thể. Đông lâm kiếp chạch lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh mà động. Đường sinh đem bản thân trấn long buồn nguyên rót vào trước mặt hắn trấn pháp tế đàn ở bên trong, là gấn hạ hắn đại trận ký đại trận vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đại trận vận chuyển tiểu cùng kiền hâm băng quật nội pháp tác triệt để hòa hợp nhất thể. Thật là lợi hại. Đường Sinh trong nội tâm thầm khen. Cho dù là hắn vận chuyển thần thông, cũng nhìn không ra chúng quanh ở giữa thiên địa có mảy may đại trận bố trí dấu vết. Đông Lâm tiếp trạch xuất hiện tại Đường Sinh bên người, đối với Đường Sinh nói ra, trường Ngư Đường Sinh tu hữu, kế tiếp phải dựa vào ngươi cái này mối nhử hướng những cái kia Thánh Long chi tử hậu tuyển người đến hạ chiến thư. Giao cho ta a." Đường sinh gật gật đầu. Đã như vậy, như vậy chúng ta tiểu theo kế hoạch làm việc ra. Đông lâm kiếp trạch gật gật đầu. Bọn hắn bắt đầu chia nhau đi bắt hỏa viêm long tộc tộc viên, dùng thực lực của bọn hắn, những này đều rất dễ dàng. Không có ra vài ngày, đã bắt đã đến hơn 1.000 là hỏa viêm long tộc thành viên. Đường sinh thì tại Đông lâm kiếp trạch đại trận trên cơ sở, tại bố trí một cái tế đàn, dùng để chém giết huyết tế cái này hỏa viêm long tộc, ăn miếng trả miếng, dị huyết hoan huyết. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ, hướng bên kia hỏa viêm cung tư hạ chiến thư, lại để cho hỏa viêm cung tư đến hắn cái này tế đàn bên này khiêu chiến. Đường sinh tại kiền hâm băng quật ở bên trong động tác, rất nhanh tiểu chuyển ra. Sở hữu tất cả chú ý tại đây thế cục thế lực khắp nơi, tất cả đều chấn động, triệt để tạc giấy lên đến. Không nghĩ tới, cái kia trường ngư đường sinh Trấn long chi tử chuyển thừa hậu tuyển người, thật đúng là dám đến ứng chiến. Không chỉ có như thế, còn lấy răng còn răng, dị huyết hoàn huyết. Vô thanh vô tức tầm đó. Đã bắt đã đến nhiều như vậy hỏa viêm long tộc thành viên, cũng đồng dạng dùng huyết tinh đích thủ đoạn bắt đầu trấn áp. Trong mắt của ta, kẻ này sau lưng tất nhiên có thế lực khác ủng hộ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái kia hỏa viêm cung tư sau lưng sẽ không có hỏa viêm long tộc cường giả ủng hộ sao? Mọi người xem trò hay a. Ha. Trương Ngư Đường sinh kẻ này, lựa chọn kiền hâm băng quật loại này đại hung chi điệu tiến hành quyết đấu, rất có nghi cách, tiến có thể công, lui có thể trốn. Tại thế lực khắp nơi nghị luận nhau nhau ở bên trong. Tin tức này cũng chuyển đến bên kia hỏa viêm cung tư đợi Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người cái kia ở bên trong. Cái này lại để cho đám này cao ngạo Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, cũng có chút chuẩn bị không kịp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đường sinh thật sự tiểu dám đến phó ước, nhưng lại làm ra lớn như vậy trận chiến đến. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 691, đều có tâm tư. Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người. Giờ phút này tụ tại tế đàn một tầng che giấu trận thế nội, đang tại thương lượng đối sách. Rất hiển nhiên, bọn hắn ở chỗ này làm ra lớn như vậy trận thế, ván tên có đích, thực sự không phải là hướng về phía đường sinh đến, mà là hướng về phía càng nhiều nữa trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người mà đến. Cho nên, đường sinh tại kiền hâm băng quật bên kia khiêu khích, lại cầm bọn hắn hỏa viêm long tộc chi nhân với tư cách huyết tế, có chút lớn rối loạn bọn hắn tiết tấu cùng bố cục Hỏa viêm thiên hồ một thân đạo văn th Tại hắn thân thể chung quanh có một vòng quỷ dị buồn nguyên hỏa chung quanh quẩn, khiến cho cả người hắn nhìn về phía trên tràn đầy thần bí cùng không thể chiến thắng cảm giác. Ở đây tám vị thánh long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, dùng hắn cầm đầu. Dù sao, tu vi của hắn tuy nhiên là thần đăng cảnh, nhưng là thức tỉnh kiếp trước thân phận quá mức khủng bố, mà ngay cả hỏa viêm long tộc tộc trưởng nhìn thấy hắn đều khách khí. Thiên hồ tu hiếu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Trường ngư đường sinh kẻ này, trong mắt của ta Tiểu là con sâu cái kiến một cái. Hắn ở đâu có lá gan dám đến phó ước. Tất nhiên là hắn sau lưng có cái gì dựa. Hòa viêm cung tư lớn tiếng nói. Tại hắn trong lúc nói chuyện, thanh âm chấn động, phản phất ở giữa thiên địa hỏa chi bản nguyên pháp tắc cũng đều theo hắn sóng âm mà chấn động. Trên người hắn cũng quanh quẩn lấy một loại đạm lam sắc dị hỏa. Bất quá, cái này dị hỏa nhìn như nguy hiểm vô cùng, có thể như cùng hỏa viêm thiên hồ so với, tiểu cảm giác, cảm thấy kém mấy thứ gì đó. Đơn theo thân thể quanh quẩn hỏa Diễm lập tức có thể nhìn ra được hai người sâu cạn. Hỏa viêm thiên hồ trầm ngâm trong chốc lát, con người lóe ra quang mang kỳ lạ. Hắn nói ra, chúng ta thánh Long Chi tử hậu tuyển người có thể liên hợp cùng một chỗ hành động, Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người đương nhiên cũng có thể. Lời này vừa nói ra, hỏa viêm cung tư cùng chung quanh chi nhân, tất cả đều hiểu được. Người nói là, trường ngư đường sinh bên kia kêu gạo, nhưng thật ra là sau lưng của hắn, có rất nhiều vì cái gì Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người bố cục Hỏa viêm cung tư nói ra. Nếu như là vậy, như vậy bọn hắn sẽ phải vây quanh qua bên kia đi. Là cung không phải, đi đi liền biết. Bất kể như thế nào, cái kia trường ngư đường sinh dám cầm chúng ta hỏa viêm long tộc người trước mặt mọi người tế giết, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta muốn câu cầm thần hồn của hắn, trước mặt mọi người tế tự, lại để cho chư thiên vạn giới cũng biết chúng ta hỏa viêm long tộc huy nghiêm chỗ tại. Hỏa viêm thiên hổ lớn tiếng nói. Bọn hắn mưu đồ một phen. Đã đối phương là điểm danh đạo họ lại để cho hỏa viêm cung tư đi phó ước, như vậy, bọn hắn những người khác tiểu dấu ở chỗ tối, nhìn xem có thể hay không phát hiện những thứ khác chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người. Mọi người rất nhanh liền đi tới kiển hâm băng quật, vận chuyển thần thông, xa xa nhìn phía xa đường sinh chô bố trí xuất ra tế đàn, sau đó ở chung quanh điều nghiên địa hình một phen. Những người khác không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể đủ nhìn về phía hỏa viêm thiên hồ. Thiên hồ tu hữu, đối phương còn có mai phủ. Hòa viêm cung tư hỏi, đại khái là đông lâm kiếp chạch chỗ bố trí trận thế quá mức lợi hại, những người khác đánh bạc không có phát hiện cái gì. Hòa viêm thiên hồ tại trận tu lên, cũng không phải quá nhiều tinh thông, cho nên, cũng nhìn không ra cái gì. Hắn nói ra, hỏa viêm cung tư, người đi trước chiếu cố cái kia trưởng ngư đường sinh. Nhìn xem có thể không trước mặt mọi người đem hắn chém giết, nếu có chuyện xấu, chúng ta lập tức đi chợ giúp người. Đã nhìn không ra, vậy trước tiên lại để cho người đi thử trận A. Vâng. Hòa viêm cung tư gật gật đầu. Sau đó theo âm thầm đã bay đi ra ngoài. Trấn Long 36 thiên cương đại trận, quả nhiên huyền diệu phi thường. Đường sinh đứng tại đại trận chỗ sáng, một chút đều không có e ngại, bởi vì, trốn ở các nơi trong mắt trận chư vị Trấn Long chi tử tư cách hậu tuyển người, tùy thời có thể tới tại nguyên hắn. Nói đúng ra, như Hỏa Di Lam Lam, Cô Lang Thiên bà Đông Lâm kiếp Trạch bực này cứng, giả, bọn hắn đã không thể nói là Trấn Long chi tử tư cách hậu tuyển người rồi. Bọn hắn đã đem Trấn Long Tam tiếp công tu luyện thành công, cảnh giới đạt tới thần pháp cảnh, bọn hắn đã đã lấy được chấn Long Chi tử hậu tuyển người tư cách, đây là tiêu chuẩn Trấn Long Chi tử hậu tuyển người. Có thể nói, ở đây hơn 10 cá nhân ở bên trong, chỉ có Đường Sinh cùng 3 vị thần huyền cảnh người, hay là chấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người, còn lại đều là chấn Long Chi tử hậu tuyển người. Trương Ngư Đường Sinh tu hiếu, cẩn thận rồi, đối phương đã tới. Với lúc đó, Đông Lâm kiếp chạch thanh êm tiếng nổ đảng tại Đường Sinh trong thức hải. Đường Sinh dùng mình, đã cảm nhận được cái gì? Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn thân quanh quẩn lấy Đạm Lam sắc thần hỏa long tộc nam tử, đạm không mà đến. Hắn múa đi một bước, ở giữa thiên địa hư không tiểu chấn động một chút, sau đó đốt cháy mà bắt đầu, những cái kia đẩy trời quét thác loạn băng sa, đụng một cái đến thân thể của hắn trung quanh thiêu đốt hỏa diễm, lập tức tiểu như là sang giống như hừng hực bốc cháy lên. Theo người khác cái này kiền hâm băng quật thác loạn băng xa nguy hiểm vô cùng, thế nhưng mà tại nơi này long tộc nam tử xem ra Bất quá là mây trôi nước chảy, không chịu nổi một ích, căn bản không thể cho hắn tạo thành cái gì làm phức tạp. Một bước lại một bước, hắn nhìn như tại xa xôi thiên ngoại, có thể trong ngáy mắt, cũng đã đạp đã đến đường sinh trước mặt. Hắn mang theo ở giữa thiên địa làm sắc thần hỏa, phần thế mà đến, vì thế không cùng, lại để cho trong vòng ngàn giảm kiền hâm băng quật thác loạn băng xa, tất cả đều hóa thân trở thành hắn hỏa diễm lập tức. Người này, không phải hỏa viêm cung tư là ai. Cái này hỏa viêm cung tư chỉ là đến điều nghiên địa hình. Đường Sinh tu hiếu, ngươi khả năng ứng phó. Đông Lâm kiếp trách âm thầm truyền âm hỏi. Bọn hắn ở chỗ này bố trí hạ lớn như vậy trận thế, cũng đồng dạng không phải là vì chỉ giết Hỏa Viêm cung tư một cái Thánh Long chi tử hậu tuyển người, mà là muốn giết thêm nữa. Cho nên, bọn hắn muốn dụ dâu càng nhiều nữa Thánh Long chi tử hậu tuyển người tiến đến. Ta có thể đủ ứng phó. Đường Sinh âm thầm nói ra. Rất tốt, vậy ngươi trước hết ngăn chặn hắn, cùng hắn ở chỗ này đại chiến. Tốt nhất có thể áp chế ở trên phòng. Dẫn bọn hắn thêm nữa. Thánh Long Chi tử hậu tuyển người tiến đến. Bọn hắn tiến đến bao nhiêu người, chúng ta đây tỉu bạo lộ bao nhiêu sức chiến đấu. Đông Lâm kiếp Trạch nói ra. Minh Bạch. Đường Sinh gật gật đầu. Tại Đường Sinh đánh giá hỏa viêm cung tư thời điểm, bên này mang theo phần thế chi bi mà hàng lâm hỏa viêm cung tư đã ở rất nghiêm túc đánh giá Đường Sinh. Theo hắn, kẻ này nhìn như thần đan cảnh cảnh giới, kỳ thực trên người quanh quẩn lấy một loại quỷ dị thần linh cảnh khí Với lúc đó Hỏa viêm thiên hồ âm thầm truyền âm cho hỏa viêm cung tư, người này tất nhiên này đầy chúng ta long tộc thần linh cảnh long huyết, đến tu hành hắn Trấn long tam kiếp công, trên người hắn chính là ngụy thần linh cảnh khí tước. Người phải cẩn thận rồi, kẻ này khả năng cũng không có chúng ta suy nghĩ cái kia sao yếu. Hỏa viêm cung tư trong nội tâm dùng mình, liền hỏa viêm thiên hồ bực này cường giả đều như vậy phán đoán, như vậy, tuyệt đối là chuẩn xác không sai. Hắn cũng thu hồi khinh thị chi ý. Hắn bàn tay lớn xa xa một ngón tay trước mặt đường sinh Lớn tiếng nói, trường ngư đường sinh, ngươi thật to găn à. Dám cầm chúng ta hỏa viêm long tộc chi nhân đến tế giết. Nếu không đem ngươi bầm thơi vạn đoạn, ở đâu lộ ra ta hỏa viêm long tộc huy nghiêm. Đối mặt hỏa viêm cung tư gầm lên, đường sinh cười lạnh đáp lại nói, đến mà không hướng vi lễ đấy. Các ngươi hỏa viêm long tộc cũng là thần giới siêu cấp tộc đàn, lại dùng loại này hạ lưu đích thủ đoạn tới bắt cầm kiếm chủng chi vực tu sĩ để đối phó ta. Chuyên đi. Quả nhiên là lại để cho chư thiên vạn giới đều thấy rõ các ngươi hỏa viêm long tộc chân diện mục A. chương 692, kìm nén không được. Nhìn thấy hỏa viêm cung tư tới thời điểm, cũng không có lập tức ra tay, như vậy đường sinh cũng không có xuất thủ trước. Song phương trước một phen mang chiến, xem ai trước chiếm lý. Dù sao, một trận chiến này, rất nhiều thế lực đều tại kiền hâm chi giới âm thầm quan sát. Theo ý của ngươi, các ngươi kiếm chủng chi địa chi nhân là người, trong mắt của ta, bọn hắn bất quá là còn sâu cái kiến. Ta bóp chết mấy cái con sâu cái kiến tính toán cái gì? Hỏa viêm cung tư cười lạnh. Đây cũng là bọn hắn long tộc chi nhân tâm tư. Trong thiên hạ, long tộc bên ngoài, đều là thấp bọn hắn nhất đẳng con sâu cái kiến. Cho nên, mới có nhiều người như vậy chán ghét long tộc. Thật sao? Đường sinh nói xong, bàn tay lớn một chiêu, một cái hỏa viêm long tộc chi nhân bay đến trước mặt của hắn. Hắn bàn tay lớn vỗ, tại chỗ sẽ đem hỏa viêm long tộc chi nhân cho tê giết. Người! Long trong mắt lóe ra lửa giận. Tại các ngươi Hỏa Viêm Long tộc xem ra, hắn là các ngươi tộc viên, có thể trong mắt của ta, hắn tiểu là con sâu cái kiến. Ta bóp chết cái này cái con sâu cái kiến, tính toán cái gì? Vừa mới Hỏa Viêm cung tư hung hăng cản quấy lời nói, giờ phút này Đường Sinh còn nguyên trả lại trở về. Tiểu tử, người muốn chết? Hỏa Viêm công tử rốt cục không cách nào thừa nhận Đường Sinh như thế trêu đùa hí lộng cùng vũ nhục. Hoặc là nói, lần này mang chiến, hay là Đường Sinh thực lực hơi cao một bậc. Giận dữ một tiếng. Hắn dĩ nhiên ra tay. Hắn thần vương khí tràng, mang tất cả mà ra. Trên người huyết mạch kích phát, một cổ huyết chi đệ tăng cảnh, huyết hồn cảnh tu vi khí tràng, mang tất cả mà ra. Tại hắn thân thể chung quanh, hỏa viêm long tộc pháp thân hiển lộ mà ra, quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh. Giống. Pháp thân giận dữ, mở ra long khẩu, một cổ đạm lam sắc long viêm, mang theo không gì so sánh nổi hỏa chi áo nghĩa, đốt thẳng hướng đường sinh. Cái này hỏa viêm cung tư ngoại trừ là huyết tu bên ngoài, hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, cái kia chính là thuật tu. Hơn nữa, hắn thuật tu so huyết tu lợi hại hơn, vậy mà đạt đến đệ tứ cảnh, thuật pháp cảnh tình trạng. Từng đoàn từng đoàn long viêm mang theo thần vương vì thế, mang theo hỏa viêm long tộc đối với hỏa chi pháp tắc thiên Phú khống chế, mang theo thuật pháp cảnh áo nghĩa, quanh kích hướng đường sinh. Tại nơi này lập tức, đường sinh chỉ cảm thấy chung quanh hư không, phản phất đều hóa thành địa ngục biển lửa Mà hắn tiểu là bị khóa ở tại nơi này phiến địa ngục trong biển lửa đốt cháy mục tiêu. Dầm dầm dầm. Hắn chỗ bố trí chính là cái kia tế đàn trận thế, còn như vậy long viêm công kích phía dưới, lập tức tan vỡ ra. Thật cương đại. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Ít nhất cái này hỏa viêm cung tư một cách này, đủ để so sánh những cái kia nhập giai thần hoàng cường giả Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Hỏa chi pháp tắt sao. Cái này thế gian. Không có ai khống chế hỏa chi pháp tắc có thể cùng nó tiểu hỏa so sánh nó hôm nay Tuy nhiên còn không có có triệt để bỏ niêm phong nhưng là đủ để khống chế hỏa chi pháp tắc đến trợ giúp đường sinh đối địch ít nhất suy yếu hỏa viêm cung tư long viêm uy lực không có vấn đề gì đường sinh tu Hiếu người khả dĩ ứng phó sao Đông Lâm Kiếp Trạch Thanh âm lại lần nữa chuyển đến theo hắn cái này hỏa viêm cung tư vừa ra tay thực lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn đường sinh hôm nay mới thần đăng cảnh chưa chắc là đối thủ Nếu là đường sinh không địch lại, như vậy hắn tốt chuẩn bị khiến người khác hiện thân hỗ trợ. Không có vấn đề. Đường sinh truyền âm đáp lại. Hắn lại để cho tiểu hỏa trước không ra tay, hắn cũng muốn nhìn xem đạt tới thần vương về sau, thực lực của hắn mạnh như thế nào. Ý niệm trong đầu khẽ động. Cái kia tạo hóa ngọc như ý lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, tại pháp tắc đạo tâm thúc dục xuống, nó rủ xuống xuống sáng bóng, giống như như thực chất, mang theo một loại áo nghĩa tạo hóa phủ văn. Lĩnh ngộ pháp tắc đạo tâm trở thành thần vương Đường sinh phát hiện hắn vô luận là thuốc dục tạo hóa ngọc như ý, hay là luân hồi quan, cũng hoặc là những thứ khác bảo vật đều càng thêm thuận buồm xôi gió. Ồ! Cái này tạo hóa thần khí. Tựa hồ không đơn giản. Đem làm đường sinh tạo hóa ngọc như ý hiện ra thời điểm, bên này đông lâm kiếp trạch con ngươi dùng mình, lóe ra pháp mang. Cùng lúc đó, bên kia hỏa viêm thiên hồ, đồng dạng trong con ngươi lóe ra vài phần nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc. Tạo hóa ngọc như ý chỉ là phòng thủ thần khí. Đen thuy thần kiếm xuất hiện tại đường sinh trong tay chiến tu khống chế kiếm tu đánh chết, đan tu bố độc huyết tu bộc phát tại đường sinh trong thân thể một cầumị thần linh cảnh pháp tắc áo nghĩa kích động mà ra nương theo mà đến đó là hỏa viêm cửu anh giống như huyết mạch bổn nguyên một kiếm chém giết Trấn Long phá cần một kiếm mang theo một đạo như rồng kiếm khí với anh đem hỏa viêm cung tư Long viêm hỏa cầu từ trung gian bổn một phát là hai bất quá cái này kiếm khí duy lực tại phách hỏa viêm cung tư Long viêm hỏa cầu về sau Huy lực cũng còn thừa không có mấy, đối với hỏa viêm cung tư bực này cứng, giả, không tạo được cái gì tổn thương. Nhưng là, cái này biểu hiện một việc, cái kia chính là chính diện đối kháng huy lực lên, đường sinh thực lực còn mạnh hơn lỗi nặng hỏa viêm cung tư một bậc. Một bậc, vậy là đủ rồi. Đường sinh một bước bước ra, tại hỏa vũ thần y tốc độ ra trì xuống, lập tức xuất hiện tại hỏa viêm cung tư bên người. Thuật tu, có thể không am hiểu cận chiến. Nhưng là, hỏa viêm cung tư ngoại trừ thuật tu bên ngoài. Còn có mặt khác một tầng thân phận, cái kia chính là huyết tu. Hắn cận chiến tri lực cũng phi thường cường hãn. Bất quá, giờ khắc này, hỏa viêm cung tư nội tâm phiên giang đảo hải. Kẻ này, cường đại như vậy. Theo hắn, đường sinh dám ở chỗ này kêu gào hắn, tất nhiên là sau lưng có chỗ dựa Hắn đã làm tốt bước ra đường sinh sau lưng dựa đi ra trong nội tâm chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, một chiêu này chính diện giao phong, hắn rõ ràng ở vào tuyệt đối hạ phong. Cung tư tu hiếu, cẩn thận rồi. Nếu không phải địch, lập tức kêu gọi chúng ta."Hỏa Viêm Thiên Hồ truyền âm cho Hỏa Viêm công tử. Hắn nhìn xem bên kia đường sinh, trong con ngươi lập lòe nồng đậm sát ý. Mới thần đan cảnh cứ như vậy lợi hại, kẻ này tiềm lực cũng không nhỏ a. Mà trấn Long chi tử hậu tuyển người bên này, cũng phi thường dung động đường sinh sức chiến đấu. Mà ngay cả Đông Lâm Kiếp Trạch cũng có một loại xem nhìn lầm ảo giác. Hỏa Viêm công tử kích phát huyết tu uy năng, cầm trong tay một thanh Long Lần Trường kiếm, trên người hắn thần hỏa dung nhập tiến kiếm của hắn uy ở bên trong. Chứng kiến đường sinh đến trước mặt, hỏa viêm cung tư một kiếm đâm ra. Hắn tuy nhiên không phải kiếm tu, nhưng là, kiếm pháp này vi lực, trực tiếp đem huyết tu bột phát vi lực cùng thuật tu hỏa diễm ao nghĩa, dung nhập trong đó. Vi lực này không thể tầm thường so sánh. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là đường sinh. Hỏa viêm cung tư kiếm thức, sớm đã bị đường sinh cho dự phản đến, hơn nữa đánh chính diện thực lực, hắn lại nhược đường sinh một bậc. Ở đâu là đường sinh đối thủ? Lập tức cận chiến chém giết Hỏa Viêm công tử tiểu ở vào càng thêm tuyệt đối hạ phòng, bị đánh được cơ hồ không có sức hoàn thủ, bà chiêu về sau, hắn cũng chỉ có thể đủ năng lượng phòng ngự cháo đến phòng thủ. Cương đại, thật sự là quá cường đại. Mau tới trợ giúp ta. Vốn Hỏa Viêm cung tư còn tràn đầy tự tin, nhưng hôm nay, tự tin của hắn triệt triệt để để bị Đường Sinh cho đánh tan. Hắn nghĩ không ra cái nguyên cớ, rõ ràng lực lượng của hắn chỉ là nhược Đường Sinh một bậc, cũng không có không hề ngăn cản chi lực. Thế nhưng mà gần đây chiến giao thủ Đường sinh mỗi một chiêu mỗi một chiêu, phản phất đều liệu địch tiên cơ, kích tại hắn chiêu thức sơ hở chỗ, lại để cho hắn căn bản là phản kháng không được. chương 693, song phương hôn chiến. Hòa viêm cung tư chống đỡ không nổi. Cũng may lực phòng ngự của hắn cũng rất mạnh. Tại hắn thân thể chung quanh quanh quần cái kia đạm lam sắc thần hỏa, hóa thành một cái hòa cầu, ba lô bao khỏa tại hắn thân thể chung quanh. hỏa cầu nội, hỏa diễm như là như thực chất thiêu đốt, tản mát ra đạm lam sắc như bảo thạch hào Quang Sở hưu tất cả áo nghĩa tại lưu chuyển, trong ngọn lửa thiêu đốt, phản phất tự thành thế giới, gắt gao ngăn cản đường sinh cái kia đen tui thần kiếm trôi chém giết mà đến cái kia khủng bố kiếm khí. Mà hắn hỏa viêm long tộc phát thân, giờ phút này đã thu nhỏ lại trở thành một đầu ba trượng lớn nhỏ thần long. Xoay quanh tại hắn thân thể chung quanh, trấn trụ hắn chung quanh thiêu đốt lên hỏa diễm bóng, khả dĩ chia sẻ một phen đường sinh công kích tổn thương. Cho nên, một lát, đường sinh hiện tại lực công kích, còn phá hắn không được phòng ngự Trừ phi công kích của đối phương lực có thể gấp 10 lần cho hắn, mới có thể như là như gió thu quét lá rụng, đưa hắn phòng ngự dễ như trở bàn tay giống như hủy diện. Đường Sinh cầm trong tay đen thui thần kiếm. Đây là hắn ngưng luyện bổn mạng thân kiếm, từng chiêu từng thức đều mang theo hắn Long kiếm kiếm ý, mang theo trấn Long uy mang. Cái nhất thức trấn Long phá cản, tại hắn trong tay nhiều lần thi triển, kích tại Hỏa Viêm cung tư thân thể bên ngoài hỏa diễm năng lượng phòng ngự cháo thượng. Rầm rầm rầm. Cái này Hỏa Viêm công tử hỏa cầu phong ngự nhìn như là năng lượng thể, thế nhưng mà kiếm kích ở phía trên, lại bột phát ra kim loại va chạm hào quang. Cùng lúc đó, ngọn lửa này phòng ngự cháo, còn mang theo một loại rất áo nghĩa thôn phệ, khả dĩ đem đối phương tổn thương thôn phệ, sau đó chuyển hóa trở thành bản thân một bộ phận phòng thủ. Có thể nói, giờ phút này hỏa viêm cung tư phòng thủ, lại để cho đường sinh nhìn không ra chút nào sơ hở. Mà đường sinh đánh chính diện lực, cũng chỉ là mạnh mẽ hơn hỏa viêm cung tư vài phần mà thôi. Cùng cấp bậc lực lượng đọ sức phá phòng thủ tiểu là một hồi đánh lâu dài. Bất quá, đường sinh ngoại trừ là kiếm tu bên ngoài, hắn càng là đan tu. Đan tu chi độc, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, khó lòng phòng bị. Tại áp chế hỏa viêm cung tư thời điểm chiến đấu, đường sinh thần nghiệm đã sớm bắt đầu bố độc. Bất quá, độc tính phát tác, còn cần nhất định được thời gian. Cho nên, một cái cận chiến năng lực khủng bố đan tu, đó là phi thường chuyện đáng sợ. Hỏa viêm long tộc thánh long chi tử hậu tuyển người bên trong, cũng có đan đạo cao thủ Cho nên, đường sinh hạ độc, bọn hắn bên này lập tức liền có đan đạo cao thủ phát hiện. Tiểu tử này hay là đang tu, chỉ sợ hỏa viêm cung tư chịu không nổi. Có Thánh Long Chi tử hậu tuyển giả thuyết nói. Tất cả mọi người nhìn về phía hỏa viêm thiên hồ, cùng đợi hắn ra lệnh. Bên kia hỏa viêm cung tư như là đã cầu xin tha thứ rồi, Hiển nhiên là hỏa viêm cung tư cũng ý thức được không tốt. Nếu như không đi cứu viện, như vậy tiểu sẽ khiến mọi người thất vọng đau khổ. Hỏa viêm thiên hồ trầm ngâm trong chốc lát Nhìn về phía bên cạnh một vị hỏa viêm long tộc trấn long chi tử hậu tuyển người, nói ra, bạch tư, ngươi ra tay. Vị này gọi là hỏa viêm bạch tư hậu tuyển người, tóc một bên là hỏa hồng, một bên là băng lam. Rất hiển nhiên, hắn là nước lửa song hệ thuật tu cao thủ, tìm hiểu chính là âm dương chi đạo. Thần pháp cảnh đại viên mãn thần vương. Hắn ăn mặc một thân quỷ dị nước lửa lưu quan bảo, mang theo cổ ý, hiển nhiên không phải phan phẩm. Minh bạch. Hỏa viêm bạch tư gật gật đầu, thoạt nhìn có chút lười biếng Phàn phất với hắn mà nói, đi cứu Hỏa Viêm công tử là một kiện rất đơn giản sự tình, lại để cho hắn để không nổi quá lớn hào hứng. Hắn theo vụng trộm đã bay đi ra ngoài, hướng phía đường sinh bên kia chiến trường mà đi. "Lão đại, có người đã đến gần." Với lúc đó, Tiểu Hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Tên tiểu tử này liền đem bỏ nhiệm phong, năng lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tại tiểu Hỏa nhắc nhở đường sinh về sau, hắn bên này trận doanh Đông Lâm kiếp trách mới nhắc nhở. Trường Ngư đường sinh tu hữu, Hỏa Viêm Long tộc bên kia" Lại có một người đã tới. Người này gọi là hỏa viêm bạch tư, cũng là một cái thuật tu. Đông lâm kiếp trạch truyền âm nói ra. Chúng ta bên này, làm sao bây giờ? Đường sinh hỏi. Cái này hỏa viêm bạch tư thực lực còn không biết thế nào. Nếu như là cùng hỏa viêm cung tư không sai biệt lắm, như vậy, hắn ngăn cản mà bắt đầu, nhảy lên hai cũng không có vấn đề. Nhưng là, dưới loại tình huống này, đường sinh cũng không nghĩ quá mức bạo lộ lá bài tẩy của hắn. Có thể ít xuất hiện, tiểu ít xuất hiện chút ít. Tận lực làm tốt hắn thuộc bổn phận sự tình, miễn cho bị nhằm vào. Hơn nữa, hắn cảm giác, cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Ngươi chuyên tâm đối phó hỏa viêm cung tư là được rồi. Ta lại để cho cô lang thiên ba ra tay. Bên này đông lâm kiếp chạch đã ở bài binh bố trận. Với lúc đó, đường sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một băng một hỏa hai cái trăm trượng cùng Long mang tất cả mà đến. Băng Long bên kia, đóng băng thiên địa, nó đến mức... Nửa bầu trời pháp tắc đều kết băng mà bắt đầu, mà hỏa long bên kia, thì là nửa bầu trời đều đốt cháy. Băng cùng hỏa đan vào, phản phất là một loại âm cùng dương kết hợp. Hai loại cực đoan lực lượng dung hợp cùng một chỗ, lực lượng đã do lượng biến đạt đến biến chất. Đây là hỏa viêm bạch tư xuất thủ. Đường sinh ánh mắt lấm liệt, liền gặp được tại đây hai cái băng hỏa song long mang tất cả sau lưng, một cái cầm trong tay pháp trượng nam tử, mặc lưu áo bào màu vàng, lưu loát hư không cất bước mà đến hay là tu Người này tuyệt đối so với Hỏa Viêm cung tư lợi hại. Đường Sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Tiểu cái này băng hỏa đàn vào thuật pháp vi lực, Đường Sinh không biết hắn có thể phá được mở. Bị Đường Sinh ngăn chặn Hỏa Viêm cung tư, chứng kiến đồng bạn Hỏa Viêm Bạch Tư ra tay cứu viện rồi, hắn không do dự, thiêu đốt mệnh nguyên, bắt đầu phản kích. Tại hắn thi triển Long tộc bí pháp thiêu đốt mệnh nguyên thời điểm, trong cơ thể hắn Hỏa Viêm Long tộc long huyết, bên trong huyết mạch bổn nguyên lực lượng càng thêm nồng đậm mà cường đại. Cho ta chết. Tại thời khắc này, Hỏa Viêm công tử cảm thấy lực lượng của hắn đủ để vượt qua Đường Sinh. Thật sao? Đường Sinh khỏe miệng nổi lên một vòng trào phúng. Đối mặt cái kia sắp đuổi giết mà đến băng hỏa song long thuật pháp, hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đã Đông Lâm tiếp trách nói phái cô lang thiên ba đến lường đối, như vậy, hắn cứ yên tâm đem sau lưng giao cho cô lang thiên ba. Mà nhiệm vụ của hắn, cái kia chính là ngăn chặn Hỏa Viêm cung tư, thậm chí là chém giết người này. Tại thời khắc này, Hỏa Viêm công lực lượng là thắng tại Đường Sinh. Nhưng là, lực lượng cường đại, cũng không có nghĩa là lấy hắn có thể theo đường sinh trong tay đào thoát. Lấy yếu thắng mạnh, dùng chiêu thức tới dọa chế, đây đều là đường sinh cùng nhau đi tới chiêu bài thủ đoạn. Cho nên, hỏa viêm cung tư một quyền đuổi dết mà đến, cận thân bắt đầu, có thể hắn mỗi một chiêu mỗi nhất thức, đều rơi vào đường sinh dự phán ở bên trong. Lực lượng là cường đại rồi, thế nhưng mà hắn vẫn có một loại hữu lực khí vô lực sử xuất cảm giác. Cái này, làm sao có thể? Hay là chạy không thoát? Tại thời khắc này, hỏa viêm cung tư trong nội tâm, có chút bối rối. Hắn ngửi được một tia, nguy hiểm khí tức, mà đổi thành một bên. Lập tức hỏa viêm bạch tư băng hỏa song long muốn gào thét đến đường sinh trước mặt, vừa lúc đó, một tiếng xói hống, phản phất viễn cổ thánh lang, thôn thiên từng ngày. Huyết mạch kích động. Chỉ thấy một đạo mang theo lang tính kiếm quang, đột nhiên mà ra, mặc dù không có kiếm tu lang lệ ác liệt, nhưng là, lại mang theo huyết tu cùng bạo. Thôn vệ mà đến. Đón nhận cái kia băng hỏa song long thuật pháp Và anh Bạo tạc nổ tung, kích động mà mở chương 694, kịch chiến giao thủ Đường sinh biết nói Đây là cô lang thiên ba xuất thủ Cái này băng hỏa song long thuật pháp Phi lực, theo bạo tạc nổ tung mà ra Năng lượng kích động đến xem Tuyệt đối là tại đường sinh phía trên Bất quá, giờ phút này Lại bị cô lang thiên ba một kiếm cho chém ra Nói cách khác, cô lang thiên ba lực công kích Đã ở đường sinh phía trên Từ nơi này cũng có thể nhìn ra chút ít sự tình đến, cái kia chính là ở đây trấn Long chi tử hậu tuyển người cùng Thánh Long chi tử hậu tuyển người, tại chính thức trên lực lượng, đại đa số đều tại đường sinh phía trên. Không có một cái nào là đơn giản. Đương nhiên, lực lượng cường đại cũng không có nghĩa là lấy bọn hắn tiểu nhất định có thể đánh thắng được đường sinh. Tại băng hỏa song long năng lượng oanh tạc mà mở đích thời điểm, cô Lang Thiên ba thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Hắn đã tiến vào đã đến trạng thái chiến đấu. Viễn cổ Thánh Lang huyết mạch phát, Khiến cho cả người hắn thân thể Lập tức biến thành hơn một trượng Hắn nửa sói nửa người Toàn thân ra thịt Dài khắp màu xanh lông sói Chuẩn bị như châm Mỗi một căn đều lóe ra bất đồng áo nghĩa Cầm trong tay một thanh thánh lang chi kiếm Xa xa một ngón tay Chỉ hướng đối diện hỏa viêm bạch tư Thản nhiên nói Đối thủ của ngươi là ta Thanh âm không lớn Lại phi thường khí phách Hỏa viêm bạch tư đứng ở đó bên cạnh Cũng không có lập tức tiếp tục công kích Hắn nhìn xem đi ra cô lang ba khuệ miệng giống như cười mà không phải cười, tựa hồ là mang theo vài phần kinh thường, các ngươi tại đây, quả nhiên là tụ tập không chỉ một vị trấn Long chi tử hậu tuyệt người. Ngươi gọi cô Lang Thiên ba a, ta nhớ được ngươi, cũng điều tra tin tức của ngươi. Vốn cũng muốn đuổi theo giết ngươi, thật không nghĩ đến, chính ngươi lần này ngược lại là tự động đưa tới cửa đã đến. Hòa Viêm Bạch Tư lời nói này nói được không lớn, thế nhưng mà, trong thanh âm cái chủng loại kia tự tin, dung nhập đến hắn trong xương thủy. Ta cũng điều tra qua ngươi. Đương nhiên cũng rất muốn đổ sát người Cô lang thiên ba thản nhiên nói, hắn đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chắc hẳn các ngươi tại đây, còn có những thứ khác trấn long chi tử ẩn tàng A cũng không cần trốn chôn tranh tránh. Rồi, một hơi lại để cho bọn hắn đều xuất hiện đi, ta duy nhất một lần giải quyết. Hòa viêm bạch tư lời này tiểu nói được có chút điên. Đương nhiên, hắn nói lời này mục đích, chính là vì lại để cho âm thầm trấn long chi tử hậu tuyển người hiện thân. Dù sao Sau lưng của hắn cũng là có thánh long chi tử hậu tuyển người. Vậy ngươi tại sao không gọi sau lưng ngươi thánh long chi tử hậu tuyển người đi ra? Ta cũng có thể duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Cô lang thiên bà cũng không đốc. Cung tư tu hiếu, ngươi mà lại kiên trì trong chốc lát, ta trước giải quyết cái này không biết sống chết ra hỏa, lại đến cứu ngươi. Hòa viêm bạch tư chẳng muốn nói nhảm, hắn lặng lẽ chuyển âm cho bên kia hỏa viêm cung tư. Hắn lại ra tay nữa. Trong tay hắn phát trượng, dơ lên cao cao. Pháp Trượng đỉnh đầu cái kia khỏa màu đen bảo thạch, đột nhiên phát ra trói mắt hào quang. Hào quang chiếu rọi, giống như một vòng hấp nhật. Tại hỏa viêm bạch tư sau đầu, thời gian dần qua hiện ra một đoàn khe hở. Hấp nhật Viêm Long. Đây là hắn Thần Thông. Chỉ thấy trong tay Pháp Trượng hướng phía trước một điểm, hắn Vương Viên chăm dặm hư không, đột nhiên nổi lên màu đen phong. Không, đây không phải màu đen phong, đây là hỏa chi bản nguyên ngưng tụ màu đen phong hỏa. Phong hỏa quét, diễn biến thành làm một đầu đầu màu đen Viêm Long. Sau đó hướng phía bên kia cô lang thiên ba đánh tới. Lúc này đây hắn thi triển những. Này màu đen viêm long mặc dù không có lúc trước cái kia hai cái nước lửa song Long thuật pháp đến thanh thế mênh mông quần cuộn, nhưng là, nhìn về phía trên càng thêm quỷ dị cùng hung hiểm. Đường sinh thấy như vậy một màn, những mày, nội tâm của hắn cũng nổi lên một loại nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Cái này hỏa viêm bạch tư, nhìn về phía trên so hỏa viêm cung tư lợi hại được nhiều lắm. Hắn không khỏi nhìn về phía bên kia cô lang thiên ba. Hắn có chút lo lắng, không biết lấy cô lang Thiên Ba có thể ứng phó được đến. Thuật tu giỏi về công kích từ xa, cho nên, cô lang Thiên Ba đầu tiên muốn làm, cái kia chính là tiếp cận hỏa viêm bạch tư. Bên kia cô lang Thiên Ba cũng không phải kẻ yếu. Chứng kiến hỏa viêm bạch tư xuất thủ trước về sau, hắn cũng không dám lãnh đạo. Trong tay thánh lang thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bán ra. Phản phất tại nơi này lập tức, cái này trôi thánh lang thần kiếm hóa thành một đầu viễn cổ thánh lang, nó tại đại địa ở bên trong lao nhanh. Nó băng đẳng bên trong, tứ chi trà đạp lấy lại địa, chấn động ra từng vòng đại địa pháp tắc đến. Nhìn như khoảng cách rất xa, thế nhưng mà, thoáng qua tầm đó, phản phất đã đến hỏa viêm bạch tư trước mặt. Mà cô lang thiên ba. Hắn hôm nay nửa người nửa sói. Không người ra. Dùng cái này trôi thánh lang thần kiếm ở phía trước chạy đến, mà hắn tắc thì theo ở phía sau chạy như điên. Cái này trôi thần kiếm, không đơn giản. Song phương chi nhân đang âm thầm đang xem cuộc chiến, trong đó... Vô luận là Đông Lâm kiếp trạch hay là Hỏa Viêm tiên hổ, đem làm bọn hắn chứng kiến cô lang thiên ba cái này chui thánh lang thần kiếm thời điểm, con người tất cả đều dùng mình. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng ở đây chui thánh lang thần kiếm nội, cảm nhận được một tia bất thường. Cái này như là Đường Sinh lần thứ nhất hiển lộ tạo hóa ngọc như ý lúc đồng dạng, có chút ý tứ. Đối mặt cô lang thiên ba chạy như điên xung phong liều chết mà đến, với tư cách thuật tu Hỏa Viêm Bạch Tư hay là biểu hiện được rất nhạt định. Trong tay nàng pháp trượng rồi đột nhiên vung lên. Trung quanh màu đen viêm long, phảng phất trở thành một loại đặc thù thuật pháp thế công, tất cả đều vây kín muốn cô lang thiên ba. "Cho ta diện." Cô lang thiên ba gầm lên giận dữ, tại hắn phía trước như là một đầu thánh lang giống như bay vụt thần kiếm, thế không thể đỡ. Hướng phía một cái phương hướng chém giết mà đi. Thân kiếm giết ra hắc long thuật pháp lớp lớp vàng gay, thẳng đến bên kia hỏa viêm bạch tư mà đi. Lập tức muốn chém giết đến hỏa viêm bạch tư lúc, chỉ thấy hỏa viêm bạch tư thân thể đột nhiên phía bên trái bên cạnh bay ngược. Hướng phía đường sinh chỗ phương hướng bay tới. Hắn là muốn chế tạo hôn chiến, sau đó vẫn còn trong hỗn loạn, lại để cho đường sinh luôn cuống tay chân, sau đó giải cứu ra hỏa viêm cung tư đến. Đây là giỏi tính toán. Bất quá đường sinh một chút đều không sợ sợ. Theo hắn, một cái thuật tu thần vương cận thân đối với hắn uy lực nhỏ rất nhiều, không thấy hôm nay hỏa viêm cung tư còn một mực đều bị hắn đẻ nặng đánh sao. Để cho ta tới. Cô lang thiên ba điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn thần kiếm đuổi giết hỏa viêm Bạch đ mà người của hắn đột nhiên hướng phía đường sinh phương hướng chạy đi, hiển nhiên là muốn muốn tại đường sinh trước mặt chặn đường Hạ Hỏa Viêm Bạch Tư. Xem ra, Bạch Tư Tu Hữu có chút chống đỡ không nổi. Hỏa Viêm Long tộc Thánh Long chi tử đám bọn họ, thấy như vậy một màn, lông mày đều nhíu một cái. Không nổi. Chờ một chút xem. Bạch Tư Tu Hữu cũng không có đơn giản như vậy. Hỏa Viêm Thiên Hồ một bộ khống chế nắm tư thái. Bên kia, Trấn Long chi tử bên này, Đông Lâm kiếp trạch tựa hồ nhìn ra mấy thứ gì đó. Những mày Trước mắt xem ra, đây là cô lang thiên ba chiếm cứ thượng phong. Hán thánh lang thần kiếm tốc độ nhanh hơn, đuổi theo, ngoanh một chút, kích tại hỏa viêm bạch tư sau lưng. Có thể, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cái này hỏa viêm bạch tư thân thể, đột nhiên muốn nổ tung lên. Tại một cổ cường đại năng lượng tràn ngập ở bên trong, mười mấy cái giống như lúc hỏa viêm bạch tư thân thể, hướng phía bốn phương tám hướng mà tàn đi. Phân thân thuật pháp. Cô lang thiên ba những mày tại nơi này lập tức Hắn rõ ràng không cách nào tập trung cái nào là hỏa viêm bạch tư chân thân. Cái này không xong rồi. chương 695, đi đầu đánh chết. Thời khắc sinh tử, không được phép mảy may chủ quan. Một đường chi chênh lệch, thường thường khả năng tiểu sinh tử phân ra. Cô Lang Thiên Ba nhìn không ra cái này lập tức phân hóa mà ra mười mấy cái phân thân. Đến cùng cái đó một cái là hỏa viêm bạch tư chân thân. Nói cách khác, tại thời khắc này, hắn cũng đã toàn diện rơi vào hạ phong. Chỉ có thể đủ bị động quan sát. Sau đó cùng đợi hỏa viêm bạch tư công kích. Hỏa viêm bạch tư mười mấy cái phân thân, lập lẹ đều lẽ ra đồng dạng khí tức. Đường sinh ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía hỏa viêm bạch tư mặc trên người lấy cái kia kiện cổ xưa lưu áo bảo màu vàng. Hẳn là cái kia kiện lưu áo bảo màu vàng công năng. Đường sinh thập phần dám khẳng định. Bởi vì, giờ phút này hỏa viêm bạch tư từng cái phân thân, trên người đều tránh phát ra đồng dạng bạch kim chi mang. Cái này Bạch Kim Chi mang có một loại khả dĩ mô phỏng ra hỏa viêm bạch tư bản tôn khí chàng áo nghĩa. Cho nên, thân nghiệm cảm giác đi qua, phản phất sở hữu tất cả hỏa viêm bạch tư phân thân đều là bản tôn phân thân. Tiểu Hỏa, nhìn ra được sao?" Đường Sinh hỏi. "Tên tiểu tử này khả dĩ trực tiếp giòm thấu vô căn cứ cùng mệnh hoặc. Lão đại, ta nhìn không thấu. Bất quá, chờ ta bỏ Niêm Phong đi ra, nhất định khả dĩ nhìn thấu." Tiểu Hỏa lắc đầu. "Nó chỉ là khôi phục bộ phận năng lực mà thôi." Hơn nữa hỏa viêm bạch tư trên người cái kia kiện cổ xưa lưu áo bảo màu vàng, thật sự là quá mức huyền diệu. Đường Sinh tu hữu, ta đến hộ ngươi. Cô Lang Thiên Ba cầm trong tay hắn Thánh Lang thần kiếm, ưu đứng ở Đường Sinh thân thể xung quanh, cảnh giác nhìn xem bốn phương tám hướng hỏa viêm bạch tư từng cái phân thân. Hỏa viêm bạch tư mười mấy cái phân thân, tại thời khắc này, bắt đầu ngay ngắn hướng dơ lên cao trong tay pháp trượng. Vô số đoàn màu đen viêm long, theo từng cái phân thân pháp trượng ở bên trong, bắn ra Hướng phía đường sinh cùng cô lang thiên ba mà đi. Hử. Cô lang thiên ba hử lạnh một tiếng, tại hắn thân thể đằng sau, hiện ra một cái cực lớn thánh lang hư ảnh, trừng trăm trượng lớn nhỏ. Cô lang thiên ba trong mồm mặc nghiệm lấy cái gì? Chỉ thấy trong tay hắn thánh lang thần kiếm, đột nhiên hóa thành một đạo thần mang, chui vào đến sau lưng thánh lang hư ảnh pháp tướng ở bên trong. Lập tức, toàn bộ thánh lang hư ảnh pháp tướng, như là sống lại như vậy. Nó lớn lên lấy sói miệng. Thánh lang nhật. cái này một th Đường sinh chỉ cảm thấy toàn bộ ở giữa thiên địa phát tắc, đều tự động hướng phía lấy miệng sói bay đi. Mà ngay cả thân thể của hắn chung quanh hư không, đều có chút không ổn định bắt đầu. Cái kia hỏa viêm bạch tư phát ra đi ra màu đen viêm long, tất cả đều bị cái này đầu thánh lang hư ảnh cho thôn vệ đi vào. Đã biết rõ ngươi hội dùng một chiêu này. Bất quá, ngươi lên trở thành. Với lúc đó, hỏa viêm bạch tư thanh âm, theo phần đông phân thân chỗ đó truyền đến, mang theo vài phần lệnh ý. Đường sinh mày lúc này Cố Lang Thiên bên này cô lang thiên ba sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Chỉ thấy sau lưng của hắn Thánh Lang hư ảnh, tại cắn nuốt những cái kia màu đen viêm long về sau, đột nhiên cực độ không ổn định bắt đầu. Một cỗ bạch sắc khủng bố hỏa diễm, bắt đầu ở Thánh Lang hư ảnh bên trong hừng hực thiêu đốt, thế nhưng mà, toàn bộ Thánh Lang hư ảnh ngoại bộ, thời gian dần qua xuất hiện một tia băng sương. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cô Lang Thiên ba nguy hiểm. Hỏa Di Lam lam tu hú, người chạy nhanh ra tay. Bất chấp rất nhiều Đang âm thầm đông lâm kiếp trạch phản phất ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian lại phái người đi ra. Vâng. Hỏa di lam lam lĩnh mệnh, theo trong đại trận đã bay đi ra ngoài. Nàng là thuật tu. Tu luyện cũng là hỏa chi phát tắc. Chỉ thấy trên đầu nàng tóc, đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành hừng hực lam viêm. Thân thể chung quanh, hiện ra năm chuôi thần kiếm. Cái này năm chuôi thần kiếm tiêu đốt, hóa thành năm đoàn thần hỏa. Diệt. Hỏa di lam lam ý niệm trong đầu khẽ động Trên trăm đạo như kiếm giống như lam sắc hỏa diễm, bắt đầu xé rách hư không, nhanh nhóm mà bắt đầu, bắt đầu cùng bên kia hỏa viêm bạch tư tranh đoạt cái này phương hư không hỏa diễm pháp tắc khống chế quyền. Đây là thuật tu ở giữa chiến đấu, hay là hai vị đều tinh thông hỏa chi pháp tắc thuật tu. Tại hỏa chi pháp tắc kích động bên trong, hỏa viêm bạch tư chỗ khống chế hỏa chi pháp tắc sẽ chậm trùng, tiểu bất hoàn mỹ, sẽ lộ ra sơ hở. Rất hiển nhiên, hỏa di lam lam tại thuật tu lên, thực sự không phải là hỏa viêm bạch tư đối thủ. Thế nhưng mà, Đông Lâm kiếp trạch hay là phái nàng xuất hiện, chính là vì làm cho nàng nhiễu loạn Hỏa Viêm Bạch Tư Hỏa Chi pháp tắc. Quả nhiên, Hỏa Viêm Bạch Tư Hỏa Chi pháp tắc vừa loạn, bên kia Cô Lang Thiên ba lập tức nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian trấn áp Thánh Lang hư ảnh trong cơ thể tại thiêu đốt pháp tướng. Hắn cũng là quyết đoán, lập tức vọt tới cái này Thánh Lang hư ảnh pháp tướng. "Oanh" một tiếng. Cái này Thánh Lang hư ảnh pháp tướng muốn nổ tung lên, cùng lúc đó, đạo kia Thánh Lang thần kiếm bay vào đến trong tay của hắn. Hắn toàn thân run lên, khoe miệng nổi lên một tia tơ máu. Hiển nhiên, cứ như vậy, hắn tráng sĩ đứt cổ tay, đã bị thương không nhẹ, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Người không sao chớ. Hỏa di lam lam hỏi. Nàng là thuật tu, cho nên, muốn trốn ở chiến sĩ sau lưng. Không có việc gì. Cô lang thiên ba lau đem vết máu ở khoe miệng, sau đó nhẹ nhàng đuốt ve trong tay thánh lang thần kiếm, tại nơi này lập tức. Đường Sinh mơ hồ cảm thấy cái này Trôi Thánh Lang thần kiếm tựa hồ có đồ vật gì đó, bỏ niệm phong đi ra đồng dạng. "Lão đại, ta cảm ứng được người này chân thân ở nơi nào?" "Cái kia là được." Cái lúc này, tiểu hỏa lớn tiếng hô. Hỏa Di Lam lam làm xuất hiện, nhiều loạn hỏa viêm bạch tư đối với hỏa chi pháp tắc khống chế, cho nên tiểu hỏa cũng có thể bắt lấy hỏa viêm bạch tư chân thân chỗ. "Rất tốt." Đường Sinh khỏe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hắn vội vàng đem hỏa viêm bạch tư chân thân vị trí nói cho cô lang thiên ba. Cô lang thiên ba nghe xong, ngẩn người, có chút kinh ngạc đường sinh là như thế nào phân biệt do đối phương chân thân chỗ. Bất quá, cái lúc này, hắn bất chấp rất nhiều, vọt tới. Trực tiếp tập trung hỏa viêm bạch tư chân thân. "Ồ, ngươi như thế nào tập trung ta bản tôn chân thân?" Hỏa viêm bạch tư sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới thân pháp rõ ràng bị ép. Bất quá, nàng sợ mà bất loạn, ỉ vào thân pháp muốn tránh né. Bị một cái chiến sĩ cận thân bắt đầu. Đối với thuật đã tu luyện nói là nguy hiểm. Hử. Bên kia hỏa di lam lam hử lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian ra tay. Nàng thuật pháp vi lực tuy nhiên so ra kém hỏa viêm bạch tư, nhưng là hơi chút kiểm chế một chút hỏa viêm bạch tư, cái kia vẫn là có thể. Ta chống đỡ không nổi. Cần cận chiến chiến sĩ làm miệng hộ. Hỏa viêm bạch tư lập tức lâm vào hạ phong. Nàng sắc mặt khẽ biến. Tranh thủ thời gian truyền âm cho hỏa viêm thiên hồ, muốn hỏa viêm thiên hồ tăng phái người tay đến Lâm mặc người đi Hòa viêm thiên hồ lại phái một thành viên đại tướng đi ra ngoài. Cái này hỏa viêm lâm mặc, chính là một vị thuần khiết huyết tu đã đạt đến đệ tứ cảnh huyết pháp chi cảnh đại viên mãn. Ta đến giải quyết cái kia cô lang thiên ba. Hòa viêm lâm mặc thản nhiên nói. Lực lượng rất đủ. Xem qua cái này cô lang thiên ba ra tay, hắn biết đại khái cô lang thiên ba là dạng gì thực lực. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái tin dữ chuyển đến. Không tốt. Ta trúng độc. Trúng độc. Nhanh cứu ta. Cứu ta. Bên tiên là đường sinh vây công hỏa viêm cung tư, giờ phút này sợ hãi kêu to. Tại hắn thân thể chung quanh năng lượng phòng ngựa cháo, đột nhiên bắt đầu rất nhanh suy yếu. Đan tu. Quỷ dị đan tu. Vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đan độc. Ở này sao trong chốc lát thời gian chiến đấu ở bên trong, đường sinh đệ nặng hỏa viêm cung tư đến đánh. Đệ nặng hỏa viêm cung tư đến tùy tâm sở dục hạ độc, ở đâu có thể không có hiệu quả. Chương 696, Nguy hiểm đánh chết Hỏa Viêm Long tộc bên này đang tu, nghe được Hỏa Viêm cung tư chúng độc chống đỡ không nổi về sau, sắc mặt cũng khẽ biến. Bởi vì, tại nơi này lập tức, hắn rõ ràng phân biệt không xuất ra đường sinh trô hạ độc thuộc tính. Kẻ này đang độc, buộc phát đều thật nhanh. Phải biết rằng, tu vi đã đến bọn hắn giai đoạn này, trên người đủ loại kiểu dáng vạn năng giải độc đan đều bị bị một ít. Cái gọi là vạn năng giải độc đan, chính là loại cái gì thuộc tính độc tố đều thoáng trấn áp trong chốc lát. Hỏa Viêm Lâm mặc bất chấp rất nhiều. Hắn lập tức lao ra, đắp sắt như bên kia cô lang thiên ba. Hắn toàn thân huyết mạch kích phát, sau lưng hắn cũng xuất hiện một đầu hỏa viêm thần long hư ảnh, cái này đầu hỏa viêm thần long hư ảnh thực sự không phải là phát thân, mà là cùng cô lang thiên ba thánh lang hư ảnh không sai biệt lắm. Cái này hư ảnh mang theo viễn cổ thánh long khí tức. Ta đã đến. Hỏa Viêm Lâm Mặc nhìn hàm hăm quát, tiếng long âm, vang vọng thiên địa. Đang tại bị hỏa viêm cô lang thiên ba đuổi giết hỏa viêm mạt tử, tranh thủ thời gian hướng hỏa viêm lâm mặc sau lưng trốn. Hừ. Cô lang thiên ba không do dự, đánh về phía hỏa viêm lâm mặc. Hai người đều là huyết tu, vốn éo đánh vào cùng một chỗ. Lập tức buộc phát ra năng lượng cường đại chấn động. Hỏa viêm bạch tư muốn tổ chức hoàn toàn mới một lớp công kích. Bất quá cái lúc này, đông lâm kiếp chạch lại phái ra một vị chấn long chi tử hậu tuyển người đi ra. Đây là một vị trận tu. Hắn bắt đầu bày trận, khống chế thế cục Có trận thế khống chế thế cục thánh long chi tử bên này, lập tức lại lần nữa rơi vào hạ phong. Tất cả đều giết đi ra ngoài Bọn hắn hết thảy mọi người, có lẽ Tiểu Mai phục tại tại đây rồi. Hỏa Viêm Thiên Hồ quyết định thật nhanh, xuống tổng tiến công mệnh lệnh. "Vâng." Sở hữu tất cả Thánh Long chi tử hậu tuyển người, không do dự, tất cả đều theo trong chỗ tối đánh chết mà ra. Mà ngay cả Hỏa Viêm Thiên Hồ cũng đều xuất thủ. Chân tu, khí tu, đan tu, huyết tu, chiến tu, thuật tu, kiếm tu. Thông thường chiến đấu tu sĩ đều có. Mà trấn Long chi tử hậu tuyển người bên này Đông lâm tiếp trạch chứng kiến những người này tất cả đều xuất hiện, khoe miệng của hắn nổi lên một vòng sắc ý. Xem ra con cá lên một lượn, móc, câu rồi. Chúng ta khả dĩ thu lên mạng rồi. Hắn cười. Cũng hạ lệnh khả dĩ công đi ra ngoài. Đường sinh đang tại đánh chết hỏa viêm cung tư, lập tức có thể đem hắn giết bằng thuốc độc. Nhưng lại tại cái lúc này, tại hắn trong lòng lên, rồi đột nhiên bay lên một loại cực độ nguy hiểm. Không do dự. Đường sinh lập tức muốn phát động chấn long 36 thiên cương đại trận Lui tiến trận thế ở bên trong. Nhưng mà, cái này hung hiểm tới quá đột nhiên. Phan. Hắn trận thế còn chưa kịp bảo vệ hắn, đã bị một đạo hỏa diễm trưởng mang cho đánh nát. Đạo này hỏa diễm trưởng mang, giống như chảo không phải chảo, không hề dấu vết. Đường sinh dự phán, vậy mà một chút quý tích cũng không có bắt đặt được. Trong lòng của hắn hoàng sợ, đây là tu chi cảnh đạt tới bao nhiêu cảnh giới, mới có thể chạy thoát được hắn hôm nay dự phán A. Cơ hộ khiến đường sinh không có bất kỳ một chút phòng bị Cái này hỏa diễm trường mang, mang theo một loại đường sinh không cách nào lý giải áo nghĩa, kích tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháu thượng. Năng lượng của hắn phòng ngự cháu là tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháu. Vâng, tạo hóa ngọc như ý không có vỡ, gắt gao phòng thủ ở đường sinh. Bất quá, đường sinh tại chỗ đã bị đánh bay. Không đợi đường sinh kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hỏa hồng tóc dài bóng người, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tại đường sinh đánh bay lúc, lại một trường in lại đi. Chứng kiến đạo này náo nhiệt bóng người thời điểm, Đường Sinh trong lòng hoàng hốt. Thằng này, không phải người khác, đúng là vậy cũng dùng tại vạn thần điện thiên tài trên bảng lưu danh hỏa viêm thiên hồ. Là ngươi. Đường Sinh thật không ngờ người này hội ra tay giết hắn, hơn nữa còn là như thế hèn hạ vô sỉ đánh lén. Bất quá, cái này một phát tay, Đường Sinh cũng triệt để đã minh bạch hắn cùng hỏa viêm thiên hồ ở giữa trên lệnh. Hai người đồng dạng là thần đàn cảnh thần vương, thế nhưng mà tại hỏa viêm thiên hồ trong tay. Hắn một chút năng lực phản kháng đều không có. Tiểu tử, ngươi cái này tạo hóa thần khí lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Thân đan cảnh thì có như thế chiến lực, nếu khiến ngươi phát triển, còn phải hả Lưu ngươi không được. Hòa viêm thiên hồ lạnh lùng nói. Hắn đến đánh chết đường sinh, ngoại trừ cứu hỏa viêm cung tư bên ngoài, càng có một nguyên nhân, cái kia chính là diệt trừ đường sinh, cái này tương lai huy hiếp. Hắn toàn thân đầu đầy tóc đỏ tung bay, cái kia đoàn quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh hỏa quỷ dị th Một cổ đường sinh trong nội tâm, trước nay chưa có nguy hiểm dấu hiệu. Chết. Hắn tựa hồ vận chuyển thần thông gì, tại đường sinh không hề có lực hoàn thủ lúc, lại lần nữa một trường đánh chết mà ra. Lúc này đây vỗ tay, cùng lúc trước mặt mấy lần hoàn toàn bất động. Cái kia quỷ dị đến làm cho đường sinh cảm nhận được nguy hiểm khí tức thần hỏa, dung nhập đến hắn trưởng một trường này thần thông ở bên trong. Lần này thẳng giết trường ấn, biến thành màu đen. Màu đen hỏa diễm pháp mang, loại ra. Cứu ta. Tại thời khắc này, Đường Sinh cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn lại một lần nữa khoảng cách gần cảm nhận được tử vong. Hắn trong thức hải 10 thần hồn, toàn lực vận chuyển, pháp tác đạo tâm toàn lực khống chế tạo hóa ngọc như ý. Hắn muốn kích phát hắn lớn nhất lực phòng ngự phòng thủ. Toàn bộ tạo hóa ngọc như ý tại Đường Sinh khống chế phía dưới, buộc phát ra chói mắt chi quang. Cái kia màu xanh thực chất năng lượng phòng ngự cháo, lóe ra trấn long bổn nguyên. Trấn long có thể trấn áp sở hữu tất cả long tộc. Thế nhưng mà Tại đối phương cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, Trấn Long cũng sẽ bị Long tộc chô khắc chế. Mà giờ khắc này tại Hỏa Viêm Thiên Hồ trước mặt, Đường Sinh cũng cảm giác được một loại khắc chế. Phản phất không phải bọn hắn tại trấn áp Long tộc, mà là cái này Hỏa Viêm Thiên Hồ tại trấn áp hắn. Không tốt. Hắc Khôn lập bố tu Hiếu, nhanh đi cứu trường ngư Đường Sinh tu hữu. Đông Lâm kiếp trạch sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới cái kia Hỏa Viêm Thiên Hồ rõ ràng đáng sợ như vậy, hơn nữa trực tiếp quy hướng Đường Sinh mà đi, đồng ý quyết liệt. Hắn là trận tu, bất hiện tại cận chiến, cho nên đi tới đó cũng giúp không được vội vàng, trái lại còn có thể bị hỏa viêm thiên hồ cho khắc chế. Khi bọn hắn trấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, đường sinh cảm giác được có hai người là theo hỏa viêm thiên hồ không sai biệt lắm đồng cấp cái khác, trong đó một cái là đông lầm kiếp Trạch một cái khác là hắc khôn tạp bố. Cái này hắc khôn tạp bố rất là thân bí, tại trấn long chi tử hậu tuyển người trong đám người, lời nói thập phân thiểu, mọi thứ cũng không đoạt danh tiếng, đều bị đông lâm kiếp Trạch để làm Bất quả, giờ phút này nhìn thấy đông lâm kiếp trạch phân phó, hắn cũng rất phục tùng đoàn đội mệnh lệnh Khả năng không còn kịp rồi. Đường sinh tu hữu khả năng muốn chết rồi. Hắc khôn tạp bố nói ra. Cái này hỏa viêm thiên hồ vừa ra tay, hắn cũng cảm giác đạt được cái này hỏa viêm thiên hồ cường đại. Đây không phải đường sinh loại này cấp bậc khả dĩ ngăn cản. Theo hắn, tại hắn công kích ra tay thời điểm, hỏa viêm thiên hồ sớm đã có sung túc thời gian đánh chết đường sinh. Bất quá hắn hay là xuất thủ Hắn không thể lại để cho hỏa viêm thiên hồ tùy ý đánh chết xuống dưới, nếu không, bọn hắn chấn long chi tử hậu tuyển người bên này, nhân tâm sẽ tàn mất. Cuộc chiến này cũng cũng không cần đánh cho. Về phần đường sinh, chỉ có thể đủ nói chết sống có số. Dù sao, chấn long chi tử hậu tuyển người cùng thánh long chi tử hậu tuyển người tâm đó, không phải ngươi chết chính là ta vong. Tại hắn thân thủ, xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm, hắn lên, mang theo phong chi áo nghĩa khí tức. chương 697, sinh tử một đường. Hắc khôn tạp bố cầm trong tay cái này trôi màu đen phong chi áo nghĩa chi kiếm. Kiếm nơi tay, một cổ lăng nhưng đích kiếm tu áo nghĩa, tại hắn trên người gột rửa ra. Kiếm tu chi cảnh lên, hắn ít nhất đạt đến tầng thứ 6. Một người một kiếm, đâm rách hư không. Trực tiếp tập trung bên kia hỏa viêm thiên hồ. Tại đây hắc khôn tạp bố ra tay lập tức, bên kia hỏa viêm thiên hồ lòng có nhận thấy, đã cảm ứng được đã đến. Ồ, rốt cuộc đã tới một cái như dạng điểm sao. Hắn thần mâu ra thần mâu ra hỏa Phản phất khả dĩ xem thấu toàn bộ kích phát vận chuyển chấn long 36 thiên cương đại trận. Bất quá, hắn cũng không nổi. Nhìn như hắc khôn tạp bố kiếm sắp chém giết đến hắn rồi, thế nhưng mà, trước đây, hắn có đầy đủ thời gian đánh chết mất trước mắt đường sinh rồi. Theo hắn, nếu để cho cái này đường sinh lớn lên, tương lai là tuyệt đối so với hắc khôn tạp bố loại này cấp bậc tốt nguy hiểm. Hắn màu đen trường ấn, tại đường sinh không hề phản kháng phía dưới, khắc sâu vào đường sinh năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong. Quả nhiên cùng hắn đoán trước cái kia dạng, tại hắn trưởng ấn khắc sâu vào thời điểm, đường sinh tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo, rốt cục ngăn cản không nổi, nghiền nát ra. Thế nhưng mà, kế tiếp một màn này, hắn có chút ngoài ý muốn. Tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo nát. Một trường chi huy, khủng bố như vậy. Đường sinh sắc mặt cũng đại biến. Cho dù hắn đã đem một bộ phận lực lượng, tiến cử cổ quái 12 trong kinh mạch thôn phệ, nhưng vẫn là không thể cho tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo bao nhiêu trợ ph bởi vì quá là nhanh cái này hắc khôn tạp bố lực công kích quá là nhanh sẽ đánh không kịp bưng thai tầm đó cổ quái 12 kinh mạch lại có thể đủ phòng ngự bao nhiêu bất quá cái này tạo hóa Ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo Nghiền nát, cũng tốt tốt suy yếu 778 phần một trường này ngập trời chi yy cũng cho đường sinh tranh thủ một tia thời gian thời khắc sinh tử một tia thời gian vậy là đủ rồi lập tức hỏa viêm thiên Hồ trưởng ấn đánh chết xuống cái lúc này đường sinh Mỹ tâm bay ra một đ đạoo Quang Đúng là luân hồi quan. Đây là hắn đạo thứ hai phòng thủ. Luân hồi quan trực tiếp để ngang đường sinh trước mặt. Một cổ huyết quang năng lượng phòng ngự cháo, bao trùm đường sinh. Vâng. Cùng lúc đó, hỏa viêm thiên hồ còn lại trường ấn, khắc ở luân hồi quan thượng. Rất quỷ dị. Không cần đường sinh cổ quái 12 kinh mạch thôn phệ. Cái này luân hồi quan bản thân tiểu có chứa thôn phệ hấp thu công kích năng lượng công hiệu. Ngăn cản xuống rồi. Đường sinh trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Dù là luân hồi quan không cách nào ngăn cản xuống, đường sinh còn có tầng thứ ba năng lượng phòng ngự cháo, cái kia chính là tiểu hỏa bản thể cái kia kiện hỏa thần vụ y ý, ý Ồ! Cái này con tài, vậy mà cũng là một kiện cực phẩm luân hồi chi bảo. Kẻ này cơ duyên, đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Hòa viêm thiên hồ lại lần nữa kinh ngạc. Ở bên kia hắc khôn tạp bố đánh chết mà đến thời điểm, hắn còn có thời gian ra lại một trường. Mà một trường này, cũng là quyết định có thể không khả di đánh chết đường sinh. không do dự Hắn lại lần nữa một trưởng đánh tới. Nhanh! Nhanh đến đường sinh có một loại hít thở không thông nào giác Hòa viêm thiên hồ đệ nhị trưởng đường sinh thậm chí không có thời gian đi một lần nữa ngưng tụ tạo hóa ngọc như ý phá vỡ phòng ngự. Hắn chỉ có thể đủ luân hồi quan đến phòng thủ. Luân hồi quan là một kiện tổng hợp tính bảo vật, nó, tụ, tập công kích, phòng thủ, phi hành, trấn áp là một thể. Một trường này đánh chết mà đến. Đường sinh hay là dùng luân hồi quan để ngang trước mặt của hắn. Trường ấn kích tại Luân hồi quan thượng. Phanh. Luân hồi quan chấn động tâm đó, cắn nuốt hỏa viêm thiên hồ cái này để nhị trưởng hơn phân ngựa vi lực, chỉ còn lại một phần nhỏ vi lực, hay là đem luân hồi quan huyết quang năng lượng phòng ngự cháo cho chấn vỡ Quá kinh khủng. Đường sinh trong nội tâm kinh hãi. Hắn và cái này hỏa viêm thiên hồ chênh lệnh, rốt cuộc là bao nhiêu a Cũng may, cái này hỏa viêm thiên hồ đệ nhị trưởng đánh nát luân hồi quan phòng ngự cháo về sau, còn thừa vi lực cũng không có mấy. Hoác hoác. Tiểu hỏa lớn tiếng quát, nó kích phát đường sinh trên người Hỏa Vũ Thần y Iliè. Đây là thần linh cảnh đại viên mãn cấp bậc bổn mạng phi hành pháp bảo, lực phòng ngự cũng tương đương với cùng cấp bậc. Hoan, Hỏa Viêm Thiên Hồ một trưởng này còn lại uy lực, cũng không có đem hắn đánh nát, chỉ là đem hắn chấn đắc lung lay dù phá, vẫn có thể đủ phòng thủ xuống. Phòng ngự ở. Đường Sinh đại hỉ, đồng thời trong nội tâm cũng thở phào một cái. Vì vậy thời điểm, hắn biết nói, chấn long chi tử hậu tuyển người bên này Vị kia vô cùng thần bí hắc khôn tạp bố đã xuất thủ. Rõ ràng còn không có chết. Hòa viêm thiên hổ phi thường kinh ngạc, nội tâm phi thường khiếp sợ. Hắn cái này hai trưởng uy lực đến cùng như thế nào, trong lòng của hắn là tinh tưởng. Có thể mặc dù như vậy, tại đường sinh không hề sức phản kháng phía dưới, người này hay là nương tựa theo trên người phòng ngự pháp bảo, ngăn cản xuống. Kẻ này càng không thể lưu. Trong lòng của hắn sát ý càng tăng lên. Chính là muốn ra đệ tam trưởng. Hắn biết nói. Chỉ cần hắn có thời gian ra đệ tăm trưởng như vậy, trước mặt đường sinh tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn không có thời gian rồi, bởi vì hắc khôn tạp bố kiếm, đã giết đã đến trước mặt. Hắn thực lực hôm nay, còn không cách nào không đi ngăn cản một kiếm này. Nếu không, cho dù là hắn có thể đánh chết đường sinh, ít nhất chính hắn cũng sẽ biết bị thương nặng. Hắn không thể đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Đối thủ của người là ta. Hắc khôn tạp bố lạnh lùng nói. Kỳ thật. Cả nơi này lập tức, hắn cũng phi thường rung động. Tiểu tử này, rõ ràng như kỳ tích sống lại hả? Đúng vậy, xác thực là như kỳ tích sống lại. Cho nên, hắn đối với Đường Sinh cũng không khỏi được xem trọng thêm vài lần. Cút ngay cho ta. Hỏa Viêm Thiên Hồ giận dữ. Rất phiền cái này Hắc Khôn Tạp Bố đến ảnh hưởng hắn đánh chết Đường Sinh. Hắn trở lại một trường, đánh chết mà ra. Đồng dạng là cái kiếm màu đen trường ấn, ấn giết mà ra, đón nhận Hắc Khôn Tạp Bố kiếm khí. Cả hai va chạm, Hắc khôn tạp bố kiếm khí không định lại, sụp đổ ra. Bất quá, hỏa viêm thiên hồ trường ấn, huy lực cũng còn thừa không có mấy, không thể cho hắc khôn tạp bố cao thủ như vậy tạo thành uy hiếp. Nhưng là, tạo thành một chút phiền thoái ngược lại là cũng được. Đường sinh thấy như vậy một màn, trong nội tâm hoàng sợ. Hắc khôn tạp bố không phải là đối thủ của hỏa viêm thiên hồ. Chúng ta tranh thủ thời gian trốn. Đường sinh không do dự, ý niệm trong đầu câu thông toàn bộ Trấn long 36 thiên cương đại trận trận thế, vận chuyển mà ra đi muốn lần trốn hội trong đại trận. Tiểu tử, ngươi chạy thoát sao? Hòa Viêm Thiên Hồ Phượng Phật đã sớm dự liệu được đường sinh hội trốn, thậm chí, hắn coi như kế đến đường sinh chạy trốn phương hướng. Hắn lại lần nữa một trường đánh chết mà ra, hướng phía đường sinh đánh tới. Nhanh! Quả thực nhanh đến đột điểm. Một trường bước lui hắc khôn tại bố, lại lần nữa tập sát như đường sinh. Đường sinh sẽ không có nhanh như vậy. Giờ phút này, hắn hóa ngọc như ý cùng luân hồi quan phòng ngự, mới vừa vặn bị phá đi. Hai chuyện pháp bảo đều tại hỏa viêm thiên hồ lực lượng cường đại chấn động bên trong một lần nữa tổ chức mới đích một vòng phòng thủ căn bản không kịp ma đổi thành một bên hắc khôn tạp bố muốn cứu viện cung căn bản không kịp đường sinh sắc mặt lập tức trắng bệnh bắt đầu chỉ bằng tiểu hỏa hỏa vũ thần y ghi năng lượng phòng ngự cháo tuyệt đối là phòng ngự không giới hỏa viêm thiên hồ một trường này chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này đây là đường sinh tại nơi này lập tức trong nội tâm chỗ sinh ra loại này vẻ tuyệt vọng chương 698 bị vây quét. Đường Sinh đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Cái lúc này, hắn cảm thấy không có ai có thể đủ cứu được hắn. Thực lực sai biệt quá mức cực lớn. Bên kia Hắc Khôn Tạp Bố hiển nhiên là không còn kịp rồi. Đường Sinh đành phải toàn lực vận chuyển trong cơ thể Trấn Long Bổn Nguyên, làm dễ làm Hỏa Viêm Thiên Hồ trưởng ấn chi uy mà hạ lúc, cổ quái 12 kinh mạch đến ứng phó. Về phần đến cùng có thể ngăn cản tới trình độ nào, cũng chỉ có thể đủ tận nhân sự mà nghe thiên mệnh. Nhưng lại tại Đường Sinh sắp tuyệt vọng thời điểm, Chuyện xấu lại lần nữa xuất hiện Chỉ thấy hỏa viêm thiên hồ một trường này Rõ ràng là đã tập trung vào đường sinh Lập tức lại muốn đem đường sinh bắn cho toái thời điểm Lại theo đường sinh bên cạnh chen vào mà qua Ồ! Không có đánh chúng ta Đường sinh mặt người Như hỏa viêm thiên hồ cường giả như vậy Làm sao có thể đánh không chúng hắn Đây là Hỏa viêm thiên hồ sắc mặt cực kỳ khó coi Hắn biết nói Hắn kích cơ hội giết đường sinh Tiểu là trước mắt cái này một cái rồi Bỏ lỡ Cái kia cả đời đều khó có khả năng có Thất thần làm gì Còn không mau lui Với lúc đó, một cái trầm hồn thanh âm Tiếng nổ đáng tại đường sinh trong thức hải Cái thanh âm này không phải người khác Đúng là Đông Lâm Kiếp Trạch Đa tạ Đông Lâm Kiếp Trạch tu hiếu ân cứu mạng Nghe được Đông Lâm Kiếp Trạch thanh âm về sau Đường sinh mở người Rốt cục minh bạch hắn lúc này Đây tìm được đường sống trong trôi chết Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nguyên lai không phải hỏa viêm thiên hồ Một trưởng Mà là Đông Lâm kiếp trách vận chuyển trận thế, Thác Loạn Hỏa Viêm Thiên Hồ cảm giác tập trung. Vừa mới Hắc khôn Tạp Bố cái kia một kiếm, lại để cho Hỏa Viêm Thiên Hồ phân tâm ứng đối, đợi Hỏa Viêm Thiên Hồ đánh lui Hắc khôn Tạp Bố, quay đầu lại muốn chém giết Đường Sinh thời điểm, Đông Lâm kiếp trách cũng đã đã có đầy đủ thời gian vận chuyển trận thế đến trợ giúp Đường Sinh. Đây cũng là một cái trận tu khống chế toàn cục chỗ cường đại, thời điểm mấu chốt, khả di chủ tính chung hết thảy. Đường Sinh cũng tranh thủ thời gian vận chuyển thế Trốn vào Trấn long 36 thiên cương đại trận một cái tế đàn trong mắt trận. Hắn thở một hơi thật dài, đem luân hồi quan cùng tạo hóa ngọc như ý cho thu trở về, dẹp loạn hai kiện pháp bảo kia trong cơ thể chấn động bồn nguyên. Cũng nhiều thiệt thòi cái này hai kiện bảo vật, ngăn cản hỏa viêm thiên hồ lúc trước hai trưởng. Người này quá cường đại. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Tại chiến cuộc ở bên trong, hắn rốt cục khả dĩ thở một ngụm, sau đó hảo hảo quan sát tại đây chiến đấu tình huống. Hắc khôn tạp bố thực lực Còn không phải là đối thủ của hỏa viêm thiên hồ Xa xa không phải Bất quá, ỷ vào đông lâm kiếp chạch trận thế phối hợp Tại đây trấn long 36 thiên cương trong đại trận Hắn mới miễn cưỡng có thể cuốn lấy hỏa viêm thiên hồ Nhưng cũng là xuất phát từ tuyệt đối hạ phòng Cần cẩn thận từng ly từng tí Nếu không một cái không cẩn thận Vẫn đang có thể sẽ như đường sinh như vậy Khả năng đã chết tại hỏa viêm thiên hồ tay Ở bên trong Nói cách khác Giờ phút này trên thực tế là Hắc Khôn Tạp bố cùng Đông Lâm Kiếp Trạch hai người cùng một chỗ tại đối phó Hỏa Viêm Thiên Hồ. Kinh khủng hơn hay là Hỏa Viêm Thiên Hồ người này mới chỉ là thần đan cảnh mà thôi. Trước đánh chết mặt khác Chấn Long chi tử hậu tuyển người, Đông Lâm Kiếp Trạch quát. Giờ phút này sở hữu tất cả Hỏa Viêm Long tộc Chấn Long chi tử hậu tuyển người, cũng đã tại Chấn Long 36 Thiên Cương trong đại trận, bị Đông Lâm Kiếp Trạch vận chuyển đại trận phân hóa. Đúng là tốt nhất đánh chết cơ hội. Đợi đánh chết hết những Này Trấn Long Chi tử hậu tuyển người về sau, bọn hắn lại tập trung lực lượng đối phó hỏa viêm thiên hồ. Luận nhân số, Trấn Long Chi tử hậu tuyển người số lượng, tại Thánh Long Chi tử hậu tuyển người phía trên, cơ hồ là gấp 2. Không tốt. Trong chúng ta mai phục rồi. Bọn hắn Trấn Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong, có cực kỳ khủng bố trận tu. Chúng ta đều bị vây ở bọn hắn trận thế ở bên trong rồi. Thiên hồ tu hiếu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những... Này Thánh Long chi tử hậu tuyển người có chút luôn uống, bọn hắn vốn cho rằng trấn Long chi tử hậu tuyển đám người, chỉ biết đến năm sáu người, thật không nghĩ đến một hơi vậy mà đã đến nhiều như vậy. Bọn hắn đang ở hạ phòng, Trường Kỳ Dĩ Vãng tất nhiên sẽ xuất hiện thương vòng. Mau giúp ta giải độc, ta không kiên trì nổi rồi. Thảm nhất hay là Hỏa Viêm công tử, hắn trúng đường sinh độc tố, nhưng hôm nay Hỏa Viêm Thiên Hồ không rảnh bận tâm hắn. Hỏa Viêm đang tại bị Hắc Khôn tạp bố lấy, khó lòng phòng bị. Hắn một trường đánh ra Màu đen trưởng ấn mang theo khủng bố uy thế, đánh nát hắc khôn tạp bố kiếm khí, đang muốn muốn tập trung hắc khôn tạp bố, tiến hành tiến thêm một bước truy kích. Nhưng lại tại cái lúc này, chung quanh trận thế pháp tắc biến hóa, thác loạn hắn thần niệm tập trung, lại truy kích mà đi thời điểm, phát hiện hắc khôn tạp bố đã rung tiến vào trận thế ở bên trong. Hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, lại cảm thấy đến hắc khôn tạp bố từ phía sau đánh lén mà ra. Hắn trở lại ngăn cản thời điểm, hắc khôn tạp bố lại giấu kín bắt đầu lúc k Hắn đã nghe được trong tộc mặt khác thánh long chi tử hậu tuyển đám người kêu cứu, như mày. Đột nhiên nở nụ cười. Xem ra, sở hữu tất cả con ngồi đều ở nơi này. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng bỏ cuộc cùng hắc khôn tạp bố dây dưa, hướng phía một cái phương hướng, đuổi dết mà ra. Chư vị, khả dĩ độc thủ. Thanh âm theo hỏa viêm thiên hồ trưởng kình, mang tất cả mà ra, chuyện đáng tại kiển hâm băng quật bên ngoài. Lập tức, tại kiển hâm băng quật bên ngoài, bốn phương tám hướng, đột nhiên có mấy trục đạo khủng bố khí chục Phi tốc tới gần, đem chọn cái chấn long 36 thiên cương đại trận triệt để vây quanh. Người tới, đúng là hỏa viêm long tộc bên ngoài, mặt khác 9 đại long tộc chấn long chi tử. Mỗi tộc đến 7-8 cái thánh long chi tử hậu tuyển người, cựu tộc chi nhân cộng lại, tiểu là hơn 60 người. Hơn nữa hỏa viêm long tộc, vậy hơn 70 người. Lập tức, cái này thánh long chi tử số lượng, tiểu gấp 5-6 lần tại chấn long chi tử. thấy như vậy một màn. Đường sinh trận tròn mắt, sở hữu tất cả chấn long chi tử hậu tuyển người. Cung tất cả đều trận tròn mắt. Trong đó như hỏa viêm thiên hồ, Đông Lâm kiếp trạch, Hắc Khôn tạp bố loại này cấp bậc, từng hệ long tộc chí ít có một cái. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Bọn hắn hoàn toàn tựu là chúng mai phục. Thậm chí có thể nói, toàn bộ hỏa viêm long tộc mấy vị này thánh long chi tử hậu tuyển người, bọn hắn chỉnh thể mới được là mùi nhử, chính thức sát chiêu, chính là mai phục tại bên ngoài tộc khác bảy thánh long chi tử. Ha ha. Hôm nay, chớ để buông tha một cái trấn long chi tử hậu tuyển người. Ta đến bảy trận, chư vị, nghe ta hiệu lệnh đến phá trận. Thổ khuê Long tộc Thánh Long Chi tử nội, vừa vặn có một vị khủng bố trận tu, luận trận pháp tu vi, vẫn đang tại Đông Lâm kiếp trạch phía trên, hắn đến, lập tức ở bên ngoài bố trí một cái cường đại bao vây tiếu trừ địch đại trợ, triệt để muốn đem đường sinh bọn người, phong khốn tại Trấn Long 36 thiên cương trong đại trận Đường sinh sắc mặt cùng những thứ khác Trấn Long Chi tử hậu tuyển người đồng dạng, hết sức khó coi. Bị trận thế bao vây tiếu trừ địch, bởi như vậy, Bọn hắn tất cả đều trở thành bắt rùa trong hũ rồi, trận thế bị phá, sau đó bị những người này tiêu sát, đó là chuyện sớm hay muộn. Trốn là triệt để trốn không thoát đi. Đông Lâm Kiếp Trạch tu hiếu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Đường sinh hỏi. Mặt khác chi nhân, cũng đều nhao nhao hỏi hướng Đông Lâm Kiếp Trạch. Bởi vì Đông Lâm Kiếp Trạch mới được là bọn hắn đám người này đứng đầu. Nhưng ai biết, Đông Lâm Kiếp Trạch cũng tại lúc này, cũng cười, hắn cười đến rất quỷ dị. chương 699 Mơ mơ màng màng. Nguy hiểm như thế thời khắc, sinh tử nguy tại sớm tối, thế nhưng mà đông lâm kiếp Trạch lại vẫn còn cười. Cái này lại để cho đường sinh các mặt khác chấn long chi tử hậu tuyển người, tất cả đều không hiểu ra sao. Đông lâm kiếp Trạch tu hữu, có cái gì buồn cười sao? Có người hỏi. Chư vị, con cá đã triệt để mắc câu rồi. Hiện tại, chúng ta vây giết, mới chính thức bắt đầu. Đông lâm kiếp Trạch nói ra. Người nói cái gì? Chúng ta vây giết mới chính thức bắt đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à. Ngươi thật giống như có chuyện gì, đem chúng ta che tại cổ vũ sao? Lúc này Trấn Long Chi tử hậu tuyển người đều không lốc rất nhanh sẽ hiểu cái gì. Thật xin lỗi, có một số việc che giấu mọi người. Kỳ thật, còn có một đám Trấn Long Chi tử hậu tuyển người, giấu ở bên ngoài. Tuy nhiên người của bọn hàn số không nhiều, có thể từng cái, đều là ta cùng hắc khôn tạp bố tu hữu loại này cấp bậc. Đông Lâm Kiếp Trạch nói ra. Lúc này, Không quá nói chuyện tình yêu hắc khôn tại bố, cũng mở miệng nói ra, chuyện này, chỉ có ta cùng đông lâm kiếp trạch tu hữu biết nói. Chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, có một tổ chức, gọi là đồ. Chỉ có thực lực đạt tới nhất định cấp độ, mới có thể gia nhập đồ cái này trong tổ chức. Ta cùng đông lâm kiếp trạch đều là đồ người. Đồ. Kể cả đường sinh ở bên trong, mọi người cũng lần đầu tiên nghe đã từng nói qua cái tên này. Đồ có bao nhiêu người? Đường sinh hỏi. Không nhiều lắm trước mắt chỉ có 38 người. Bất quá, hành động lần này, đã đến 26 người. Đông lâm kiếp trạch nói ra. Nói như vậy, hành động lần này, kỳ thực là các ngươi đổ khởi sướng. Đường sinh hỏi. Đúng vậy. Ta cùng hắc khôn tạp bố Tu Hiếu, tụ tập các ngươi những người này mục đích, tự là rụ rô thập đại Long Tộc Thánh Long Chi tử hậu tuyển người đi ra. Hiện tại, bọn hắn tới không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm nên thu lên mạng. Đông lâm kiếp trạch gật gật đầu. Bên ngoài đến 10 hệ Long tộc Thánh Long chi tử mặc dù nhiều, nhưng là có thể như Đông Lâm kiếp trại, Hắc khôn tạp bố loại này cấp bậc, thì ra là hơn 10 người mà thôi. Mà bọn hắn đồ cái này tổ chức, trực tiếp đã đến 26 người. Tựa như Hỏa Viêm Thiên Hồ một cái có thể ba chiêu đánh chết như Đường Sinh loại này cấp bậc cường giả, thực lực quá yếu, tới nơi này tiểu là phá hôi. Nói như vậy, còn lại đều không có chúng ta sự tình gì hả? Có người nói nói. Đúng vậy. Chư vị, các ngươi tiểu sống ở chỗ này Nàm nợi đại cơ duyên, đại vật khí, đại mệnh số ra thân A về phần chém giết đám này thánh long chi tử hậu tuyển đám người cho rằng, thì có chúng ta đổ người đến làm là được rồi. Đông lâm kiếp Trạch nói ra. Mọi người nghe thế, tất cả đều bương lỏng một hơi. Có người rất ngạc nhiên, lại hỏi, muốn thế nào mới có thể gia nhập các ngươi đồ. Đường sinh nghe thế cái vấn đề lúc, trong nội tâm cũng dùng mình. Rất hiển nhiên, đồ cái này tổ chức 38 người. Rất có thể đại biểu cho sở hữu tất cả chấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, lợi hại nhất 38 người. Đợi thực lực các ngươi đạt tới khả di gia nhập đồ cấp độ, tự nhiên mà vậy đã biết rõ như thế nào gia nhập. Đông lâm tiếp chạch bán đi cái cái nút, chỗ hấp dẫn, cũng không có nói tỉ mỉ. hắn chuyển di chủ đề, nói ra, chư vị, các người giúp ta chủ trì chấn long 36 thiên cương đại trận chúng ta tới củng cố phòng thủ. Đồ thành viên khác, cần nhất định được thời gian mới có thể chạy đến. Mọi người ngay ngắn hướng trả lời. Biết được còn có cường đại trợ giúp về sau, mọi người tâm tính cũng dần dần ổn định lại. Mọi người chủ trì 36 cái tế đàn mắt trận. Toàn bộ đại trận triệt để vận chuyển phong cố, hình thành một cái phòng ngự. Bên ngoài thánh long chi tử hậu tuyển đám người, tại 15-16 vị như hỏa viêm thiên hồ bực này cấp bậc cường giả xuất lĩnh xuống, bắt đầu đánh trận thế. Dầm dầm dầm. Tại bực này cường đại công kích vị phía dưới, toàn bộ kiền hâm băng quật vị diện, đều run lên Phản phất không cách nào thừa nhận cường đại như vậy chung kích bất quá Đông Lâm Kiếp Trạch chỗ bố trí cái này Trấn Long 36 thiên cương đại trận luận huyền Diệu xa xa vượt qua đường sinh tưởng tượng trận này tựa hồ thật sự cùng cả cái tiền hâm băng quật hòa thành một thể bên ngoài thánh Long chi tử hậu tuyển đám người tại công kích tới Trấn Long 36 thiên cương đại trận tựu giống với tại công kích toàn bộ kiện Hâm băng quật vị diện đại trận tốt Huyền Diệu bất quá ta cuối cùng cảm thấy cái này Trấn Long 36 thiên cương đại trận bố trí ở chỗ này mơ hồ còn có. Khác tính toán, tựa hồ là cố ý lại để cho Thánh Long chi tử hậu tuyển đám người đến công kích. Không biết như thế nào, đường sinh trong nội tâm đột nhiên sinh ra như vậy một loại cảm giác. Nếu không, bên ngoài Thánh Long chi tử hậu tuyển người công kích như vậy thì vì cái gì đồ thành viên khác, còn không có có ra tay, vẫn còn đang trông xem thế nào. Rất hiển nhiên, hiện tại còn không phải đến bọn hắn ra tay thời điểm. Đám này đồ vẫn còn đợi. Rầm rầm rầm. Một kích đón lấy một kích. Bên ngoài Thánh Long chi tử hậu tuyển người bố trí bao vây tiêu trừ địch đại trận, công kích như là như Thủy Triều mang tất cả, ngay tiếp theo toàn bộ kiền hâm băng quật đều chấn động. Nhìn như lung lay dục rách nát chấn long 36 tế đàn đại trận, cũng không biết như thế nào, nó tựu là toái không được. Như thế nào còn phá không được. Hòa viêm thiên hồi như mày, cảm giác, cảm thấy lại là lạ ở chỗ nào. Cái này đông lâm kiếp Trạch cũng không biết dùng thủ đoàn gì, đưa hắn đại trận cùng cả cái kiền hâm băng quật tự nhiên trận thế liền tại cùng một chỗ. Công kích của chúng ta, cái này kiền hâm băng quật tự nhiên trận thế, hỗ trợ đã nhận lấy hơn phân nửa tổn thương. Vị tiêu thổ khuê long tộc lợi hại trận tu nói ra, có thể công được phá sao? hỏa viêm thiên hồ hỏi. Đương nhiên, lấy thực lực của chúng ta, phá vỡ toàn bộ kiền hâm băng quật cũng không thành vấn đề. Bọn hắn nếu như không có trợ giúp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thổ khuê long tộc lợi hại trận tu thập phần khẳng định nói, cái này một công một thủ, rằng có mấy cách giờ? Đường sinh bọn người toàn lực vận chuyển buồn nguyên, rót vào chấn long 36 tế đàn ở bên trong, đến duy trì toàn bộ tế đàn đại trận vận chuyển. Tuy nhiên kiền hâm băng quật hỗ trợ ngăn cản đại bộ phận tổn thương, nhưng là bọn hắn tiêu hao phi thường đại. đấu người như thế nào còn không có có ra tay. Còn như vậy xuống dưới, chúng ta chỉ sợ không kiên trì nổi. Có chấn long chi tử hậu tuyển giả thuyết nói. Bởi vì, bọn hắn có thể cảm thụ đạt được toàn bộ chấn long 36 tế đàn đại trận trận thế, càng ngày càng yếu đi. Cái này cũng có bên ngoài kiền hâm băng cuộc đại trận uy lực, theo Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người công kích, càng phát ra biến yếu nguyên nhân. Không sao. Thời cơ còn chưa tới. Đông lâm kiếp Trạch ngược lại là một bộ rất nhạt định tư thái. Đông lâm kiếp Trạch tu hữu, người đối với chúng ta còn có dấu giếm á đến cùng các ngươi đổ những người này, đánh chính là là cái gì chú ý? Đường sinh hỏi. Trong lòng của hắn một mực đều có như vậy một cái nghi hoặc. Đông lâm kiếp Trạch lườm đường sinh một mắt, hắn biết đạo đường sinh tiềm lực rất nhiều. Tương lai có thực lực ra nhập đồ, cho nên, cũng rất cho đường sinh mặt mũi giải thích nói, kiền hâm băng quật có thể xưng là đại hung chi địa, hiển nhiên là có hắn nguyên nhân. Tại hắn phía dưới, phong ấn lấy một ít hung vật, chính là lòng tộc khắc tinh. Bất quá, toàn bộ kiền hâm băng quật phong ấn đại trận rất hoàn mỹ, chỉ dựa vào chúng ta những người này, căn bản là mở không ra. Cho nên, ta tiểu bố trí cái này chấn long 36 tế đàn đại trận, tính cả kiền hâm băng quật đại trận. Mượn nhờ cái này Thánh Long Chi tử hậu tuyển người lực lượng đến mở ra cái này kiển hâm băng quật phong lớn đại trận. chương 700, băng quật ma bằng. Nghe được Đông Lâm kiếp Trạch lời nói này, mọi người tất cả đều hiểu rõ ra. Đồng thời trong nội tâm dùng mình. Nguyên lai like cái này Trấn Long 36 tế đàn đại trận, rõ ràng còn ẩn tàng có như vậy một tay. Mượn nhờ Chấn Long Chi tử hậu tuyển đám người lực lượng, phá vỡ toàn bộ kiển hâm băng quật đại trận, dẫn bọn hắn tiến vào kiển hâm băng quật nội. Mượn nhờ bên trong phong ấn ma vật để đối phó Trấn long chi tử hậu tuyển đám người. Như kế hay a ha. Không biết cái này kiền hâm băng quân nội, đến cùng phong ấn lấy cái gì? Đường sinh tiếp tục hỏi. Những người khác cũng đều dựng lên lô thai, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Ma bằng nhất tộc quan hồn. Đông lâm kiếp Trạch nói ra. Mọi người nghe xong, vẻ mặt mờ mịn, mà ngay cả đường sinh có được hỏa viêm cửu anh đoạt xá chi nhớ. Giờ phút này cũng không hiểu cái này ma bằng nhất tộc rốt cuộc là cái gì tộc đàn. Ma bằng nhất tộc, chính là năm đó thiên ngoại xâm lấn tộc đàn một trong. Bọn hắn cái này nhất tộc, chuyên khác long tộc, thậm chí là dùng long tộc là thức ăn. Điểm này, ngược lại là theo chúng ta trấn long nhất mạch, có chút liên quan. Bất quá, cụ thể cái gì quan hệ, ta trước mắt cũng còn không có có khiến cho quá rõ ràng. Các ngươi chỉ cần biết nói, tại đây kiền hâm băng quần nội, tại thượng cổ thời điểm, đã từng phong lớn vượt qua trăm vạn ma bằng nhất tộc đại quân. Nghĩ đến bọn hắn sớm đã chết ở kiền hâm băng quần nội. nhưng là Bởi vì là phong ấn đại trận, bọn hắn sau khi chết không thể vào luân hồi, hoán linh chi khí sẽ vĩnh sinh vĩnh thế phong ấn tại trong đó, từ lâu rồi, tự nhiên sẽ hình thành hoán linh. Đông Lâm kiếp trạch giải thích. Nghe thế, đường sinh trong nội tâm dùng mình, hắn nghĩ tới hắc ngục ma huyên biển bỏ niêm phong mà ra tử vong quân đoàn. Có phải là giống nhau hay không tính chất? Bất quá đường sinh cảm giác, cảm thấy, giữa hai người này, tựa hồ vẫn có khác nhau. Kiên hâm băng quật nội ma bằng nhất tộc tử vong oán Linh thật có thể đủ đối phó thánh long chi tử hậu tuyển người sao. Có người đưa ra nghi vấn. Bên trong ma bằng nhất tòa quán linh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đến cùng có thể hay không đối phó thánh long chi tử hậu tuyển người, ta cũng không dám khẳng định. Dù sao, cái chỗ này, ta cũng không có đi vào. Ta cũng là đạt được đồ bên trong có cao nhân chỉ điểm. Bất quá, dù là ma bằng nhất tòa quán linh không cách nào đối phó những cái kia thánh long chi tử hậu tuyển người, có thể bọn hắn tiến vào trong đó, vừa vặn cho chúng ta đồ người. Một lần hành động ở bên trong mai phục bọn hắn. Đông Lâm kiếp trạch giải thích. Rất hiển nhiên, hắn cũng đúng tại ma bằng nhất tòa quán linh tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá, bọn hắn cũng không có đem bảo đều đặt ở ma bằng nhất tộc phía trên. Mọi người cũng gật gật đầu. Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, ở bên ngoài lại công kích hơn 4 canh giờ. Mạnh như thế độ công kích, toàn bộ kiền hâm băng quật đều có vài phần không kiên trì nổi, toàn bộ vị diện xuất hiện chập trùng, phía trên thác loạn khí tức thời gian dần qua yếu bớt Thác loạn băng xa cũng đều tiêu tán vài phần. Cùng lúc đó, ngay tiếp theo đường sinh đợi Trấn long chi tử hậu tuyển người chỗ Trấn long 36 tế đàn đại trận, cũng đều đã tới rồi cũng bị rách nát biên giới. Bọn hắn sắp không kiên trì nổi rồi. Hừ! Giết sạch bọn hắn! Cảm dĩ chúng ta long tộc là kiếp số. Bọn hắn còn không xứng. Hơn 70 vị thánh long chi tử hậu tuyển đám người, giờ phút này cũng xoa tay, nguyên một đám chuẩn bị đợi đại trận phá về sau liền vọt vào đi đánh chết đường sinh đợi Trấn Long Chi tử hậu tuyển người. Đánh chết chấn Long Chi tử hậu tuyển người, bọn hắn cũng sẽ biết chưa cắt đạt được đại lượng cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Mà đường sinh bên này, giờ phút này cũng vạn phần khẩn trương. Đại trận muốn phá. Bọn hắn ngừng thở. Lúc này, đồ mặt khác mai phục thành viên còn không có có hiện thân. Rất hiển nhiên, bọn họ là phải đợi kiền hâm băng quật nghiền nát, xuất hiện lối ra, đợi thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người tất cả đều tiến vào đến băng quật bên trong Mà bọn hắn còn có một nhiệm vụ, cái kia chính là đem làm mối nhử, dẫn Thánh Long Chi tử hậu tuyển người đi vào. Chư vị yên tâm, chờ chúng ta chấn long 36 tế đàn đại trận vừa vỡ, kiền hâm băng quật tại đây, tự nhiên cũng sẽ biết xuất hiện cửa vào. Chúng ta theo cửa vào trực tiếp tiến vào kiền hâm băng quật ở bên trong, lúc này, Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, tất nhiên sẽ đuổi giết chúng ta đi vào. Đông Lâm tiếp chạch chứng kiến mọi người cảm xúc, lại có chút bất an, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, ổn định lại mọi người cảm xúc Thật vậy chăng? Nếu là trấn long 36 tế đàn đại trận phòng ngự phá, mà kiền hâm băng quật cửa ra vào còn không có có xuất hiện. Có người đưa ra lo lắng. Ta đây cùng hắc khôn tạp bố tu hiếu, sẽ cùng mọi người tử chiến đến cùng. Cùng lúc đó, đồ thành viên khác, cũng sẽ biết giết đi ra. Bất quá mọi người yên tâm, loại này ngoài ý muốn, sẽ rất ít phát sinh. Đông lâm kiếp chạch nói ra. Nhưng mà ngay tại hắn lời nói này nói xong thời điểm, toàn bộ trấn long 36 tế đàn đại trận, phá. Đại trận vừa vỡ, bên ngoài thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, tất cả đều vui vẻ, nhìn phía dưới chấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, cả đám đều đằng đằng sắc khí. Ta xem các ngươi lúc này còn hướng trôn chỗ nào. Trong đó, đường sinh cũng cảm giác được, cái kia hỏa viêm thiên hồ sắc cơ, lập tức tiêu khóa chặt lại hắn. Con miệng nó thằng này, như thế nào luôn nghĩ đến muốn tới giết ta. Đường sinh sắc mặt biến hóa, trong nội tâm thầm mắng. Cũng ngay tại toàn bộ Trấn Long 36 tế đàn đại trận rách nát lập tức Toàn bộ kiền hâm băng quật phong lớn đại trận, cũng ở đây cái thời điểm, tựa hồ đỉnh chỉ vận chuyển xuống. Tại 36 cái tế đàn mắt trận ra, riêng phần mình kích động, xuất hiện 36 cái cửa vào. Cái này 36 cái cửa vào, là được đi thông kiền hâm băng quật cửa vào. Chư vị, kiền hâm băng quật cửa vào xuất hiện, chạy đến đi. Đông lâm kiếp chạch lớn tiếng quát, hắn nói xong, trước hết nhất hướng bên trong đã bay đi vào. Mọi người gặp đông lâm kiếp chạch đều đã bay đi vào, không do dự, nhau nhau bay vào đi vào. Tại đây kiển hâm băng quật cửa vào trước, Đường Sinh cảm nhận được một vòng lạnh như băng hàn ý, theo lối vào mang tất cả mà ra, phản phất có thể đóng băng thần hồn. Không biết như thế nào, Đường Sinh trong nội tâm có một loại cùng loại với hắc ngục ma nguyên biển lúc, phóng xuất ra cái kia tử vong quân đoàn cảm giác. Thế nhưng mà, sau lưng tiểu là Thánh Long chi tử hậu tuyển người truy binh. Cái kia hỏa viêm thiên hồ lập tức muốn giết đến trước mắt, hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Đường Sinh cắn răng một cái, trực tiếp tiến vào lấy kiền hâm băng quật cửa vào ở bên trong. Cùng lúc đó, Thánh Long chi tử hậu tuyển đám người đuổi giết tới, đứng tại lấy kiền hâm băng quật cửa vào trước. Hòa Viêm Thiên Hồ bọn người như mày. Không nghĩ tới, bọn hắn tân tân khổ khổ công phá cái này chấn long 36 tế đàn đại trận, thực sự lại để cho tên gia hỏa này dựa thế mở ra kiền hâm băng quật phong ấn, chạy thoát đi vào. Bất quá, kiền hâm băng quật sự tình, chính là thượng cổ bí mật. Dù là Hỏa Viêm Thiên Hồ chuyển thế chi thân đến từ thượng cổ Giờ phút này hắn cũng không biết về kiền hâm băng quật sự tình. Các ngươi cũng biết phía dưới phong ấn lấy cái gì. Hòa viêm thiên hồ nhữ mày mà hỏi. Hắn mơ hồ từ nơi này kiền hâm băng quật cửa vào chỗ để lộ ra trong hơi thở, ngửi được một tiếng nguy hiểm. Mọi người lắc đầu, hiển nhiên không có một cái nào biết đến. Mặc kệ cái này kiền hâm băng quật bên trong có cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi giết mà đi. Nếu là đã muộn, chỉ sợ những chấn long đó chi tử hậu tiền người, sẽ tìm được những thứ khác lối ra ly khai. Bởi như vậy, chúng ta vây quét tiểu thất bại trong gang tấp rồi. Có Thánh Long Chi tử hậu tuyển người đằng đằng sát khi nói.